trong đó một cái màu tím vật phẩm hẳn là cuối cùng một khối mạt nhật minh viên mảnh vỡ thế nhưng là ra hai cái màu tím vật phẩm thêm ra một kiện màu tím vật phẩm lại là cái gì đồ đâu chương bốn trăm năm mươi tám kiện thứ nhất đồ tím tới tay không ngạc nhiên chút nào một kiện là mạt nhật minh viên mảnh vỡ đây là hàng vũ trong dự liệu kể từ đó cái này đồ tím mảnh vỡ liền xem như góp đủ hắn đem chế tạo ra thuộc về mình kiện thứ nhất màu tím trang bị bất quá so sánh cái ý này liệu bên trong mảnh vỡ một kiểu khác mới thật sự là để hàng vũ cảm thấy vui mừng đồ vật chiến chức giả đá sở kỳ hiệu tứ phương huyết ngục màu tím trung cấp phẩm chất ngục huyết quần ma truyền thừa kỹ năng học tập cần tiêu hao hai vạn điểm linh khí màu tím đá sở kỳ hiệu mà lại thật vừa đúng lúc đúng lúc là hàng vũ cần đá sở kỳ hiệu cái này khiến hàng vũ không khỏi hoài nghi mình con mắt có phải là nhìn lầm mở sáu cái bảo dương trừ mảnh vỡ bên ngoài không có một cái màu tím vật phẩm không có màu tím vật phẩm cũng coi như Trong quá trình này mở ra màu làm vật phẩm, cơ hồ không có một kiện là mình cần dùng đến, không nghĩ tới tích lũy nhiều lần như vậy nhân phẩm, rốt cục một lần cuối cùng thoát phi nhập Âu, cường thế bộc phát. Một cái màu tím đá sở kỳ sao mà chân quý. Một cái màu tím lại thích hợp bản thân đá sở kỳ hiệu là bảo vật vô giá. Hàng vũ không chút do dự sử dụng cái này đá sở kỳ hiệu, nắm giữ cái này cường đại tứ giai kỹ năng. Sau đó, đem bảy kiện mảnh vỡ lấy ra. Làm bảy khối màu tím phẩm chất mảnh vỡ tiếp xúc ngay mắt. Bọn chúng lẫn nhau bị một cỗ lực hấp dẫn hấp dẫn, ngay tại nhanh chóng ghép lại kết hợp với nhau, mà liền tại cuối cùng một mảnh vụn kín kẽ dung hợp đi lên ngay mắt. Một cỗ cường đại lực lượng, đống nhiên theo lòng bàn tay bắn ra, để hồ dung nham nhấc lên một cỗ gần sóng. Cuối cùng một kiện hoàn chỉnh màu tím trang bị lẳng lặng phiêu phù ở hàng vũ trong tay, nó bao phủ một tầng như mộng ảo tử sắc quang choáng, lại tản ra núi lửa phẫn nộ cùng hủy diệt khí thế. Đây là một sợi dây chuyền. Nó đại khái thuộc tính như sau. Mặt nhật minh viêm dây chuyền cấp 15 trang bị, màu tím hạ cấp phẩm chất, vật lý, phòng ngự pháp thuật 40, toàn thuộc tính 10, toàn hệ kháng tính 20, thu hoạch được đặc thù chuyển thừa mặt nhật minh viêm người điều khiển, còn thừa bền bị 34. Trang bị thuộc tính rất đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Cao tới 40 vật lý cùng phòng ngự pháp thuật, để người quả thực không thể tin được đây chỉ là một sợi dây chuyền, cho dù là một kiện hơn 10 cấp màu lam giáp ngực, cũng chưa chắc có thể có cao như vậy tăng phúc. Bốn hệ nghề nghiệp bát đại thuộc tính, cộng thêm thể chất ở bên trong không có nghề nghiệp tăng phúc thuộc tính, cùng sinh mệnh lực, tinh thần lực ở bên trong, toàn bộ gia tăng mười điểm. Phong hỏa khí hậu quang ám lôi các loại, toàn hệ tổn thương kháng tính cũng rất cao, làm một kiện trang sức, nó thuộc tính cơ sở hoàn toàn không thua một kiện chắc tuyệt đồ phong ngự. đương nhiên, như vẹn vẹn chỉ là như thế, nó cũng không thể được xưng là vương khí. Vương khí chính là vương giả khí ý tứ, màu tím trang bị đối ứng là vương giả cấp bậc tồn tại trang bị như vậy vô cùng thưa thớt gần như không có khả năng sản xuất hàng loạt mỗi một kiện giá trị đều là cực cao cùng kèm theo hiệu quả đặc biệt kỹ năng đặc thù lam trang khác biệt mặt nhật minh viêm dây truyền trực tiếp kèm theo một cái truyền thừa không sai đeo lên dây truyền. chẳng khác nào đạt được mặt nhật minh viêm người điều khiển cái này truyền thừa màu lam phẩm chất trang bị vô luận cấp bậc lại cao phẩm chất mạnh hơn cũng không thể trực tiếp giao phó người mặc truyền thừa lực lượng mà màu tím phẩm chất trang bị lại là có truyền thừa lực lượng bọn chúng có thể giao phó chủ nhân lực lượng cường đại. mặt nhật minh viêm người điều khiển đặc thù truyền thừa lực lượng thể chất tinh thần trí lực hồn lực ý chí hai mươi sinh mệnh lực ba mươi tinh thần lực ba mươi thu hoạch được truyền thừa kỹ năng cấp ba minh viêm lực lượng cấp ba tận thế viêm long trở lên chính là cái này truyền thừa hiệu quả loại này màu tím ban cho vương khí truyền thừa cùng thông qua tu luyện kỹ năng đạt được danh sách truyền thừa là khái niệm khác nhau cái trước chỉ cần mặc lên trang bị liền sẽ có tương quan lực lượng nhưng dỡ xuống trang bị liền sẽ biến mất ngoại trừ trang bị ban cho truyền thừa nó cường độ cùng trang bị đẳng cấp phẩm giai có quan hệ cái này mạc nhật minh viêm người điều khiển kỹ năng hiệu quả hẳn là tiếp cận tứ giai danh sách truyền thừa kỹ năng nhưng là cái này đặc thù truyền thừa chỉ có hai cái kỹ năng tạo thành cùng bốn cái kỹ năng tạo thành tứ giai truyền thừa khác nhau khá lớn hàng vũ xem xét kỹ năng tin tức minh viêm lực lượng kỹ năng đặc thù mở ra về sau mỗi giây tiêu hao mười điểm tích lực Mỗi khi đối mục tiêu tạo thành tổn thương lúc, ngoài định mức kèm theo 30 điểm không nhìn phòng ngự, không nhìn kháng tính tổn thương. Tận thế viêm long, kỹ năng đặc thủ, thi triển thời gian 3 giây, tiêu hao 150 điểm tinh thần lực, phóng xuất ra một đạo tận thế viêm long, đối 300 em mở bên trong tùy ý mục tiêu tiến hành 3 lần hủy diện tính đả kích. Hai cái kỹ năng đều rất mạnh, nhất là cái thứ nhất kỹ năng. Không nên nhìn cái này 30 điểm không nhìn phòng ngự, không nhìn kháng tính tổn thương không cao, nhưng nếu như dùng đến tốt, Chính là một cái thần kỳ A. Quá tốt. Kiện trang bị này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Thật sự là không ngủng công phế hơn 2 ngày thời gian, tiêu, tốn, khí lực lớn như vậy đem mảnh vỡ thu thập lại, mặc vào kiện trang bị này về sau, hàng vũ thực lực tăng lên là hiệu quả nhanh chóng. huống chi ngoại ý muốn đạt được tứ phương huyết ngục. Mặc dù còn không có chính thức kích hoạt tứ giai truyền thừa, nhưng là bằng vào hàng vũ trang bị cùng nội tình, giờ phút này đối đầu bất luận một vị nào đại lãnh chúa đều có không sợ lực lượng. ân có thể nói. Chứ huyết tu la nặt bên ngoài. Hoang Nguyên Tỉnh đã không có cường giả có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Huyết tu la nặt vẫn là rất khó ứng phó, làm linh giới tổng đốc trên người hắn không phải chỉ một cái tứ giai truyền thừa, mà lại hắn có được chí ít một kiện màu tím trang bị, mà lại kiện trang bị này vẫn là vũ khí. lão bản, kêu gọi lão bản, người bên kia thật là không có có. Bản gâu nhanh chịu không được, lại tiếp tục liền muốn lĩnh cơm hộp á. Hàng vũ nghe được nhị cầu kêu gọi. Hắn thả người nhảy lên Nhảy đến Hồ Dung nham bờ, đi đến Tiểu Bạch trước mặt, nhị cầu nhanh chịu không được, chúng ta mau chóng tới giúp hắn đi. Hàng Tiểu Bạch chú ý tới hàng vũ khí tức biến hóa. ca ca khẳng định đã cầm tới đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều vật phẩm. Hắn hiện tại, trở nên so trước kia càng mạnh, thậm chí không thua bởi bất luận cái gì đại linh chúa, cái này khiến Tiểu Bạch cảm thấy cao hứng phi thường. Hàng vũ cùng Tiểu Bạch cấp tốc tới gần. Tiểu Bạch lấy trinh sát thuật tiến hành điều tra bảy tám cái thú nhân bị ứa ảnh ma lang hình thái cự lang liên tục đánh lén, vương nhị cầu quả nhiên là một cái lao âm bước, hắn dảo hoạt tới cực điểm, phân thân kỹ năng tiến hóa quan hệ, không những phân thân trở nên càng cường lực hơn, mà lại có thể phục chế hai cái kỹ năng, lại tiến hành hắn hiện tại đẳng cấp có thể một hơi triệu hoán 8 cái phân thân, 8 cái phân thân đều phục chế ra tính thức tỉnh cùng ứa ảnh ma lang, tăng thêm bản tôn chính là 9 cái có thể tùy thời ở thân, tiến vào linh thể hình thái hoàng kim linh chúa, lúc đầu đối phó liền rất phiền phức cậu tử hết lần này tới lần khác có trí lực tăng thêm một phen thần thao tác khiến cho đám này thú nhân luôn cuống tay chân mặc dù bọn này thú nhân thực lực rất mạnh nhưng là thời gian ngắn muốn giết chết nhị cậu tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng đối phương là thú nhân hàng vũ nghe được tiểu bạch báo cáo cho mày hắn cấp tốc tới gần một điểm dùng ưng nhãn thuật tiến hành điều tra quả nhiên phát hiện hắc giáp thú nhân thân ảnh vậy mà là hắn cái này hắc giáp thú nhân là đại lãnh chúa nặt bên người thuộc hạ cũng là lần này mang ra thú nhân trong bộ hạ mạnh nhất một cái, cũng là có tứ giai truyền thừa tồn tại, cùng tam đại lãnh chúa thực lực sai biệt rất nhỏ. Hàng Tiểu Bạch nói, đối phương là tổng đốc bộ hạ, chúng ta nếu là cùng bọn hắn giao thủ, nhất định sẽ đắc tội tổng đốc. Hàng Vũ cũng không sợ bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng đối Đại Thiên Hoang Thành vẫn là thận trọng một điểm tương đối tốt. Nếu như có thể lựa chọn, Hàng Vũ khẳng định hội thần không biết quỷ không hay chạy đi, nhưng trên thực tế dưới mắt loại tình huống này không có lựa chọn. Hát giáp thú nhân một đám khẳng định đã phát hiện Hàng Vũ. Trong đội ngũ của bọn họ có điều tra cao thủ. Dù cho Hàng Vũ hiện tại chạy trốn, bọn hắn cũng có thể sẽ một đường truy tung theo đuôi. Hàng Vũ không có tự tin hất ra một đám đến từ thiên hoang thành nhân vật lợi hại. Mình để nhị cầu tập kích bọn họ. Mình đuổi tại bọn hắn trước đó giết chết bá chủ quái lấy đi bảo dương. Cái này trên thực tế đã đắc tội bọn hắn, cùng nó bị bọn hắn dọc theo khí tức truy tung, tìm tới đại bộ đội vị trí. Là tiếp xuống càng quan trọng hơn hành động trôn xuống thai hoa ngầm, không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ thanh lý mất. Thú nhân hẳn không có tức thời thông tin năng lực. Nặt nhiều lắm là biết mình thủ hạ bị người giết chết, nhưng là không nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình. Các loại những người này lần lượt phục sinh đều là hơn nửa tháng thậm chí càng lâu chuyện sau này. Toàn bộ suy nghĩ quá trình không đến 3 giây. Hàng vũ mặt châm xuống tới, hiện lên một tia sắc khí, cái này mặc hắc giáp ra hỏa tại hỏa sơn thành khiêu khích lao tử. Hôm nay liền để hắn nhìn xem đến cùng ai mới là đại gia. Chương 459, đơn đấu Thiên Hoang Thành tiểu đội. Chó chết. Dám trêu cả ta. Thiên Hoang Thành phó thành chủ xạ gỗ mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn là trời Hoang Thành đại bộ đội thăm dò đường đi, mang theo 7 đồng bạn phụ mệnh tiến vào dung nham địa quận. Khi đi tới chung quanh đây thời điểm, trong đội ngũ trinh sát giả, đột nhiên phát giác được những người khác khí tức. Trải qua xác nhận. Có thể khẳng định, người này chính là tân nhiệm sa Vũ. Sa gỗ vốn là đối cái này mới thượng vị Sa tuyển thành lãnh chúa rất có lý trí, đang lo không có cơ hội đối phó hắn, không nghĩ tới sẽ gặp phải gia hỏa này là đàn, vừa vặn thừa cơ hội này giết chết hắn, mà đồng thời trong đội ngũ trinh sát giả phát hiện nơi này xuất hiện cường đại dị thường bá chủ kỳ quặc hơi thở, Sa gỗ lập tức cảm thấy tinh thần phân chấn, bình thường loại thực lực này vượt xa quá mặt các quái vật gia hỏa đều không đơn giản, trừ đánh bại quái vật bản thân sẽ thu hoạch được đại lượng chỗ tốt bên ngoài càng có cơ hội thu hoạch được các loại thiên tài địa bảo thậm chí phát hiện bảo dương. Hắn không hề nghĩ ngợi liền muốn dẫn người chạy tới, kết quả tuyệt đối không ngờ rằng chính là lại bị một cái kỳ quái quái vật tập kích. Quái vật này thực lực ngược lại là nhưng là hắn rõ ràng là có trí tuệ, không những sẽ phóng thích quần chủ, sẽ còn các loại chiến thuật, lại thêm đối phương sẽ ẩn thân, có thể linh thể hóa, tuy nói không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là lập đi lập lại dây dưa phía dưới quả thực khó giải quyết. gỗ Kiên nhẫn rất nhanh bị trà sáng. Lập tức liên tục phóng thích hai cái tứ giai kỹ năng, tại chỗ hoanh sát rơi mấy cái cự lang có thể bản tôn lại tại thời khắc mấu chốt, thi triển một loại nào đó nháy mắt bỏ chạy kỹ năng chạy trốn. Trinh sát giả cuốn quyết nói, không tốt, quái vật khí tức đã biến mất, nó giống như đã bị xử lý. Nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái này sao có thể? Đối phương liền một hai người à? Sago cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng là vô cùng rõ ràng mình đồng bạn điều tra trình độ. Hắn hẳn là sẽ không lầm, cái kia đang chết xa tuyển thành lanh chúa, nhất định là vận dụng đặc thù vũ khí, cho nên mới có thể nhanh như vậy giải quyết quái vật. Sago cả giận nói, chúng ta bắt lấy hắn. Không cần. Trinh sát giả sắc mặt lại biến, bởi vì. Hắn chính hướng chúng ta tới. Sago có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này đoạt quái về sau. Thế mà còn dám chủ động đưa tới cửa. Sago không nghĩ minh bạch đối phương náo mạch kín, đột nhiên đã nhìn thấy bầu trời xuất hiện một đám lít nha lít nhít kiến bay ước chừng có bốn mươi con khoảng trừng, nhỏ nhất một cái đều có trâu được như thế lớn mấy cái cự kiến đều là lãnh chúa cấp thực lực cầm đầu một cái càng là bạch ngân lãnh chúa triệu hoán hình linh thú sao ngược lại là phi thường hiếm thấy Sa gỗ ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một cái trong suốt cự lang lui lại ngay tại trở lại hàng vũ bên người hắn tiếp tục lệnh giọng nói trí tuệ hình linh thú so sánh dưới càng hiếm thấy tên đáng chết này là thế nào đạt được những linh thú này hàng vũ nói Đây không phải Thiên Hoang Thành phó thành chủ đại nhân sao? Thật là khéo a! Sạ Cổ trầm giọng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem có được đồ vật, toàn bộ ngoan ngoãn giao ra, đây là thuộc về Thiên Hoang Thành bảo tàng. Hàng Vũ nói, ta nếu không giao đâu? Sạ Cổ tràn ngập sắc khí, đó chính là đối kháng Thiên Hoang Thành ý chí, cùng linh giới tổng đốc huyết tu là nặt là địch. Hàng Vũ thở dài nói, chỉ tiếc, ngươi đại biểu không Thiên Hoang Thành, cũng đại biểu không hoang dã tổng đốc, nơi vô chủ bảo vật, ai phát hiện ra trước liền về ai. Không phải sao? Ngươi xem ra là không có ý định chân quý ta cho cơ hội." Sago trong lúc nói chuyện, hai tay giơ lên một cây trường thương màu tím, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Bất quá, dạng này vừa vặn, ta cũng tốt có cái lý do, đưa ngươi cái này tự cho là có thể xoay người côn trùng dẫm tại dưới chân." Hàng Vũ nói, "Tiểu Bạch động thủ." Tiểu Bạch lấy tiểu yêu tinh hình thái thừa dịp những người khác phòng bị không đủ, nhanh chóng hướng về đi qua, tiếp lấy hiện thân ra, bộc phát ra một trận quan mang giống như như mộng ảo bao phủ mấy cái thú nhân để bọn hắn nhận khống chế tinh thần chết xa gộ chỉ hơi hoảng hốt một cái hắn lập tức liền phát động tương quan kỹ năng ngay lập tức xua tan tinh thần quánh nhiễu tiếp lấy nhấc lên chiến thương đâm về tiểu bạch chiến thương bắn ra một đạo rung động lòng người thương mang mơ tưởng đặt được hàng vũ lóe lên một cái xuất hiện tại tiểu bạch trước mặt hai tay của hắn cơ hiện ra hồng quang điệp ra mấy chục tầng thâm nguyên đồ lục hiệu quả cự kiếm nhanh chóng hai đạo cấp tốc tấn ảnh manh kích Tại chỗ nhẹ nhóm chém vỡ thương mang, đẩy ra trường thương. Ngươi lại mạnh lên nhiều như vậy. Sago ánh mắt biến đổi, có chút khó có thể tin. Hắn lại tính ngay tại vài ngày trước đi vào hỏa sơn thành lúc, ngay lúc đó hàng vũ thực lực cùng mình tranh lệch to lớn, thế nhưng là ngắn ngủi vài ngày như vậy thời gian, cái này đáng chết xa tuyển thành nhân loại thật giống như thoát thai hoán cốt. Nói là thoát thai hoán cốt cũng kém không nhiều. Ngay lúc đó hàng vũ mới cấp 14, hiện tại hàng vũ cấp 15 hắn còn trang bị bên trên màu tím trang bị chỉ dựa vào thuộc tính phương diện tăng thêm là đủ tăng lên trên diện rộng thực lực hàng vũ chạy đến quá trình bên trong hắn còn cố ý ném lăn một đường tiểu quái là thâm nguyên đồ lục giả điệp ra mấy chục tầng kỹ năng hiệu quả hiện tại thanh này vũ khí uy lực coi như xạ gồ cũng rất khó ngăn trở chỉ từ thuộc tính góc độ tới nói hàng vũ đã thắng qua cái này xạ gồ. tận ảnh thuần sát hàng vũ hóa thành tám đạo tàn ảnh cơ hồ là không phân tuần tự công ra nhưng ngay tại hàng vũ công kích nhanh tới gần xạ gỗ thực gào thét một tiếng trường thương trong tay biến mất mà trùng quanh gắn đầy thương nhận thương nhận phong bạo giết từng đạo cường hãn thương mang theo thân thể bắn ra giống như từng đạo laser hướng bốn phương tám hướng bắn ra không phải đảng phá mất tật ảnh thuần sát trong đó đâm trúng một thương hàng vũ ngực tại chỗ đem hàng vũ cho đỉnh không phải mười mấy mét ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao xạ gỗ giận dữ hét vang diệt đấu khí thương hàng vũ còn chưa đứng vững xạ gỗ giơ súng lên lại gai nhìn như giản dị tự nhiên cẩn thận quan sát sẽ phát hiện một thương này thương nhận phía dưới ngưng tụ lấy kinh người đấu khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự nhưng có hiệu quả ngăn trở cái này bao hàm đấu khí một kích một cái tứ giai kỹ năng a không là bình thường tứ giai kỹ năng xạ gỗ tứ giai truyền thừa hẳn là một cái gọi đấu khí thương vương truyền thừa cái này truyền thừa chủ kỹ năng rất đặc biệt tại phát động tương quan kỹ năng lúc Có thể đem đấu khí ngưng tụ tại vũ khí phía trên, để công kích trở nên không gì không phá, lại thêm kỹ năng bản thân hiệu quả, cơ hội có thể khắc các loại phòng ngự. Trục quang tật ảnh kiếm trận. Hàng vũ chạy đến quá trình liền đã tại ngưng tụ kiếm trận, lúc này trực tiếp một hơi phóng xuất ra, lấy hàng vũ thực lực hôm nay, nháy mắt liền chế tạo 60 thanh phi kiếm, một nháy mắt liền bao phủ Sago. Đáng ghét. Đều cút cho ta. Sago đổi công làm thủ, hai tay chuyển động lên trường thường cái kia điên cuồng phong thích ra đấu khí thương nhận không ngừng huy sái ra đấu khí đem bổ tới kiếm khí bắn ra rất nhanh liền tại trong kiếm trận phá vỡ một cái lỗ thủng không ngừng co kiếm khí đánh vào người xạ gỗ phòng ngự rất cao tựa hồ cũng không thèm để ý hắn cuồng loạn một thương tiếp tục đâm đến vừa vặn chúng đích hàng vũ ngực ngay tại thương nhận tập trung hàng vũ một cái trước mắt lập tức bắn tung tóe ra đại lượng cùng loại hỏa diễm quang mang hàng vũ không nhúc nhích tí nào mười mét phạm vi lại đều vỡ ra Hàng Vũ đang bị đâm bên trong nháy mắt phát động đấu khí hộ giáp. Hắn hiện tại toàn thân đều bao phủ một tầng đấu khí, lấy đấu khí đối đấu khí, Sago công kích mặc dù mánh, nhưng là bị kiếm trận trên diện rộng suy yếu qua, không có khả năng có thừa lực đâm xuyên hàng Vũ thân thể. Hàng Vũ lợi dụng kỹ năng bổ sung bá thể hiệu quả không nhúc nhích tí nào, đồng thời phát động ma huyết thức tỉnh, nháy mắt biến thành ma huyết lãnh chúa trạng thái, vung lên đại kiếm hai tay, một đạo cuồng ma đưa tang liền đụng trên người Sago. Không được. Sago giật nảy cả mình Hàn Cung Quyết phát động đấu khí bộc phát, nhưng tam giai đấu khí bộc phát không đủ để hoàn toàn triệt tiêu tứ giai kỹ năng. Một cô mánh liệt tới cực điểm lực lượng oanh kích trên người Sago, trung quanh mặt đất đều vỡ ra, hỏa trụ không ngừng phun ra, đối cái khác người tạo thành tổn thương. Sago bị trực tiếp đánh lui trở về hai ba mươi mét, lại trở lại mặt khác đồng bạn bên trong. Mà lúc này đây mặt khác đồng bạn, bởi vì nhận đợt công kích cùng, theo trạng thái tinh thần khôi phủ, Sago trầm mặt nói, người này so trong tưởng tượng lợi hại không cần lãng phí thời gian cùng lên đi vâng đám người lập tức triển khai tư thế bọn hắn đều là thiên hoang thành tinh anh thú nhân coi như so xạ gỗ yếu cũng sẽ không là hời hợt hạng người bao nhiêu có một hai chiêu áp đáy hòm chiêu thức nếu là nhất cổ tác khí giết tới đây chính là rất để người hao tổn tâm trí hàng vũ không có bối rối ngược lại nói ra đang có ý này ta cũng không lãng phí thời gian nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này một giây sau xạ gỗ các loại thú nhân kinh ngạc phát hiện bước chân trở nên trở nên nặng nề dưới chân mặt đất giống như trở nên mềm mại giống như nhở cao su đồng dạng tràn ngập dính tính túi đầu xem xét đều hãi nhiên biến sắc bởi vì dưới chân nơi nào còn có mặt đất bọn hắn rõ ràng đi tại một mảng lớn nhúc nhích sền sệt huyết tương bên trong không chỉ mặt đất ngay cả giữa không trung cũng bị từng đạo huyết tương tràn ngập bọn chúng không ngừng bệnh cùng tụ lại cuối cùng cấu trúc thành một cái lồng giam khổng lồ kết cấu tăng cái thú nhân này bị vây ở cái này cự hình huyết sắt trong lồng giam Đây là cái gì? Chưa từng thấy qua kỹ năng. Chúng thú nhân cảm giác được kỹ năng này đáng sợ. Sago cũng mặt tâm trầm, là tứ giai ngục huyết quần mà chủ kỹ năng tứ phương huyết ngục sao. Gia hỏa này thế mà nắm giữ loại trình độ này kỹ năng, hắn quả nhiên ẩn tàng rất nhiều lực lượng. Chương 460, đoàn diện. Thiên hoang thành tiểu đội phát hiện. Làm bị huyết sắc ngục giam cho vây khốn về sau. Bọn hắn năng lực hành động nhận ảnh hưởng rất lớn, đầy đất tinh hồng huyết tương sền sệt vật chất bên trong. Hình như có từng cái bàn tay vô hình đem chân níu lại, lại giống là có từng cái lỗ đen đem bọn hắn hút lại, mỗi một bước đều đi được cố hết sức. 9, 8, 7 Cùng lúc đó, trong khống chế, cũng tràn ngập đại lượng tinh hồng sương mù, làm bị những sương mù này bao phủ ở bên trong lúc, mỗi người đều cảm nhận được ăn mòn cảm giác, sinh mệnh lực của bọn hắn đang thông thả hạ xuống. Có người nếm thử rời khỏi khu phong tỏa. Huyết ngục đã hình thành, hiện tại muốn trốn đã quá trễ. Mỗi khi nếm thử thoát ly lúc, đều sẽ bị một cố lực lượng bắn về, để bọn hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp hoàn thành vận ngục. Sago trầm giọng nói, không nên uổng phí khí lực, dựa vào chúng ta lực lượng là không cách nào cưỡng ép đột phá cái này tứ phương huyết ngục. Một cái thú nhân hỏi, kỹ năng này làm sao lại có mạnh như vậy lực không chế. Sago nói, tứ phương huyết ngục là tứ giai truyền thừa ngục huyết cuồng ma chủ kỹ năng, một khi kỹ năng phóng xuất ra, có thể đem tới gần bên người mục tiêu hết thể kéo vào một tòa huyết chi trong ngục giam. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hai loại phương pháp chủ động phá giải. Loại thứ nhất là phát động cao xa vượt qua thi thuật giả một cái cấp độ trở lên lực lượng, cưỡng ép phá vỡ ngục giam. Loại thứ hai chính là giết chết thi thuật giả. Sago nói không sai. Bất quá hoang nguyên tỉnh đỉnh cấp cao thủ thực lực đều không kém quá nhiều. Loại phương pháp thứ nhất đừng nói là Sago, cho dù là Tổng đốc đặt tự mình đến cũng chưa chắc làm được, vì lẽ đó bày ở trước mắt, chỉ có loại phương pháp thứ hai có thể sử dụng. Giết chết hàng vũ. Tứ phương huyết ngục hiệu quả không chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Tất cả bị giam tiến tứ phương huyết ngục mục tiêu, tốc độ di chuyển, nhanh nhẹn, lực lượng các loại thuộc tính đều sẽ bị suy yếu. Theo chiến đấu tiến hành, huyết ngục hiệu quả sẽ dần dần tăng cường. Hàng vũ làm huyết ngục người thi triển, hắn mỗi một lần tại huyết ngục bên trong đối mục tiêu tạo thành tổn thương, đều có thể để huyết ngục hấp thu hết đối phương sói mòn sinh mệnh lực, khiến cái này sinh mệnh lực hóa thành huyết ngục năng lượng, hấp thu năng lượng càng nhiều, huyết ngục uy lực càng mạnh huyết ngục tạo thành suy yếu chậm chạp tiếp tục tổn thương liền sẽ làm sâu sắc ngoài ra huyết ngục đối người thi triển không nhỏ chỗ tốt hàng vũ tại huyết ngục bên trong mỗi giết chết một mục tiêu đều có thể thu hoạch được đại lượng tinh thần lực sinh mệnh lực từ đó làm huyết ngục duy trì thời gian trở nên càng dài nếu không chỉ bằng hàng vũ tự thân tinh thần lực làm chèo trống hắn nhiều nhất trong lúc kịch chiến duy trì ba lượng phút thứ dai kỹ năng tiêu hao quá lớn cái này truyền thừa danh sách tinh túy ngay tại ở lấy chiến dưỡng chiến Chỉ cần một mực chiến đấu, chỉ cần một mực giết chóc, lực lượng liền sẽ lấy mãi không hết. Một khi giết chóc chiến đấu đình chỉ, hoặc là chiến đấu lâm vào giằng co. Đánh lâu mà không xuống, liền sẽ không đáng kể. Hừ, thứ phương huyết ngục xác thực khó giải quyết. Sạ gộ trầm giọng nói, nhưng chúng ta có 8 người, muốn đối phó hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Thiên hoang thành cao thủ nhao nhao gật đầu. Huyết ngục lực lượng cũng không phải vô tận. Một người cùng 100 người tiến vào huyết ngục không thể nào là đồng dạng. Nhân số gia tăng sẽ dần dần than bạc huyết ngục ảnh hưởng, mấy người cứ việc tốc độ di chuyển đại giảm, các hạng thuộc tính đều tại hạ trượt sinh mệnh cũng tiếp tục tổn thất, nhưng cái này còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu được. Mấy phút bên trong, xử lý hàng vũ lầy đủ, 39, 38, 39, ngay lúc này, mấy người chưa phát động công kích, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, mình đã bị tổn thương, đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, mà cùng lúc đó, tại trên người của bọn hắn, không hiểu tự đốt lên ngọn lửa màu đen Sago gỗ sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra hàng vũ ngực dây chuyển phát ra quan mang hắn đã sử dụng minh viêm người điều khiển kỹ năng một trong minh viêm lực lượng kỹ năng này chờ xem trọng giống không mạnh mỗi khi đối mục tiêu tạo thành tổn thương minh viêm hiệu quả liền sẽ phát động thêm vào ngoài khoảng ba mươi điểm không nhìn phòng ngự kháng tính hỏa thuộc tính tổn thương không sai ba mươi điểm nghe là không cao có thể đây là không nhìn phòng ngự kháng tính thậm chí đẳng cấp tổn thương dù là hàng vũ chỉ có thể tạo thành một điểm tổn thương minh viêm lực lượng đều sẽ phát động từ đó đem tổn thương số trực tiếp thêm vào đến ba mươi điểm ngoài ra không hạn công kích loại hình vô luận là vũ khí công kích kỹ năng công kích vẫn là phạm vi lớn pháp thuật công kích chỉ cần có thể phá phòng thủ cũng đối mục tiêu tạo thành tổn thương đều có thể xuất phát kỹ năng này hiệu quả tám người đều tại hàng vũ huyết ngục bên trong bọn hắn chính chậm chạp lại kéo dài bị thương tổn vốn là không có ý nghĩa tổn thương bị minh viêm một chồng thêm để bọn hắn mỗi giây tổn thất hơn ba mươi điểm sinh mệnh mỗi phút tạo thành sinh mệnh tổn thất tiếp cận hai nghìn điểm dù là phát động cao cấp nước thuốc cũng duy trì không ngừng a muốn đánh tiêu hao chiến hàng vũ ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng ai có thể hao tổn qua được hay Sago gỗ giận tí mặt xử lý hắn trong lúc nói chuyện thả người mà ra trường thương nhanh chóng đâm tới bởi vì hắn tứ gia chủ kỹ năng ảnh hưởng Sago gỗ mỗi lần phát động chiến chức giả kỹ năng công kích lúc vũ khí đều sẽ bổ sung cường đại đấu khí Cho dù là hàng vũ cũng không đón đỡ. Hắn phát động các loại kỹ năng, cùng xạ gồ còn nhau mấy hiệp. Tiếp tục như vậy tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nhanh đi hỗ trợ. Cùng ngày hoang thành những cao thủ phát hiện hắc viêm không ngừng xuất hiện, rất có vô cùng vô tận xu thế về sau, bọn hắn lập tức có chút hoảng tay chân. Quân thể khôi phục thuật. Trị liệu phong độ. Một cái thanh chức giả cấp tốc phóng thích hai cái tập thể kỹ năng, khiến người khác nhanh chóng tổn thất sinh mệnh lực một lần nữa kéo lên trở về. Ba cái chiến trước giả cấp tốc tới gần, một cái pháp trước giả niệm chú, còn một cái kéo cung, một cái ném độc tiêu, các loại kỹ năng nhao nhao công hướng hàng vũ, mà hàng vũ cũng là vừa đánh vừa lui, cùng tám vị cao thủ tạo thành, phối trí hợp lý tiểu đội giao thủ, hàng vũ trong lúc nhất thời cũng bị áp chế. Ừm, thực lực đối phương cũng không tệ, nhất là xạ gỗ gia hỏa này, muốn dựa vào mạt nhật minh viêm dây chuyển tứ phương huyết ngục tổ hợp hiệu quả mài chết bọn hắn, trong thời gian ngắn xem ra là làm không được đối phương chỉ có một cái vú em loại hình thánh chức giả nhưng là được bảo hộ phi thường chu đáo chặt chẽ muốn trực tiếp đi lên xử lý hắn độ khó tương đối cao nếu nói như vậy Sago gỗ trường thương buộc phát ra một đạo lại một đạo tràn ngập đầu khí duệ không thể đỡ khủng bố công kích tốc độ của hắn vốn là so hàng vũ hơi thua trong tứ phương huyết ngục chênh lệch liền rõ ràng hơn vì lẽ đó nhiều lần không thể đắc thủ nếu không phải có đồng bạn phụ trợ thật không nhất định có thể ngăn chặn hắn bất quá ngay lúc này xạ gỗ bỗng nhiên cảm giác được Theo hàng vũ trên thân, đồng nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại hỏa diễm nguyên tố khí tước. Đây là kỹ năng gì? Theo cường độ đến xem, tiếp cận tứ giai pháp thuật. Không có khả năng, hắn rõ ràng là chiến chức giả, vì sao lại có pháp hệ truyền thừa. Tận thế viêm long. Hàng vũ phóng thích đại lượng tinh thần lực, rốt cuộc phát động cái thứ hai trang bị kỹ năng, đại lượng hỏa diễm, điên cuồng bốc lên, bọn chúng lên đỉnh đầu cấp tốc ngưng ra một đầu kim hồng sắc viêm long. Thiên hoang thành đám người giật mình nói, không được. Viêm Long Dương nhanh múa vút theo hàng Vũ đỉnh đầu bay ra, đầu tiên hướng xông lên phía trước nhất xạ gỗ mà đi, phun ra một đạo thiêu đốt sáng hỏa trụ, giống như lôi điện mang theo khủng bố uy thế ầm vang mà tới. "Phá vỡ cho ta." Xạ gỗ trường thương đối diện đâm vào hỏa trụ phía trên. Đấu khí không ngừng phong thích, giống như một tầng bành trướng, ngay tại điên cuồng triệt tiêu mất Viêm Long kinh khủng một kích, mà liền tại trong quá trình này, đỉnh đầu xoay quanh Viêm Long, đột nhiên vẫy đuôi một cái, hướng mấy cái chiến trước giả lại phun ra một đạo công kích không bố biển lửa nuốt hết mấy người thân thể. Bọn hắn không thể không đồng thời phóng thích đấu khí tiến hành chống cự. Viêm Long hoàn thành hai lần công kích, thuận lợi hoàn thành áp chế, lại vẫn không có biến mất, nó tiếp tục bay ra hơn 100 mét, đi vào một cái pháp chức giả, một cái linh chức giả, một cái thánh chức giả vị trí chỗ ở. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Viêm Long không có trả lời, toàn bộ Viêm Long, trực tiếp rớt xuống, đâm vào pháp sư chống lên kết giới phía trên, uy lực kinh khủng điền cuồng xung kích phía dưới. Tứ giai kết giới lập tức vết rách đền bù, cơ hội đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cơ hội đến. Hàng Vũ ngưng tụ cuồng ma đưa tang. Một giây sau, thân hình thoát một cái, giống như một vệt sáng, lấy vượt qua bất luận kẻ nào phản ứng tốc độ đụng vào vỡ vụn kết giới phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Kết giới bị triệt để đụng nát. Hàng Vũ lôi cuốn lấy cuồng ma đưa tang khí diễm, lấy trụ quang nhất kiếm tốc độ vọt tới trước mặt, đầu tiên đối diện va chạm trên người linh chức giả tại chỗ đem cái này yếu ớt linh chức giả miệu sát. tiếp lấy đụng trên người thánh chức giả thánh chức giả vốn là chỉ còn không đến hai phần ba sinh mệnh một nháy mắt liền rơi xuống đến không đủ một phần năm hắn ngay cả cho mình trị liệu hoặc dùng quyển trục cơ hội đều không có bởi vì cuồng ma đưa tang mánh liệt oanh kích đủ để cho ý chí thuộc tính siêu cao thánh chức giả lâm vào ngắn ngủi không đủ một giây choáng váng bên trong mà thời gian này đối với hàng vũ đến nói đầy đủ tận ảnh thuần sát sinh mệnh trong khoảnh khắc thấy đáy Thánh chức giả không có chút nào tự cứu cơ hội. Cái kia gần nhất pháp chức giả trái lại, hắn vội vàng cấp tốc rút khỏi đi, ý đồ kéo ra khoảng cách an toàn. Lấp loé. hàng Vũ đi vào trước mặt hắn. Người pháp sư này ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, thân viên đổ lục giả một kiếm bổ vào bả vai, đem hắn một đầu cánh tay thao xuống, tiếp lấy điều chỉnh góc độ, một kiếm đâm tiến lồng ngực, công kích bổ sung lấy hắc viêm, để hắn nháy mắt mất mạng. Linh chức giả, thánh chức giả, pháp chức giả đều chết. Thiên Hoang thành tiểu đội liền thừa năm cái chiến trước giả. Bọn hắn sinh mệnh lực mỗi giây đều đang hạ xuống. Trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Hàng Vũ không cần uống dược thủy, tại huyết ngục bên trong ngay cả giết ba cái cao thủ, để hắn khôi phục không ít tinh thần lực, phát động áo nghĩa phong thích kỹ năng, lại lóe lên một cái xông vào trong mấy người ưng, đại kiếm ra chỉ nhiên huyết chi nhận, theo ba cái chiến sĩ trên thân khẽ quét mà qua. Công kích bổ sung hát viêm, tạo thành khả quan tổn thương. Đồng thời đánh gãy bọn hắn sử dụng nước thuốc. Tiêu thảm liên tiếp vang lên, mấy cái thiên hoang thành chiến sĩ lần lượt bị Minh Viêm trực tiếp thiêu chết, hàng vũ vung vẩy đại kiếm đánh chết thứ hai đếm ngược cái chiến sĩ. Cuối cùng chỉ còn Sago. Sago sinh mệnh cứ việc còn lại một nửa, hắn lấy đầu khí ngăn cản được tận thế Viêm Long công kích, nhưng là hắn biết mình đã không có phần thắng, bởi vì huyết ngục lực lượng càng ngày càng mạnh. Hoặc là nói, dù là huyết ngục không có tiếp tục tăng cường, hắn cũng rõ ràng không phải là đối thủ của hàng vũ. Sago nghiêm trọng đánh giá thấp hàng vũ thực lực. Hắn cứ việc không có tứ giai chuyển thừa, nhưng tuyệt không so mặt khác ba cái đại lãnh chúa yếu. Thiên Hoang Thành sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Hy vọng Tổng đốc không cần giống người như thế bao cỏ. Hàng Vũ cuối cùng một kiếm, phóng xuất ra cuồng ma chi nộ, to lớn kiếm mang màu đỏ đảo qua lúc, đem xà gỗ thân thể bị bành phá thành mảnh nhỏ. Chương 461: Kỳ quái khí tức. Cấp 10 năm trước, Hàng Vũ thực lực sẽ hơi thua Xà Gô. Cấp 10 năm về sau, hai người thực lực liền cơ bản ngang hàng làm hàng vũ thu hoạch được màu tím dây chuyền thêm ra mấy chục điểm lực lượng nhanh nhẹn tất cả lớn thuộc tính tăng phúc tình huống phía dưới cộng thêm tứ phương huyết ngục kỹ năng thực lực của hắn liền đã vượt qua xà gô húng chi đầu này màu tím dây chuyền phụ tặng hai cái nguyên bộ tiếp cận tứ giai kỹ năng xà loại tình huống này cơ bản không có khả năng đánh thắng hàng vũ lại thêm đối mặt nhật minh viêm dây chuyền lực lượng không có chút nào chuẩn bị bị hàng vũ một đợt mang đi cũng là không phải cái gì kỳ quái chuyện ngao lão bản, ngưu bức, bản gâu đều không có cơ hội xuất thủ. nhị cầu phát hiện chiến đấu mấy phút liền kết thúc, tám cái thực lực mạnh vô cùng thiên hoang thành đội tiền trạm viên, thế mà cứ như vậy bị đánh ngã, thật sự là gọi chó giật nảy cả mình. một trận chiến này thu hoạch so giết hai con bá chủ quái còn lớn hơn, đầu tiên lại phải hai ba vạn tả hữu linh khí, màu lam tứ giai đá sở kỳ hiệu ba khối, lam sắc trang bị năm kiện, mặt khác chiến lợi phẩm một số, giá trị rất không tệ, ngươi khoan hãy nói cái này giết người cướp của là một cái phát tài tốt nghề. Tổng đốc khẳng định cảnh giác, hy vọng không nên bị lập tức tra ra là mình gây nên. Hàng Vũ đối chiến lợi phẩm không có cẩn thận nghiên cứu, quét mắt một vòng liền hết thảy thu lại, tiếp lấy cấp tốc mệnh lệnh hai vị thuộc hạ nói, nơi này không thể ở lâu, đem khí tức vết tích xử lý một chút, chúng ta mau chóng rời đi. Hàng Vũ chuyên môn đi một chuyến thế giới hiện thực. Theo Giang Thành mua mấy bình cao cấp nhất khí tức tiêu trừ nước thuốc. Hán phi thường cẩn thận che giấu hiện trường khí tức, thuận tiện che giấu trên người mình khí tức. Về phần có thể hay không giấu giếm được đi, Hàng Vũ cũng không có tự tin, bất quá nghĩ đến vấn đề không lớn, trừ phi thiên hoang trong thành có không kém cỏi nhị cầu truy tung, điều tra cao thủ, nhưng nhân tài như vậy, nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Khí tức là sẽ tùy thời ở giữa mà tiêu tán. Cho dù là nhị cầu tử, để hắn hai ngày sau tới đây, hắn cũng ngửi không ra bất kỳ có giá trị khí tức. Hàng Vũ đã hết sức, có thể làm chỉ những thứ này, thực sự không gạt được cũng không có cách, bởi vì bại lộ là chuyện sớm hay muộn chỉ cần xạ gỗ một đám phục sinh nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn thiên hoang thành hơn phân nửa nuốt không trôi một hơi này hành tỉnh tổng đốc sao lại tha thứ xa tuyển thành lấy hạ phạm thượng cùng trời hoang thành khai chiến là tỷ lệ lớn sự kiện bất quá coi như lần nữa tới qua một lần hắn vẫn là sẽ làm như vậy câu phú quý trong nguy hiểm không bước lên một chút phong hiểm lại thế nào bảo đảm tiếp xuống chỗ tốt đâu nhân tộc tốc độ phát triển thật nhanh chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tin tưởng một tháng thời gian về sau xa tuyển thành bộ đội thực lực liền có thể tiếp cận cẩn lọ lò thời kỳ thực lực tổng hợp vượt qua cẩn lọ lò thời kỳ gần nửa ngày về sau hàng vũ trở lại đại bộ đội tình huống như thế nào từ thiên hoa trả lời nói tổn thất năm trăm tả hữu binh sĩ đoạn đường này quái vật quá nhiều hàng vũ quét mắt một vòng bộ đội chỉ thấy binh sĩ sát thực giảm bớt một bộ phận liền người cũng ít một hai cái có thể thấy được đoạn đường này đi tới mọi người cũng không dễ dàng là trải qua gian khổ tác chiến tổn thất không có ý nghĩa thành viên chủ yếu một cái không ít Không ít người đều thăng cấp, thu hoạch để người rất hài lòng. Giang Nam tranh thủ thời gian hỏi, Đại thần, chúng ta giống như đã đến dung nham mê cùng chỗ sâu nhất, kế tiếp là không phải đã sắp qua đi khiêu chiến lớn nhất bột quái vật. Hàng Vũ lắc đầu nói, nhiều nhất nửa ngày lộ trình, chúng ta liền sẽ đến Xích Sa Ma Vương Cung Điện, bất quá bây giờ còn không phải tiến công Xích Sa Ma Vương thời điểm, chúng ta tiến về trước Cung Điện, sẽ đi qua một cái khu vực, ta không có lầm, vậy sẽ có một cái rất mạnh quái. Mạnh bao nhiêu? Ừm. Đại khái cấp 15 hoàng kim bá chủ, sức chiến đấu phi thường cao, đối phó có phần khó, nhưng nếu như không trước tiên đem hắn tiêu diện, một khi Xích Sa Ma Vương khởi sướng hiệu triệu, con hàng này chắc chắn sẽ dẫn người từ phía sau lưng âm chúng ta một thanh. Tất cả mọi người liên tục gật đầu. Triệu Minh nói, Xích Sa Ma Vương là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vương giả tồn tại, lúc đầu đối phó độ khó liền rất lớn, nếu như đánh tới một nửa bị một cái hoàng kim bá chủ phía sau đánh lén, vậy chúng ta khẳng định sẽ nháy mắt quân lính tăng giã có thể sớm giải quyết cái này thai hoạng ẩm, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Hàng Vũ gật đầu, mọi người tu chỉnh một cái, sau đó lập tức theo ta đi. Phía trước gặp phải quái đều rất mạnh, Hàng Vũ không muốn mang lấy một chi mọi mệnh hư nhược binh đi chiến đấu, hắn lưu cho tất cả mọi người 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, cái này trong vòng một canh giờ, mọi người có thể trở về hiện thế, nên thu thập nước thuốc, thu thập nước thuốc, nên bổ sung quyển trục, bổ sung quyển trục, nên sửa chữa trang bị, sửa chữa trang bị. đương nhiên chuyện quan trọng nhất là vận chuyển đại lượng đồ ăn là binh sĩ bổ sung thể lực hàng vũ đã bận rộn mấy ngày mấy đêm hắn cũng hơi nghỉ một lát trở về giang thành thời điểm mang mấy khối xích giao thịt trực tiếp hướng thanh long đường phố phòng ăn đi để mập mạp đem thịt xử lý một chút xích giao thịt đại bổ hương vị cũng có thể xương cực phẩm tuyền cái dựa vào đường phố bao xương một khối xác xích giao thịt than phối hợp hai bình linh cựu bữa ăn sau một bình linh trà yêu quá hưởng dụng hoàn tất hàng vũ lập tức cảm giác mệnh nhọc toàn bộ tiêu tán khi hắn trở lại linh giới lúc tất cả mọi người lần lượt đến đông đủ binh sĩ cũng bổ sung qua đều ở hoàn mỹ trạng thái rất tốt chúng ta xuất phát lần này chỉ có tiến không có lùi nhất định phải một hơi xong tất cả mọi người rất chờ mong lão đại tự mình về đơn vị dẫn đội rốt cục muốn gặp được cứu cực đại bốt làm rơi đồ bạo đá sở kỳ hiệu các loại bảo tàng còn có bo lớn tinh thạch đang vấy gọi bất quá đồng thời mọi người cũng nơm nớp lo sợ Dù sao phía trước mức độ nguy hiểm rất cao, hậu phương lại có rất lớn sự không chắc chắn, dù sao mọi người tiến dung nham mê cung đã nhanh 4 ngày. Mặt khác mấy chi đội ngũ chắc hẳn cũng đã vào đi. Sa tuyển thành bộ đội là yếu nhất, một khi phát sinh xung đột, hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung những này thời điểm, hàng vũ dẫn dắt phía dưới, mọi người một đường quét ngang quái vật, cuối cùng đến một tòa cự đại thiên nhiên cửa đá, làm xuyên qua cái này phiến cửa đá về sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện nguyên bản rắc rối phức tạp sơn đông mê cung hoàn cảnh không gặp thay vào đó là một cái dưới đất núi lửa bình nguyên chỉ thấy màu đen bình nguyên phía trên có rất nhiều nhô lên núi lửa nhỏ mỗi một tòa núi lửa nhỏ đều tại phun ra nham tương cực nóng dòng nham thạch chạy xuống đến cuối cùng tại màu đen bình nguyên lên hình thành từng đầu cài răng lược dung nham sông hoặc hồ dung nham nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những này dòng sông cuối cùng đều tại một chỗ tụ tập. kia là bình nguyên chính giữa một tòa cung điện chỉnh thể đen nhánh bóng loáng tựa như núi lửa pha lê chế tạo thành tạo hình cổ phác, phong cách đại khí rất có vương giả phong độ chắc hẳn chính là ma vương điện theo vị trí này ra có một đầu thẳng tắp con đường có thể trực tiếp đến ma vương cung điện nhưng mà trực tiếp xông lên đi là không lý trí bình thường dạng này đại bột phụ cận đều sẽ có một ít chuẩn đại bột nếu như không thể sớm làm tốt điều tra cẩn thận giải phụ cận quái vật tình huống chờ một lúc tất nhiên gặp nhiều thua thiệt cung điện phụ cận có rất nhiều tuần tra xích xa quái vật trong đó một cái mạnh nhất tồn tại nó hẳn là được gọi là xích sa nguyên soái phiền phức của chúng ta chủ yếu chính là đến từ gia hỏa này hiện tại chúng ta trước tiên đem nó tìm cho ra giải quyết hết cái quái vật này về sau tại khởi sướng đôi cung điện tiền đánh cậu tử xem ngươi hàng vũ mang hờn kỳ tình trước đến quân doanh căn cứ xích sa nguyên soái có lẽ sẽ xuất hiện ở đây nhị cậu tử dọc theo mặt đất một trận loạn người đột nhiên mắt chó bên trong toát ra cổ quái lão bản. Bản gâu sắc thực phát hiện một cái rất mạnh khí tức, nhưng là khí tức của hắn có chút không quá bình thường. Hàng vũ hỏi, chỗ nào không bình thường? Nhị cầu lắc đầu, ngao, nói không nên lời, dù sao phi thường cổ quái, cùng chúng ta trước đó gặp phải quái vật đều không giống. Thẳng thắn nói bản gâu cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này quái vật khí tức. Hàng vũ nhíu mày lại, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có vượt qua bản thân trưởng khống bên ngoài sự tình phát sinh? Chương 462 giác tỉnh giả xích viêm. Hàng Vũ quản không nhiều như vậy, đều đi tới nơi này, nói cái gì cũng không thể lui lại. Hắn lập tức mệnh lệnh nhị cậu tử khóa chặt mục tiêu vị trí, trấn tự mình tìm tòi đi qua, trước đối cái này khí tức đặc thù quái tiến hành điều tra. Phát hiện mục tiêu. Nó ngay ở phía trước. Hàng Vũ gật đầu, nhắm hai mắt, phát động hưng nhắn thuật. Một cái nhìn xuống thị giác, nhanh chóng lướt qua mặt đất, lướt qua có nhóm lớn xích xa quái căn cứ, cuối cùng khóa chặt một cái đang di động bên trong thân ảnh xích sa tộc là một loại hỗn hợp nguyên tố sinh mạng thể bọn chúng đồng thời có thổ hỏa hai chủng loại tính nhìn từ ngoài xích sa tộc giống đại đoàn xích sa mà đỏ hồng sa tử tạo thành thân thể trải rộng vết rách làm xuyên thấu qua vết rách có thể rõ ràng trông thấy trong đó có hỏa diễm cùng nham tương đang chảy giống như nội tạng hoặc là màu tươi xích sa tộc có được thổ hệ nguyên tố thể tương đối ổn định thân thể cùng lực phòng ngự đồng thời lại có cường đại hỏa thuộc tính lực công kích có thể nói là một cái rất mạnh chủng tộc Toàn bộ xích sắt sa mạc, toàn bộ xích sắt dây núi, thậm chí nơi này tất cả xích sa tộc, bọn chúng đều là đồng tông đồng nguyên. Thời kỳ viễn cổ Một vị được xưng là sa đế sử thi cấp xích sa tộc cường giả ngã xuống, mà hắn ngã xuống hoàn toàn thay đổi một cái địa khu hình dạng mặt đất, cũng làm cho nơi này xuất hiện vô số xích sa quái vật. Xích sa ma vương chỉ là sa đế hậu duệ bên trong mạnh nhất một cái. Trừ xích sa ma vương bên ngoài, còn có một cái siêu cường tồn tại, chính là trước mắt cái này xích sa tộc. Nó nhìn giống một cái chiến sĩ, mặt ngoài thân thể ăn mặc xích kim sắc áo giáp, trong tay dẫn theo một cây xích kim sắc chiến kích, mang theo mũ giáp, áo choàng bay lên, khôi ngô cao lớn. Nếu không phải một chương màu đỏ hạt cắt tạo thành, gắn đầy hỏa nước mặt, cùng nhân tộc cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ là dáng người đặc biệt khôi ngô cao lớn mà thôi. Xích xa đại nguyên Soái, Xích xa tộc quái vật bên trong. Trừ xích xa ma vương một người cường đại nhất. Thực lực của người này, tại độc giác xích giao phía trên. Đặt tới hoàng kim bá chủ cường độ, đơn đả độc đấu sợ sẽ so bất kỳ một cái nào đại lãnh chúa đều mạnh, cùng tổng đốc cấp cường giả so, cũng sẽ không kém quá nhiều. Xích xa đại nguyên soái khiêng to lớn chiến kích, ngay tại một cái rung nham núi lửa hồ phụ cận đi tàn bộ, bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái xích xa tộc, nhìn có một loại không nói ra được biến xoay cảm giác. Quái! Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này du đáng? Hàng vũ phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Bình thường á chủng quái vật hoạt động bán kính đều là có hạn định Hoạt động quy tích bình thường cũng có quy luật mà theo, dù cho thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ, không, có ngoại bộ ảnh hưởng tình huống dưới, bình thường cũng sẽ không sai lầm quá lớn. Cái này bọn không có đạo lý sẽ thoát ly căn cứ. Hàng Vũ vừa cẩn thận quan sát đối phương mấy phút, cuối cùng theo một chút chi tiết bên trong, xác định một cái để hắn cảm thấy kinh ngạc sự thật. Thu hồi quan sát kỹ năng. Hàng Vũ lui trở về những người khác trước mặt, tình huống lần này có một ít biến hóa, chúng ta đến điều chỉnh một chút phương án. Từ Thiên Hoa hỏi: xảy ra chuyện gì hàng vũ trả lời nói cái này bột quái giống như thức tỉnh thức tỉnh mọi người nghe được câu này đều sững sờ hàng tiểu bạch là linh giới thổ dân nàng nghe nói như thế kinh ngạc nói ca ca có ý tứ là cái này một con quái vật phát sinh linh hồn thuế biến thức tỉnh bản thân ý thức biến thành cao giai xích xa tộc hàng vũ gật đầu hẳn là không sai hàng tiểu bạch nói ra á tộc giác tỉnh giả tỷ tỉ lệ phi thường thấp thức tỉnh độ khó cũng phi thường lớn không nghĩ tới ở nơi này sẽ xuất hiện giác tỉnh giả, quá bất khả tư nghị. Những người khác hơn nửa ngày mới phản ứng được. Tình cảm là mọi người chuẩn bị soát cái này buột. Thế mà biến thành có bản thân ý thức cao trí tuệ linh giới thổ dân. Giang Nam hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Kế hoạch không thay đổi, bất quá phương thức phải sửa lại, không thể khởi xướng cường công, có trí tuệ tồn tại đối phó, so không có trí tuệ tồn tại càng khó giải quyết, cũng may hắn rời đi căn cứ khu vực hạch tâm, vì lẽ đó cho chúng ta cơ hội bộ đội của chúng ta án binh bất động để tránh động tĩnh quá lớn đánh cỏ động rắn chúng ta mấy cái nớp đi qua tại đối phương kịp phản ứng trước đem bọn hắn cho xử lý một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hàng vũ cấp tốc điểm ra mấy người bọn hắn theo thứ tự là từ triệu sông tần trương năm cái cố định thành viên cùng linh kiếm cục ba vị thủ lĩnh cộng thêm hàng vũ tiểu bạch tiểu đội mười người dư sải núi lửa bên hồ xích viêm ngẩng đầu nhìn không ngừng theo sườn dốc lưu lại dung nham sông nguyên tố tộc tầm mắt rất đặc thù Cùng nhân loại con mắt nhìn thấy hình tượng khác biệt, hắn không cách nào phân biệt sắc thái, lại có thể phân biệt vật chất cùng năng lượng. Hắn đã thức tỉnh hơn 10 ngày. Bây giờ còn đang thích đứng trong đầu ký ức. Những ký ức này là trời sinh, trong đó bao quát linh giới tiếng thông dụng, nguyên tố tộc nguồn ngữ, đơn giản một chút thưởng thức, chiến đấu kỹ xảo cùng bản năng vân. Ngoại trừ, cái gì cũng không có. Xích viêm cảm giác được mê mang cảm giác. Loại cảm giác này mỗi một cái linh giới sinh linh giác tỉnh về sau đều sẽ sinh ra có thể nói là một cái sinh vật theo ngơ ngơ ngác ngác, dựa vào bản năng hành động, hướng có được năng lực suy tính, bản thân ý thức, rõ ràng lo di chuyển biến quá trình tất nhiên. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Đúng vậy a, thủ lĩnh, chẳng lẽ một mực lưu tại cái này sao? Xích viêm phía sau đi theo 7-8 cái xích xa tộc nhân, đây cũng là cái này, một nhóm bên trong duy nhất một nhóm thức tỉnh bản thân ý thức cao giai loại, bởi vì xích viêm thực lực là trong đó mạnh nhất, dựa theo linh giới bên trong nắm tay người nào lớn. Người đó là lão đại quy tắc ngầm, Xích Viêm trở thành hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Xích Viêm nói, ta cũng không biết, để ta suy nghĩ lại một chút. Xích Sa tộc nhân tại thu hoạch được trí tuệ về sau đều không biết làm thế nào. Bọn hắn trước kia không có bản thân ý thức, thuần túy dựa vào tiên thiên thiết lập tốt bản năng tại hoạt động, dù là cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, cũng không thấy phải có cái gì không ổn, bây giờ có được năng lực suy tính, còn có truyền thừa ký ức, cũng không thể mỗi ngày đều quá nặng phục sinh hoạt. Một cái thủ hạ nói, thủ lĩnh Nơi này Sích Sa tộc, ngài trên cơ bản đều có thể khống chế, theo chúng ta trong đầu tri thức đến xem, nghĩ trong linh giới quật khởi, liền muốn đoạt địa bàn, đoạt lãnh địa. Một cái khác thủ hạ nói, đúng vậy à, chúng ta không bằng lao ra tập kích thành thị, lấy thủ lĩnh thực lực, đoạt cái đại lãnh chúa, không khó lắm. Mỗi người trời sinh đều sẽ có được một chút ký ức cùng tri thức, hoặc nhiều hoặc ít, không giống nhau. Đối với những này cơ bản thưởng thức, mấy cái Sích Sa tộc nhân đều biết, nhưng Sích Viêm trong đầu nhưng không có phương diện này ghi chép. Vì lẽ đó nghe thủ hạ đề nghị, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Bất quá. Ngay lúc này, Sích Viêm bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Có ý thức đến nay, lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Hắn hướng cảm giác nguy cơ truyền đến phương hướng nhìn lại, nguyên tố tộc đặc thù sự nghiệp phía dưới. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, 10 cái tả hưu thực lực rất mạnh sinh vật xuất hiện tại phụ cận. Nếu như Sích Viêm là một vị cây độc linh giới thổ dân, hắn nhất định sẽ tại phát hiện đối phương nháy mắt làm ra chính xác phản ứng. Nhưng là hắn thực sự là thiếu kinh nghiệm, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Thứ phương huyết ngục kiên cố màu đen mặt đất, đột nhiên trở nên mềm mại mà sen sệt. Từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, và chạm nhau sen lẫn, giống như một cái lớn lao, từ trên trời giáng xuống bao phủ mấy cái này xích xa tộc nhân. Chương 463, Thu phục mấy cái cao đẳng xích sa tộc sinh ra ở nơi này. Bọn hắn thuộc về nơi này, là xích sắc dây núi xích xa chủng quần một thành viên làm tộc đàn bên trong cao đẳng giai tồn tại lấy xích viêm thực lực tối thiểu có thể hiệu lệnh mấy ngàn trở lên xích xa á tộc bởi vậy đối phó bọn gia hỏa này nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu để cho bọn hắn phát hiện người xâm nhập tổ chức lên đại bộ đội tình huống coi như hỏng bét hàng vũ đối mấy cái cao đẳng xích xa tộc khởi xướng tập kích cũng may cái này xích viêm phản ứng tương đối trì đội hàng vũ kịp thời phát động tứ phương huyết ngục bằng vào kỹ năng này không chế tính tại chỗ đem xích viêm cầm đầu mấy cái xích xa tộc nhân đều vây khốn Bọn hắn bị giam tiến tòa này huyết chi nhà giam bên trong, trong thời gian ngắn, khó mà thoát thân. Tân mục lập tức lại bổ sung mấy cái khống tràng kỹ năng, che đậy tất cả cảm giác cùng khí tức, để phụ cận du đãng xích xa á trùng quái vật không cảm thấy được nơi này tình huống. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Xích viêm cầm đầu xích xa tộc, mặc dù lột xác thành cao trí tuệ loại, nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn, cũng chính là bởi vì có trí tuệ, thêm ra một tầng suy nghĩ thời gian, không cách nào làm đến như lúc trước đồng dạng dựa vào bản năng nhanh chóng phản ứng hàng tiểu bạch phóng thích huyễn cảnh chi quang tinh thần huyễn thuật đánh trúng mấy cái này xích sa tộc trừ thực lực mạnh nhất xích viêm tại một sát na liền thoát khỏi quái nhiễu mấy người khác đều đã lâm vào ngốc trệ bên trong xích viêm ý thức được tình huống không ổn hai tay vung lên chiến kích một đạo phá không chạm quét ra bổ về phía phóng thích tứ phương huyết ngục hàng vũ triệu minh mở thần thánh cương giáp lấy cự thuẫn trực tiếp ngăn trở nặng nề vô cùng một kích bởi vì một kích này không phải hỏa viêm thuộc tính công kích Toàn thân hỏa kháng trang bị không có ý nghĩa, thần thánh cương giáp bị một cái đánh ra vô số vết rách. Thật mạnh lực công kích. Gia hỏa này cùng hàng vũ thực lực trên lệch không nhiều. So hiện tại hàng vũ, còn hơi mạnh một chút. Dù sao, con hàng này trước kia là hoàng kim cấp bá chủ quái vật, hàng vũ trước mắt trình độ cũng chính là bạch ngân cấp bá chủ quái vật cường độ, đơn đả độc đấu tình huống phía dưới, có lẽ cũng không phải là xích viêm đối thủ. Hiện tại loại tình huống này, chiến đấu căn bản không có lo lắng. Xích Viêm linh hồn phát sinh thuế biến đồng thời, thể chất của hắn cùng tinh thần cũng sẽ đi theo phát sinh thuế biến, một cái cấp 15 hoàng kim bá chủ cấp quái vật, tối thiểu nhất có 6 vạn tả hữu sinh mệnh lực, tinh thần lực, sức hồi phục cũng là cao đến dọa người. Nhưng làm có chí khôn đại giới, Xích Viêm sinh mệnh lực, tinh thần lực, sức hồi phục, toàn diện trên diện rộng chữa, bây giờ sinh mệnh lực cho ăn bể bụng cũng chỉ có hơn 2000 dáng vẻ, mà có kỹ năng cũng tự động hình thành truyền thừa hệ thống. Nói cách khác, làm Xích Viêm linh hồn thuế biến về sau, Hắn đạt được trí tuệ, tư tưởng, bản thân ý thức, nhưng mất đi đại lượng sinh mệnh lực, tinh thần lực, sức khôi phục loại hình thuộc tính. Chỉ cần tại lạc đàn tình huống phía dưới bắt lấy hắn, làm như vậy rơi như thế một cái xích viêm sát xuất thành công. Ngược lại tỷ can rơi một cái xích xa đại nguyên xoáy muốn dễ dàng rất nhiều. Cuồng viêm chạm, nộ hỏa liên chạm, phá diệt viêm lạc, xích viêm thực lực cường đại đầy đủ thể hiện ra, liên tiếp tàn bạo chiến đấu kỹ năng, liền triệu minh cũng cảm thấy không chịu được nổi. Bất quá có vũ em giang nam hiệp trợ, cùng với khác người liên hợp kiểm chế, cũng là còn không đến mức rơi vào trong nguy hiểm. Không có cách nào đánh. Xích viêm một bình thuốc đều không có. Hắn cũng không có vũ em tùy thời bổ sung sinh mệnh lực. Càng không có ba chủ cấp quái vật siêu cường sinh mệnh lực, khôi phục, vì lẽ đó rất nhanh liền bị đám người liên thủ áp chế, bị xử lý cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Xích viêm cảm giác được một tia sợ hãi, có trí khôn, tư tưởng, bản thân ý thức là một kiện phi thường mỹ diệu chuyện Hắn cũng không hy vọng mình lần nữa biến mất, biến thành một cái hoặc một đám hỗn hỗn độn độn quái vật. Nếu như ở đây bị giết, bọn hắn lại phá hủy động đá vôi bên trong phục sinh địa. Như vậy mình thật vất vả thuế biến linh hồn liền sẽ một lần nữa suy biến, xích Viêm mới có được bản thân ý thức mấy ngày. Hắn tựa như một cái mới quen thế giới này hài tử, vẫn chưa từng gặp qua thế giới mênh mông liền đem đứng trước chết yểu. Không. Xích Viêm sinh mệnh lực tổn thất nghiêm trọng. Hắn trở nên suy yếu, vội vàng lớn tiếng hô, dừng tay. Hàng Vũ trong lòng hơi động, "Lão tử?" Luke dừng lại, nhìn hắn muốn nói cái gì. Xích Viêm tạm thời bảo trụ một mạng. Mấy cái xích sa tộc nhân cũng khôi phục ý chí. Làm những này hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội linh giới thổ dân, làm rõ ràng mình bây giờ gặp phải tình cảnh về sau, cả đám đều lộ ra phi thường hoảng sợ, sợ vừa thức tỉnh liền đứng trước ngã xuống. Hàng Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Xích Viêm, ngươi hẳn là có đầy đủ lý trí phân biệt cục diện, chúng ta nếu như muốn xử lý ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi dự định lấy cái gì đổi mình cái mạng này. Xích viêm xoan suýt. Hắn mới thức tỉnh 10 ngày A. Hắn vẫn chỉ là đứa bé A. Trong tay hắn cái gì đều không, chứ trên thân cái này thân làm trang. Có thể hắn cũng không thể đem mình trang bị hết thể đưa ra ngoài A. Vậy coi như tránh thoát lần này nguy hiểm, cũng sẽ có lần thứ 2 lần thứ 3. Xích viêm càng nghĩ chỉ có một cái biện pháp, chúng ta nguyện ý từ đây đầu nhập đại nhân. Mặt khác xích xa tộc nghe xong. Vội vàng đều biểu thị nguyện ý đầu nhập bọn hắn vốn là không biết tiếp xuống nên làm cái gì mặc dù có người đề nghị đoạt cái lãnh địa hảo hảo phát triển nhưng là bọn hắn đối địa long giới hoàn toàn không biết gì cả tùy tiện theo xích sắc dây núi đi ra ngoài đoạt địa bàn xác suất thành công lớn bao nhiêu tạm thời không nói làm không tốt sẽ còn đắc tội một chút không đắc tội nổi người thà rằng như vậy chẳng bằng là bảo vệ tính mạng gia nhập trước mắt nhóm người này thế lực hàng vũ trực tiếp hỏi nói ngươi tên gì chủ truyền thừa là cái gì xích viêm trả lời nói Ta gọi xích viêm, chủ yếu truyền thừa là tứ giai truyền thừa chiến tranh bá chủ. Tất cả mọi người mặt lộ kinh ngạc, gia hỏa này có cùng cả lò giống nhau như lúc tứ giai truyền thừa, cái này thật sự là quá khéo. Linh giới thổ dân có hai loại, loại thứ nhất chiếm tuyệt đại đa số, bọn hắn theo thấp kém người bên trong chậm rãi trưởng thành cuối cùng quất khởi, nhảy lên trở thành đại lãnh chúa, tổng đốc, thậm chí vương giả. Loại thứ hai thì vừa vặn tương phản, bọn hắn một giấc tỉnh liền phát hiện mình có được không kém cỏi bất luận cái gì đại lãnh chúa thậm chí là vương giả cấp lực lượng trực tiếp liền có tại linh giới hô phong hoán vũ tiền vốn loại tình huống này mặc dù rất ít nhưng cũng không phải không có cắn lỏ chính là loại thứ nhất xích viêm là thuộc về cái này loại thứ hai xích viêm tiền thân là xích xa đại nguyên soái điểm xuất phát có thể nói phi thường cao xích xa đại nguyên soái có cùng loại năng lực vì lẽ đó có được dạng này truyền thừa cũng không phải là một kiện kỳ quái chuyện nói đến chiến tranh ba chủ là một cái truyền thừa phi thường có giá trị truyền thừa đâu Cái trước có sung túc lịch duyệt, mà có thể trưởng thành, chắc hẳn giã tâm cũng không thiếu, muốn khống chế, mười phần khó khăn. Cái sau cứ việc có một ít truyền thừa ký ức, nhưng những ký ức này đoạn ngắn chủ yếu phục chế từ tiên tổ, mà không phải mình lịch duyệt, lại khuyết thiếu kiến thức, tương đối mà nói, tốt hơn khống chế. Giang Nam nhịn không được nói, người này thực lực quá mạnh, khẳng định tại cả lũng lỏ phía trên, nếu như giữ lại hắn có thể hay không nuôi hổ gây họa. Hàng Vũ bình tĩnh nói, không cần lo lắng, sẽ có biện pháp. Biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là ký một bản quyến giả khế ước. Xích viêm chỉ cần biến thành mình quyến giả một trong. Cái kia vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện phản bội. Sa tuyển thành thêm ra một vị chiến tranh bá chủ. Đây đối với thực lực tổng hợp là bao lớn tăng lên A. Chỉ là xích viêm đã cấp 15, lại tương đương với hoàng kim cấp bá chủ, cho nên đối ứng khế ước đến cấp 15 sáng lam phẩm chất mới có hiệu quả. Loại này cấp bậc khế ước quyền chủ. Quả thực phượng mao lân ra ca. Có tiền không nhất định mua được hàng vũ đối xích viêm nói ta tiếp nhận các ngươi quy thuật nhưng vì phòng ngừa các ngươi lật lọng tiếp xuống ta sẽ để cho thủ hạ đối lực lượng của các ngươi tiến hành phong ấn không có lựa chọn nào khác không tiếp thụ nhất định phải chết tiểu bạch phát động tứ giai phong ấn thuật tinh thần phong ấn thuật kỹ năng này là tiểu bạch gần nhất nắm giữ mới phong ấn thuật nó có thể phong ấn lại đối phương tinh thần lực làm cho đối phương tinh thần lực khóa chặt tại không lại không có cách nào khôi phục tần mục lại bổ mấy cái tam giai phong ấn hạn chế sinh mệnh lực hành động lực Cùng với các thuốc tính, cứ như vậy sích viêm liền tạm thời bị nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần chặt chẽ trông coi, không có khả năng trốn được. Chương 464, bắt đầu khiêu chiến. Lúc đầu dự định xoát buột. Kết quả cái này buột thế mà thành tinh. Không ai từng nghĩ tới sẽ có dạng này triển khai. Chuyến này thiếu một cái trọng yếu buột, chiến lợi phẩm thu hoạch, cũng sẽ bởi vậy giảm bất rất nhiều. Chỗ tốt lại là có cơ hội thu phục một cái thực lực cường hãn thuộc hạ. Sích viêm bản thân giá trị cũng không phải mấy món lam sắc trang bị mấy khối màu lam đá sở kỷ có thể so sánh bản thân hắn thực lực cũng không kém cỏi bất luận cái gì đại lãnh chúa huống chi còn có chiến tranh bá chủ truyền thừa nếu thật có thể cam tâm tình nguyện tìm nơi nương tựa quy thuận như vậy giá trị so một kiện bình thường màu tím vật phẩm còn muốn cao hàng vũ cho rằng thu phục dạng này một tên sát xuất thành công vẫn là rất cao dù sao đối phương linh giới tuổi tác ngay cả một tuổi đều không có chưa từng có từng đi ra nơi này càng như vậy ra hỏa càng là tương đối dễ dàng khống chế hàng vũ nói thẳng Chúng ta tiếp xuống dự định tiến đánh cung điện, ngươi hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng. Các ngươi thế mà muốn khiêu chiến xích xa ma vương. Đây không có khả năng. Xích viêm nghe thấy hàng vũ biến sắc, nó quá mạnh, nó là nơi này, một cái duy nhất không thể trêu chọc tồn tại. Xích viêm hiển nhiên từng tiến vào, nhưng là tại cảm nhận được ma vương cường đại lúc, xích viêm liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì muốn khiêu chiến đối phương suy nghĩ, không nghĩ tới bọn này kẻ ngoại lai xông vào nơi này tới mục đích. Thế mà chính là vì khiêu chiến cái này tồn tại khủng bố nhất. Hàng Vũ nói, chúng ta tất nhiên sẽ đi vào cái này, đương nhiên liền sẽ chuẩn bị sẵn sàng, theo ta nói đi làm. Trong lúc nói chuyện, những người khác mang theo bộ đội trùng trùng điệp điệp chạy đến. Xích viêm nhìn thấy 2, 3.000 người tộc đại quân xuất hiện tại Dung Nham Bình Nguyên lúc kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, like, mấy người này, chỉ là tiên phong mà thôi, bọn hắn phía sau còn đi theo một chi bộ đội. Cái này cũng khó trách bọn hắn dám khiêu chiến xích Sa ma vương những này mang tới binh sĩ đều không phải xích sa tộc vì lẽ đó không cần lo lắng bị xích sa ma vương phản chế làm không tốt thật có đem đánh bại khả năng hàng vũ đối xích viêm nói ta cũng không cần ngươi tham gia chiến đấu việc ngươi cần vẹn vẹn đẩy ra cung điện phụ cận tất cả xích sa tộc quá trình chiến đấu ngăn cản hậu phương quá nhiều, cho chúng ta sáng tạo tốt hơn chiến đấu hoàn cảnh hiểu chưa xích viêm là số hai đại buột quyền hạn của hắn nhưng thật ra là rất cao chẳng qua nếu như mệnh lệnh cùng xích sa ma vương ý chí trái ngược bọn quái vật khẳng định sẽ ưu tiên chấp hành số một đại bột mệnh lệnh vì lẽ đó để xích viêm trực tiếp tụ tập bình nguyên lên xích sa tộc tiến đến tiến đánh xích sa ma vương là không thể nào thực hiện thậm chí liền xích viêm bản thân hãn tại đối mặt xích sa ma vương lúc cũng sẽ bị áp chế ngoài ra làm cùng một cái trùng quần tàn sát lẫn nhau sẽ sinh ra nguyền rủa tích lũy huyết linh nguyền rủa càng sâu thì càng khó thoát khỏi mà đây đối với xích viêm đến nói sẽ là cái đại phiền thoái đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là Hàng vũ tạm thời không cách nào hoàn toàn tín nhiệm sích Viêm, vạn nhất tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, gia hỏa này phản làm sao bây giờ? Bộ tộc có trí tuệ giỏi thay đổi là không thể đánh giá thấp, tóm lại đủ loại cân nhắc phía dưới, vẫn là bảo trì phong ấn trạng thái, thoát ly chiến trường bên ngoài, tìm mấy người trông coi, ổn thỏa một điểm. Thời gian quý giá, lập tức hành động. Nhị cầu tử bản tôn, hàng tiểu bạch đâm bị lưu lại trách trông coi sích Viêm. Hai người thực lực cứ việc cũng không tệ lắm, nhưng là mục tiêu lần này là Sí Sa Ma Vương nhị cầu từ năng lực công kích cũng không quá cao hàng tiểu bạch kỹ năng lại lấy phụ trợ làm chủ đối phó lanh chúa quái thậm chí ba chủ quái đều có thể phát huy hiệu quả nhưng lúc này đây đối phương là vương giả cấp nhị cầu công kích gần như gãi ngứa ngứa tiểu bạch kỹ năng cũng sinh ra không hiệu quả cứ như vậy cùng nó để bọn hắn theo bên người chẳng bằng lưu lại trông coi xích viêm có bọn họ hậu phương cho mình toa chấn hàng vũ cũng có thể hơi an tâm một chút xích viêm hiệu lệnh phía dưới Màu đen cung điện phụ cận du đãng xích xa tộc rời đi. Có thể nói cho hàng vũ một cái tiết kiệm không ít mở đường thời gian. Xích viêm nói với mọi người, ta đã đem có thể rút đi tạm thời đều rút đi, nhưng là trong cung điện còn có số lớn xích xa tộc, chỉ là những này xích xa tộc trực tiếp bị xích xa ma vương khống chế, ta cũng không có cách nào đưa chúng nó cho mang rời khỏi. Hàng vũ gật đầu tính tiếp nhận loại thuyết pháp này. Hán tiếp lấy nói tiếp, chờ một lúc đi vào thời điểm, chúng ta khẳng định sẽ phải gánh chịu mánh liệt chống cự. Nhất định phải chia binh hai đường khai thác hành động. Thứ Thiên Hoa hỏi, ngươi dự định làm sao chia? Hàng Vũ nói, trận chiến đầu tiên đấu bộ đội nhân số không cần quá nhiều, có mười mấy cái tinh nhuệ liền có thể. Nhiệm vụ của chúng ta là khiêu chiến xích Sa Ma Vương. Những chuyện khác đều không cần quản. Xích Sa Ma Vương phi thường cường đại, chúng ta nhất định phải tâm vô bằng vụ. Hắn nói tiếp, thứ hai lính tác chiến thì bao quát còn lại tất cả mọi người. Chúng ta khi tiến vào cung điện về sau, nhất định sẽ lọt vào kịch liệt chống cự. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt toàn bộ quái vật. nhân thủ có co dư tình huống phía dưới, lại chi viện đội thứ nhất. Sau đó, hàng vũ lại tiến hành kỹ lưỡng hơn phân chia. Trận chiến đầu tiên đấu bộ đội chia 4 tiểu tổ. Thương Long Lục Đại Cao Thủ là thứ nhất chủ chiến tiểu tổ. Linh kiếm cục ba cái đầu mục lại mang theo 7 người tạo thành thứ hai phụ chiến tiểu tổ. Mặt khác hơn 10 người chủ yếu lấy am hiểu trị liệu, xua tan, chói buộc, bảo hộ các kỹ năng thành viên, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại làm tổ thứ ba là thuần phụ trợ tiểu tổ chuyên môn phụ trách phụ trợ thứ hai lính tác chiến cũng tiến hành phân công hơn hai ngàn tên lính bị chia làm mấy bộ phận mỗi một cái bốn năm người tiểu tổ phối hợp mấy chục cái trở lên binh sĩ cứ như vậy bộ đội từ nhiều cái chiến đấu đơn nguyên cấu thành trở nên mười phần linh hoạt có thể tại thời gian ngắn nhất nhanh chóng ứng đối các loại biến hóa mặc dù xích sa ma vương ở vào tương đối hư nhược trạng thái nhưng làm lần thứ nhất cùng vương giả cấp độ tồn tại chiến đấu ai cũng không dám chủ quan Từng cái đều có vẻ hơi khẩn trương Các bộ đội gây dựng lại hoàn tất Tất cả chiến đấu tiểu tổ chuẩn bị sẵn sàng Chúng ta tùy thời có thể hành động Xin mời truyền đạt chỉ lệnh Mấy cái thuộc hạ nhanh chóng tới báo cáo lên tình huống Hàng Vũ gật gật đầu Xuất ra một kiện vật phẩm Đem giao cho Triệu Minh Triệu Minh xem xét kinh hãi, Màu tím vật phẩm Đây không phải hỏa nguyên tố vương tâm A Không sai Mượn trước ngươi khẩn cấp Chờ một lúc cần dùng đến Hàng Vũ nói mặc dù ngươi ăn mặc viễn cổ thánh chiến bộ cầm trong tay lam phẩm chất cự thuẫn còn có trấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức nhưng vẫn là không đủ để ngăn cản xích sa ma vương tấn công mạnh nếu như lại thêm khối này hỏa nguyên tố vương tâm liền không sai biệt lắm chờ một lúc lao triệu nhiệm vụ rất nặng toàn bộ trong đội ngũ duy nhất có năng lực gánh vác vương giả quái chỉ sợ cũng chỉ có người mang tiên thiên phòng ngự kỹ năng triệu minh triệu minh không chỉ có thần thánh cương giáp càng có năm cái trở lên truyền thừa loại phòng ngự kỹ năng toàn thân trang bị đều là thể chất Sinh mệnh lực, từ bỏ cường đại tính công kích, kiên định không thay đổi lựa chọn phòng ngự lưu. Có thể nói, chỉ lưu phòng ngự, triệu minh vung hàng vũ hai con đường. Nhưng là lấy trước mắt hắn trình độ, ý nghĩa nguyên khó mà ngăn cản vương giả quái. Hàng vũ thì không có mạnh như vậy phòng ngự chứa, không có tận lực tu luyện phòng ngự kỹ, bằng vào một viên hỏa nguyên tố vương tâm, nhưng không có biện pháp để hắn ngăn cản được xích sa ma vương công kích, càng nghĩ vẫn là đem tài nguyên điệp ra đến trên người một người cứ như vậy là có thể đem lực phòng ngự kéo lên đến cực hạn triệu minh không có bà mẹ nhận lấy nguyên tố vương tâm làm có được nguyên tố vương tâm về sau triệu minh cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực ngăn cản tại một cái lấy hỏa thuộc tính công kích làm chủ vương giả cấp quái vật hàng vũ đối từ thiên hoa gật đầu một cái từ thiên hoa quay đầu quát khẽ một tiếng bắt đầu tiến công hơn hai ngàn xa tuyển thành binh sĩ bị mấy trăm người loại xuất lĩnh một đầu dòng lũ nhanh chóng hướng phụ phục tại mặt đất giống như một cái há to mồm Chờ đợi đồ ăn vào miệng, cự thú tiến lên. Chương 465: Chiến xích Sa Ma Vương. Đại điện dung nạp 3 năm vạn người đều không đáng kể, cự hình cung điện thức kiến trúc, tựa như núi lửa pha lê chế tạo, khắp cả người đen nhánh bóng loáng, nặng nghề mà lại hùng vĩ, đứng vững cự hình lập trụ tính ra hàng trăm, đỉnh chóp thì là lộ thiên kết cấu, giống phóng đại mấy chục hơn trăm lần phương Tây cổ đại thần miếu. Hàng Vũ mang bộ đội vừa xuống tới, liền cảm giác được một trận to lớn ở cản. hoa cầu, tường lửa bạo viêm không ngừng chạm mặt tới hàng vũ biết ở nơi này ít nhất du đáng chừng một ngàn tinh nhuệ xích xa tộc binh chủng mặc dù đồng dạng là cấp 15 hoàng kim tinh anh quái làm chủ bất quá nơi này quái vật thực lực xa so với ngoại giới càng cường đại trang bị kỹ cũng có thể đều ưu tú hơn tính cảnh giác cực cao vừa phát hiện người xâm nhập lập tức quần công không có hỏa nguyên tố vương tâm mất đi hỏa diễm tổn thương miễn trừ năng lực vạn nhất bị độ cao tập kích sẽ bị miệu sát cho dù là hàng vũ cũng không dám chủ quan Hắn một bên tránh né công kích, một bên chỉ huy mọi người nói. Tàn ra. Đều tàn ra. Xích xa tộc quái vật công kích đại bộ phận đều là phạm vi công kích. Nếu như binh sĩ đều tụ tập cùng một chỗ, khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong, liền sẽ tao ngộ cường đại tập trung tổn thương. Từ đó cấp tốc xuất hiện to lớn thương vong, cũng may nơi này đủ lớn, có đầy đủ không gian để bộ đội phát huy ưu thế. Hơn 2.000 sa tuyển thành binh sĩ lập tức chia ra thành mấy chục cái trở lên chiến đấu đơn nguyên. Kỵ binh nho nhao, nhao phóng thích tòa kỵ, cưỡi ngựa, dẫn theo thương, sắp xếp thế trận xung phong, vây quanh điện đường lập trụ linh hoạt rũ tẩu. Bắt đầu mượn nhờ địa hình cùng quái vật của nhau, mà mỗi một chi đội kỵ binh ngũ đều phối hợp trị liệu binh, bí thuật binh cùng một đội phụ trách chỉ huy nhân loại để đội ngũ nhìn ngay ngắn rõ ràng. Ngoại trừ 10 đài hủy diệt lớn binh cơ giáp xuất động, nhiệm vụ chủ yếu chính là đối phó cùng kiểm chế xen lẫn đang trách nhóm bên trong bá chủ cấp tồn tại bất quá ngay tại xa tuyển thành bộ đội đều đâu vào đấy đối cung điện khởi xướng tiến công theo cung điện chỗ sâu tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng chật một cỗ cực nóng khí lưu bằng tốc độ kinh người càn quét toàn trường nương theo lấy cỗ này càn quét toàn trường khí lưu một mảng lớn lít nha lít nhít hỏa tinh được đưa tới toàn bộ cung điện giống như bổ công anh lại hình như bông tuyết nhẹ nhàng phiêu phủ ở giữa không trung, tản ra cực nóng năng lượng làm thân thể đụng vào lúc lập tức kia lửa văng khắp nơi cũng bị thương tổn nguyên lai like, Mỗi một cái hỏa tinh, đều là một cái cỡ nhỏ bạo viêm. Hàng vũ nhìn thấy tung bay ở giữa không trung lớn nhỏ không đều hỏa diễm. Mọi người cẩn thận. Nét mặt của hắn lập tức nghiêm túc lên, là xích Sa ma vương kỹ năng, vĩnh kiếp ma viêm. Vĩnh kiếp ma viêm là một cái phạm vi cực lớn kỹ năng. Nó một khi thi triển sẽ không dừng lại, trong không khí lại không ngừng ngưng tụ bạo viêm. Vừa mới bắt đầu, vì lẽ đó bạo viêm cứ việc che kín toàn bộ cung điện, nhưng là mật độ cùng thể tích đều không phải rất cao. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn chúng số lượng sẽ nhanh chóng gia tăng, bọn chúng thể tích sẽ nhanh chóng trở nên lớn, để người muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh, hơi di động liền sẽ đâm vào phía trên, mỗi một đạo đều có uy lực kinh người. Khi đó, nửa bước cũng khó rời đi, càng đừng để cập chiến đấu. Những người khác đang mở tình huống về sau đều cảm thấy rất khiếp sợ. Kỹ năng hiệu quả phạm vi bao trùm, lại là toàn bộ cung điện, nói cách khác một cái kỹ năng phóng xuất ra, mấy ngàn mục tiêu đều có thể bị bao phủ sớm tại trong đó. Đây chính là vương giả cấp tồn tại thực lực sao. Có thể đây cũng quá biến thái, đây chẳng phải là nói, chỉ cần hạn định thời gian bên trong không giết chết đối phương, dù là xuất động bộ đội lại nhiều cũng phải toàn quỷ. Nhị cầu phân thân cấp tốc dẫn đường. Mấy chục người tạo thành tiểu bộ đội một đường đánh giết quái vật. Theo hôn chiến khu vực phá vây mà ra, thuận lợi giết tới cung điện chỗ sâu nhất. Bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái to lớn cùng loại tế đàn kiến trúc, mà tại cái này kiến trúc phía trên, có một cái sa hoa bảo toạn trên đó ngồi một vị một vị đầu đội vương miện người mặc dung nham chiến lính giáp buộc lên hỏa hồng áo choàng bá khí thân ảnh chỉ là bộ này hình tượng liền dây xích viêm hai con đường đây chính là xích sa ma vương các ngươi mau nhìn a nó bảo tọa bên cạnh giống như có cái đại bảo dương xích sa ma vương lộng lấy bảo tọa bên cạnh trưng bày một cái cự hình bảo dương mà cái này bảo dương hiện ra từ sắc quang chóáng chỉ sợ so viễn cổ ngục giam tầng thứ ba bảo dương còn muốn cao một cái đẳng cấp Từ đó 8 chín phần 10 có thể khai ra màu tím vật phẩm. Thật sự là mê người A. Bất quá ai cũng không dám chủ quan. Bởi vì tại không có đánh bại cái này kinh khủng tồn tại trước kia, cho dù là núi vàng núi bạc bày ở trước mặt, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà vừa lúc này, xích xa ma vương người nhẹ nhàng mà lên, giống như không có trọng lượng, theo chỗ ngồi trôi đến giữa không trung. Ti tiện người xâm nhập. Các ngươi dám xông vào ta cung điện. Cái này xích xa ma vương, thế mà mở miệng nói chuyện mà lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng giọng nói mười phần lanh khốc để người còn tưởng rằng gia hỏa này cũng thành tinh đâu hang vũ biết vô luận thực lực lại thế nào mạnh xích sa ma vương y hiển nguyên chỉ là á chủng hắn có lẽ có trí khôn nhất định nhưng là cũng không có bản thân ý thức khái niệm vì lẽ đó nhìn giống như biết nói chuyện hiểu chiến thuật nhưng thực tế cũng không có biện pháp tự do giao lưu giống một cái người máy hoặc thiết lập tốt nở cờ cờ nó muốn tới kích thứ nhất khẳng định là phạm vi lớn công kích Mọi người phải cẩn thận, ngàn vạn chú ý né tránh. Xích xa ma vương ở đỉnh đầu mọi người xuất hiện, trong tay không biết được lúc nào, lại thêm ra một thanh lộng lây xích kim sắt hai tay cự kiếm, lưỡi kiếm cấp tốc phóng thích khủng bố lại cực nóng năng lượng, làm vô số năng lượng cuốn quanh toàn thân thời điểm. Xích xa ma vương cũng cả người mang kiếm đều biến mất. Thay vào đó, đúng là một cái mặt trời. Một cái quang mang vạn trượng mặt trời. Như một vòng quang mang vạn trượng mặt trời lặn rơi ở trước mắt, Để ở đây tất cả mọi người hai mắt nhói nhói lâm và mù, mà nương theo lấy kinh khủng và chạm, mặt đất bị nện ra một cái đường kính mấy chục mét hòa tan hô to, mà hỏa diễm sóng sung kích càng là hướng bắt phương tản ra, đường kính hai ba trăm mét bên trong, tất cả đều bao phủ tại công kích phạm vi bên trong, những nơi đi qua ngay cả sàn nhà đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Lạc nhật chạm. Thật là đáng sợ kỹ năng A. Hàng vũ trốn ở một cây trụ lớn đằng sau lòng còn sợ hãi. Những người khác bởi vì có hàng vũ nhắc nhở. Vì lẽ đó dù cho tứ tán đào mệnh, tránh thoát bị liệt nhật nghiền ép, nhưng là chỉ bằng xích sa ma vương một kích này, là đủ đầy đủ biểu hiện ra sự cường đại của hắn thực lực. Không phải một cái lực lượng cấp. Con hàng này muốn so tổng đốc nặt còn mạnh A. Nó dù sao đã là hàng thật giá thật vương giả. Hàng vũ đối triệu minh gật gật đầu, triệu minh hít thở sâu một hơi, hắn biết sẽ đối mặt với to lớn khiêu chiến, bất quá hắn cũng không có lựa chọn khác, hiện tại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể cản xích sa ma vương một kích tiểu giang cho trạng thái được rồi tiểu tân Niệm hộ ta đi qua vâng triệu minh cấp tốc được ra chỉ các loại tăng thêm trạng thái theo ẩn thân vị trí lao ra mà liền tại xích sa ma vương chuẩn bị trở tay một kích đem hắn đánh bay lúc tần mục ném ra tiên thiên cấm ngôn chú xích sa ma vương thân thể dừng lại giống như tạm ngừng đình trệ ở triệu minh thừa cơ phát động sát ý hấp thu trước giữ chặt quái vật cứu hận đỉnh lấy thuấn đục vào xích sa ma vương cứ việc kỹ năng bị phong bế một hai giây Nhưng cũng cấp tốc kịp phản ứng, vung lên hai tay cử kiếm, đổ ập xuống liền chặt trên người triệu minh, mỗi một đạo công kích phảng phất đều tiếng như lôi minh. 106, 111, 108. Triệu minh trong lòng nghiêm nghị. Đòn công kích bình thường liền cường hãn như thế sao? Hiện tại thế nhưng là một thân Lam Trang, cầm trong tay Lam Thuẫn, mở ra mấy cái cường hóa phòng ngự kỹ năng, lại có giang nam cường đại tăng thêm thanh chức kỹ năng phụ trợ, vậy mà lại bị đòn công kích bình thường đánh ra thương tổn như vậy thật không hổ là vương giả cấp a hàng vũ thấy thời cơ chín muồi lập tức lớn tiếng mệnh lệnh tất cả tiểu tổ động thủ hán thừa dịp xích sa ma vương một kiếm đánh lui triệu minh thời khắc trước ném ra một cái chục quang tật ảnh kiếm trận lấy hàng vũ thực lực bây giờ cùng cấp ba kiếm trận cường độ cho dù là độc giác xích giao dạng này bạch ngân bá chủ cũng có thể duy nhất một lần tạo thành một nghìn năm trăm tả hữu tổn thương nhưng đánh tại xích sa ma vương trên thân tổng cộng mới tạo thành không đến năm trăm điểm thương tổn xích sa ma vương hết lần này tới lần khác tốc độ khôi phục nhanh chóng mỗi giây đều có thể khôi phục trên trăm điểm sinh mệnh lực nói cách khác hàng vũ đạo này cần đi qua dài giằng giặc tụ lực mà lại đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều kỹ năng thế mà chỉ có thể đối xích sa ma vương tạo thành không đến năm trăm tổn thương đối phương chỉ cần bốn năm giây liền có thể khỏi hẳn thật đúng là khó giải quyết nếu là một người đi vào cái này dù là dứt bỏ trong cung điện binh sĩ không tính bằng vào kẻ trước mắt này năng lực khôi phục Mình liền không có cái gì phần thắng. mươi 466, đánh giết vương giả quái. Liệt long sóng. Dung nham địa thứ. Địa ngục loạn viêm. Xích Sa ma vương công kích một cái tiếp một cái điên cuồng đánh vào lao triệu trên thân. Lao triệu tấm thuẫn đều bị thiêu đến đỏ lên. Sinh mệnh lực càng là gì rào rơi xuống. Quá mạnh. Dù là lao triệu phòng ngự kinh người. Lúc này cũng rất có gánh không được cảm giác. Hàng vũ thấy này lập tức điều chỉnh đội ngũ. Giang nam, đi à nạ. Hai người các ngươi không cần quản những người khác, chuyên môn phụ trách cho lão Triệu khôi phục sinh mệnh, tình hóa dị thường trạng thái. Vâng. Được rồi. Hai vị cường lực thánh chức giả lập tức lĩnh mệnh. Giang Nam là tương đối toàn năng thánh chức giả, vô luận là chiến đấu, phòng ngự, khôi phục, phụ trợ đều tương đối mạnh. Đi á nạ thì tương đối sở trường phụ trợ phương diện, nàng khôi phục thuật tăng thêm kỹ năng so ra kém Giang Nam, nhưng là tại tỉnh hóa và giải trừ dị thường trạng thái phương diện lại mạnh hơn Giang Nam. Hàng Vũ đưa các nàng hai cái chuyên môn phân ra đến chi viện Lao Triệu, đủ để hiệp trợ Lao Triệu ứng đối các loại tình huống, áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Rất tốt. Triệu Minh không hổ là Thương Long thuẫn. hắn thành công gánh vác xích Sa Ma Vương áp lực. Hàng Vũ căn cứ tình huống hiện trường lần nữa điều chỉnh tác chiến kết cấu. Tiểu Cường, Cờ Dít, các ngươi am hiểu kỹ năng, lấy thổ hệ cùng hỏa hệ làm chủ, hai loại thuộc tính pháp thuật đối xích Sa Ma Vương tạo thành không tổn thương gì, các ngươi đem chiến đấu trung tâm đặt ở bên ngoài phụ trách thanh lý ý đổ tới quái ý nhiễu tiểu quái lao tử luke tần ngục các ngươi theo ta tại phía trước cùng nhau nhớ lấy không nên tới gần xích sa ma vương mười lăm m bên trong xích sa ma vương công kích đều có bắn tung tóe hiệu quả mười lăm m bên trong là phi thường nguy hiểm khu vực những người khác tại hai mươi m ba mươi m khoảng cách chiến đấu thay phiên đi lên phóng đại chiều một kích mặc kệ chúng không chúng không cần ham chiến kịp thời bức ra đây là một người lực lượng không cách nào giải quyết chiến đấu Xích Sa Ma Vương cường đại, viễn siêu mọi người cực hạn chịu đựng, muốn đánh thắng hắn, liền nhất định phải đem đoàn đội phối hợp vận dụng đến cực hạn. Hàng Vũ đối mỗi người tình huống đều 10 phần giải. Hắn tiếp xuống chỉ huy 10 phần tỉ mỉ, hội căn cứ tình huống hiện trường, tùy thời điều chỉnh hoặc cải biến chiến lược, mà trận chiến đấu này mấu chốt chính là ổn định hai cái địa phương. Thứ nhất ổn định Xích Sa Ma Vương. Triệu Minh nhất định phải không ngừng phát động sát ý hấp thu đem hấp dẫn lấy. Xích Sa Ma Vương công kích trọng tâm chỉ cần bảo đảm trên người Triệu Minh. Như vậy liền có thể quay chung quanh Xích Sa Ma Vương cùng Triệu Minh triển khai chiến đấu, trong quá trình chiến đấu biến số bị hạn chế tại khả khống phạm vi bên trong. Thứ hai là ổn định Xích Sa Quái Vật. Bên trong tòa cung điện này Xích Sa Quái Vật số lượng rất nhiều, mà lại thực lực cũng rất cường đại, vì lẽ đó tiến công Xích Sa Ma Vương lúc nhất định phải mang lên quân đội. Hàng Vũ đã lợi dụng mình xa tuyển thành bộ đội, đem những tinh anh này quái, lãnh chúa quái, thậm chí ba chủ quái, toàn bộ một mực khóa lại, thỉnh thoảng sẽ có cá lọt lưới dết tới. Trương Tiểu Cường cùng Cờ Rít mấy người cũng hội phát động Thiên Thạch Thuật hoặc mặt khác tứ Dài Đại sát tổn thương tính pháp thuật tiến hành thanh lý. Có rất ít quái vật có thể xông lại quấy nhiễu bên này chiến đấu. Xích Sixa bộ đội bị xa tuyển thành bộ đội quân lấy. Xích Sixa ma vương mạnh hơn cũng vô dụng. Dù sao phục sinh còn không có đi qua mấy ngày, ở vào hết sức yếu ớt trạng thái, chỉ dựa vào đơn thương độc mã muốn làm lật hàng vũ một đám, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá hàng vũ ý nghĩa nguyên không dám thư giãn, bởi vì trong không khí bạo viêm càng ngày càng nhiều xích sa ma vương vĩnh kiếp ma viêm như cũ tại ấp ủ ngưng tụ bên trong kỹ năng này phạm vi bao trùn quá lớn rất khó lấy tịnh hóa hoặc xua tan pháp thuật toàn diện thanh lý theo thời gian trôi qua hội càng ngày càng cô uy hiếp mà vừa lúc này vọng tưởng khiêu chiến ta ngu xuẩn cho các ngươi cuồng vọng cùng vô chi trả giá đắt đi xích sa ma vương hô lên trung nhị khí tức mười phần hai câu nói về sau bốn phương tám hướng một bộ phận trôi nổi bạo viêm giống vụn sắt nhận mạnh từ ảnh hưởng toàn bộ hướng xích sa ma vương tụ lại tới lao triệu lui về đến triệu minh tranh thủ thời gian rút lui ra hơn hai mươi mét xích sa ma vương đã ở trên người tụ mãn bạo viêm làm bạo viêm nồng độ ngưng tụ đến cực hạn lúc lập tức hướng tứ phía không gian phong thích lấy thân thể của hắn làm trung tâm phát sinh từng tức từng tức mãnh liệt bạo tạc mau lui lại tất cả mọi người cuống quýt rút lui bạo viêm không ngừng bạo tạc không ngừng nghiền nát mặt đất tạo thành một cái đường kính hơn một trăm mười m cự hình bạo tạc hố Kỹ năng này uy lực cường đại như thế, nếu như không có tới kịp rút lui, chỉ sợ tất cả mọi người giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Xích Sa ma vương tối thiểu còn có 4-5 cái có thể dây chúng ta kỹ năng. Một khi né tránh không kịp, bên trong những này kỹ năng, trừ lao triệu năng bảo trụ nửa cái mạng, những người khác hạ tràng khẳng định là dẫn cơm hộ. Bất quá, không cần lo lắng, những này đại chiêu phong thích trước kia, đều cần ngắn ngủi chuẩn bị hoặc tụ lực, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút dấu hiệu các ngươi chú ý tùy thời nghe ta chỉ huy Tốt, tiếp tục lên đừng để hắn khôi phục thời gian không nhiều triệu minh bị thêm đầy máu về sau phát động tấm thuẫn công kích lần nữa phóng tới xích sa ma vương mở ra sát ý hấp thu xích sa ma vương giơ lên nhiệt độ cao cự kiếm hung manh chém vào triệu minh trên tâm trán tạo thành một đạo thật sâu rung cắt vết kiếm những người khác cũng lần lượt vào chỗ lại trở lại riêng phần mình vị trí phía trên hàng vũ cấp tốc đối tác chiến đoàn đội tiến hành lần nữa điều chỉnh Chuẩn bị ứng phó xích Sa ma vương tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện hành vi. Ký ức bản còn có chút mơ hồ. Hiện tại theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Hàng vũ phát hiện có càng ngày càng nhiều chi tiết, không ngừng trong đầu xuất hiện, để hắn đôi xích Sa ma vương chiêu số, xáo lộ như ngón tay và bàn tay cảm rác. Điều này nói rõ tiên thiên kỹ năng đại hiền giả ký ức có trưởng thành tính, theo hàng vũ thực lực đẳng cấp thậm chí lịch duyệt tăng lên, sinh ra ký ức cùng chi thức liền sẽ càng nhiều. Xích Sa ma vương xa so với bá chủ cấp quái vật cường hãn gấp 10. Sắt chiêu tầng tầng lớp lớp, mà lại khó lòng phong bị. Có một ít nhìn phi thường khoa trương kỹ năng, trên thực tế tính uy hiếp cũng không làm sao cao, có chút nhìn như hời hận thanh thế không lớn công kích, lại có một nháy mắt ngay cả hàng vũ đều dây mất năng lực. Nguyên nhân chính là năng lực quá nhiều. Lại bởi vì kỹ năng có mê hoặc tính. Xích Sa ma vương đối phó độ khó rất lớn. Nếu như là mặt khác đại lãnh chúa đối đầu xích Sa ma vương, Bọn hắn nhất định sẽ phái ra pháo hôi hoặc chịu chết đội, trước lập đi lặp lại thăm dò, thăm dò rõ ràng đối phương đại thể năng lực, lại phát lên tổng tiến công đem giải quyết. Biện pháp này hiệu quả đúng là có, nhưng lại áp dụng vô cùng nguy hiểm, ngoài ra cũng vô pháp thăm dò ra Xích Sa Ma Vương toàn bộ năng lực, hắn có rất nhiều đại chiêu thậm chí đặc thù hình thái, đều cần các loại sinh mệnh ngã xuống tới trình độ nhất định về sau mới có thể xuất hiện. Giết một cái vương giả cấp quái vật rất khó. Đại lãnh chúa muốn đơn độc khiêu chiến cũng không dễ dàng mấy lần trước xích sa ma vương bị xử lý đều là không thua kém hai cái đại lãnh chúa liên thủ hoặc linh giới tổng đốc xuất thủ kết quả tình huống lần này đặc biệt thiên hoang thành còn không có đổi tới tam đại Lãnh chúa càng ngay cả cái bóng đều không thấy được yếu nhất xa tuyển thành bộ đội dẫn đầu dết tới nơi này bắt đầu đều đâu vào đấy cùng xích sa ma vương triển khai cùng nhau mọi người nhìn giống tại tơ thép lên khiêu vũ trên thực tế lần lượt hữu kinh vô hiểm ổn đến một bút đây chính là cùng hàng lão đại hợp tác cảm giác sao Cơ hội không cần mình dùng bộ góc Chỉ cần hoàn toàn phục tùng là được. Ý nghĩ này đồng thời tại linh kiếm cục cùng nhiều vị không phải thương long đầu mục cường giả trong đầu xuất hiện. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hàng vũ có thể để cho triệu minh từ thiên hoa kẻ trâu bọt như vậy đều vì hắn hiệu mệnh. Hắn quả thực là trời sinh người chỉ huy A. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, vô luận đối mặt mạnh cỡ nào đối thủ, đều có thể lấy ít nhất sai lầm, cái giá thấp nhất kết thúc chiến đấu. Lúc này, vĩnh kiếp ma viêm mật độ đang nhanh chóng kéo lên. Mọi người cảm nhận được hoàn cảnh áp lực càng ngày càng cao. Phổ thông sa tuyển thành khinh trang kỵ binh đã không có biện pháp công kích, bởi vì chỉ cần di động cao tốc, liền sẽ một nháy mắt bị 10 cái cỡ nhỏ bạo viêm đánh trúng. HV lập tức liền gặp biến mất hơn phân nửa. Đó căn bản không có cách nào đánh. Hàng Vũ lập tức nói ra, thời gian đã không nhiều, xích sa ma vương cũng nhanh không được, mọi người hiện tại bắt đầu tụ lực, chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất kỹ năng, mạnh nhất quân chủ nghe ta mệnh lệnh cùng một chỗ công kích xích sa ma vương sinh mệnh đã thấp hơn 10%. nó lâm vào cuồng nộ trạng thái công kích càng phát ra sắc bén đáng ghét sâu kiến các ngươi đã triệt để chọc giận ta tại cái này địa ngục trong liệt hỏa hóa thành hôi tẫn đi tất cả mọi người im lặng cái này bước mỗi lần phóng đại chiêu trước chẳng lẽ đều muốn trung nhị vài câu sao dạng này kiểu câu phong cách thực sự rất để người xấu hổ a xích sa ma vương quả nhiên lại một lần nữa bạo đại chiêu lại là một cái phạm vi cực lớn siêu cường công kích quần công kỹ năng hàng vũ sớm chỉ huy đám người nhanh tiến lên tiến vào mười lăm mét bên trong nếu không sẽ gặp nguy hiểm xích sa ma vương dơ lên cự kiếm hung hăng cắm vào trong lòng đất chỉ thấy chung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong sàn nhà không ngừng mà phá vỡ hỏa trụ liên tiếp trùng thiên phạm vi công kích bao trùn gần phân nửa cung điện như thế lớn phạm vi cơ hồ là muốn tránh cũng không được cái này đại chiêu hết lần này tới lần khác có dưới đĩa đèn thì tối đặc điểm mọi người chỉ cần đi vào đến xích sa ma vương mười lăm mét bên trong như vậy liền sẽ không nhận hỏa trụ tập kích mà lại có thể thừa cơ bắt lấy xích sa ma vương to lớn sơ hở ngay tại lúc này công kích tất cả mọi người vận sức chờ phát động giờ phút này nhao nhao phát ra các loại đại chiêu bảy tám cái tứ giai kỹ năng đổ ập xuống ném qua tới nam sáu con màu lam kỹ năng công kích quyển trục cũng không ngừng phóng thích mỗi người đều thừa dịp xích sa ma vương phát động kỹ năng không cách nào chống cự đem hết toàn lực đối xích sa ma vương khởi sướng mạnh nhất thế công cho dù là xích sa ma vương sinh mệnh lực cũng từ từ cuồng ngã hàng vũ buộc phát quần ma chi nộ phóng xuất ra tất cả nộ khí lại lấy trụ quang nhất kiếm chở khách quần ma đưa tang đánh vào xích sa ma vương trên thân xích sa ma vương dung nham áo giáp hết lần này tới lần khác vỡ vụn ta vậy mà bại cái này không có khả năng Cái này vô cùng cường đại quái vật, rốt cục cũng nhịn không được nữa, sinh mệnh lực hao hết, so biệt quất ngã xuống. Chương 467: Thu hoạch. Xích Sa Ma Vương ngã xuống ngay mắt, thể nội hỏa diễm liền dập tắt, hạt cắt sát ngoài nhanh chóng phong hóa, biến thành một đống lớn phiêu tán đất cát. Quá trình này một đại cổ quy mô kinh người màu tím linh khí phun ra đến. Tham chiến hai mươi mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít phân đến một chút chân quý màu tím linh khí, màu tím linh khí chất lượng cao, tuyệt đối là mọi người trước kia không dám tưởng tượng. Dù là linh khí giá trị giống nhau một phần linh khí, màu lục linh khí, màu lam linh khí, màu tím linh khí giá trị cũng là không giống. Màu tím linh khí linh khí tinh hoa là màu lam linh khí gấp 10, là màu lục linh khí gấp trăm lần, nói cách khác dù là phân đến linh khí số không nhiều lắm, nhưng thể nội linh khí tinh hoa nồng độ lại thu hoạch được tăng vọt. Hàng vũ làm đội ngũ lãnh tụ cùng sa tuyển thành lão đại, lại là xuất lực nhiều nhất lãnh tụ, theo lệ cũ là phút nhiều nhất, một người đến một phần tư. Duy nhất một lần thu hoạch được 43000 linh khí. Theo cấp 15 thăng cấp 16 cần 8 vạn linh khí. Riêng này một đợt liền đem linh khí lấp đầy hơn phân nửa, lại thêm lúc trước chứa đựng linh khí, Hàng Vũ thể nội linh khí đã hướng tới báo hỏa, dù cho đem ra đem tứ phương huyết ngục thăng cấp thăng đầy cũng còn có thể thừa cái 2 vạn. Bất quá so sánh linh khí xô dâng lên, linh khí tinh hoa tăng trưởng càng khiến người ta phân chấn, Hàng Vũ xem xét một cái mình tình trạng, trong cơ thể hắn linh khí tinh hoa đã đạt tới 81%. Phải biết, hắn cách 14 thăng cấp 15 cũng không có đi qua quá lâu. Chỉ là hấp thu xích xa ma vương 1 phần tư linh khí. Thế mà nhảy lên thu hoạch được tăng lên kinh người như vậy, khoảng cách thăng cấp 16 đều đã không xa lắm. Ở trong đó dĩ nhiên có nhân tộc cao tốc trưởng thành thiên phu tăng thêm, nhưng vương giả cấp quái vật dinh dưỡng cực cao, đây cũng là rất trọng yếu. Toàn bộ hoang nguyên tỉnh có thể thăng lên cấp 16 tồn tại lác đắc không có mấy. Mặt khác ba vị đại lãnh chúa cũng ý di nguyên dừng lại tại cấp 15. Chỉ có tổng đốc nặng đạt tới cấp 16. Những người còn lại phân phối đến xích sa ma vương còn lại linh khí, từ triệu bọn người gần với hàng vũ một tuyến nhân viên, bọn hắn khoảng cách cấp 15 đã tương đối gần, càng có một nhóm chuẩn một tuyến nhân viên thuận lợi thăng lên cấp 14. Có thể nói, cái này một con quái vật thành công săn giết, làm cho cả sa tuyển thành hoạch tâm đoàn đội trên thực lực tăng một mạng lớn. Không nghĩ tới chúng ta thật thành công. Các ngươi mau nhìn A, bạo tim A, bạo tim Á xích sa ma vương tuân ra hai kiện màu tím vật phẩm cộng thêm tám chín kiện sáng màu lam vật phẩm đây là mọi người từ trước tới nay lần thứ nhất thông qua đánh giết quái vật đạt được màu tím vật phẩm đối ở đây những người khác đến nói đọc truyện ở là trước đây chưa từng gặp màu tím vật phẩm so màu lam vật phẩm hy hữu gấp trăm lần đương kim cả nhân loại xã hội màu tím phẩm chất vật phẩm phượng mao lân rác hàng vũ đi qua đem hai kiện quả cầu ánh sáng màu tím thu lại trước xem xét để hắn cảm thấy tương đối tiếc nối là hai cái này vật phẩm bên trong đều không có trang bị bất quá cái này cũng bình thường phía trước đã nâng lên theo màu lam phẩm cấp bắt đầu trang bị liền sẽ càng phát ra chân quý bình thường tình huống sẽ không trực tiếp rơi xuống hoặc là nói cực ít trực tiếp rơi xuống bình thường muốn đạt được màu lam phẩm cấp trở lên trang bị chủ yếu đường tắt là bản vẽ sinh sản tiếp theo chính là mảnh vỡ thu thập bảo dương thu hoạch trong đó màu lam phẩm cấp trang bị có lẽ còn có thể sát xuất nhỏ rơi xuống nhưng màu lam phẩm cấp trở lên Thông qua giết quái cơ hồ là không có khả năng rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Màu tím trang bị trở lên trang bị khó mà tự nhiên hoạt thành. Loại này phẩm chất trang bị có rất cao độc nhất tính, chỉ có thể từ đại sư cấp công tượng tiến hành sinh sản, hoặc đặc thù nào đó thời cơ phía dưới tự nhiên hình thành, nghĩ theo quái vật trên thân trực tiếp tuân ra đến. Cho dù là vương giả cấp quái vật, cũng là rất không có khả năng. Đây càng có thể đột hiện màu tím trang bị giá trị. Hàng vũ một đầu mạt nhật minh viêm dây truyền thuộc tính tăng phúc cùng kỹ năng hiệu quả, liền để hắn khá nhiều ra một cái tam giai trở lên truyền thừa. Mà đầu này mạt nhật minh viêm dây truyền làm cấp 15 tím sậm trang bị, chỉ có thể coi là đồ tím bên trong đẳng cấp cùng phẩm chất hạng cuối. Đồ tím quá cường đại, có thể đồng thời cũng quá chân quý. Tuy nói không có thể thu được đến màu tím trang bị, nhưng là cái này hai kiện màu tím vật phẩm cũng không kém. Pháp trước giả đá sở kỳ hiệu vĩnh kiếp chi viêm màu tím trung cấp phẩm chất viêm cấm thuật sư truyền thừa. Học tập cần hai vạn linh khí. Hỗn hợp nguyên tố chi tâm, màu tím hạ cấp phẩm chất, đặc thù tài liệu. Đeo về sau có thể miễn trừ ba mươi điểm thổ thuộc tính tổn thương, ba mươi điểm hỏa thuộc tính tổn thương. Cái trước là tứ giai chủ đá sở kỳ hiệu. Tứ giai pháp thuật vĩnh kiếp chi viêm cùng xích sa ma vương vĩnh kiếp ma viêm là hai cái hoàn toàn khác biệt kỹ năng. Cái trước là tứ giai pháp chức giả hỏa hệ mấy cái trong truyền thừa, mười mấy hai mươi cái kỹ năng bên trong uy lực mạnh nhất một cái. Khối này đá sở kỳ hiệu giá trị có thể nghĩ. Về phần kiện vật phẩm thứ hai, là một kiện màu tím tài liệu. Mặc dù là tài liệu, nhưng là thuộc tính phương diện, sẽ không kém sáng lam trang chuẩn bị, cùng hỏa nguyên tố chi tâm giống nhau là có thể tùy thân đeo sinh ra hiệu quả. Đương nhiên, nguyên tố chi tâm chỉ có thể đeo một cái. Loại vật này hiệu quả không có cách nào trùng điệp. Viên này hỗn hợp nguyên tố chi tâm so hàng vũ hỏa nguyên tố chi tâm sẽ kém một chút, bất quá chỗ tốt là có hai loại tổn thương miễn trừ, có thể ứng đối càng đa tình huống Cho dù là cái này hỗn hợp nguyên tố chi tâm, đổi mấy món phẩm chất cao làm trang đều dư sải, hàng vũ lại theo thứ tự xem xét mặt khác màu lam vật phẩm. Những này màu lam vật phẩm chủ yếu lấy chân quý tài liệu làm chủ, đồng thời ra một kiện sáng lam trang bị bản vẽ, luyện khí bản vẽ, vĩnh kiếp ma viêm cự kiếm cấp 15 màu lam thượng cấp phẩm chất bản vẽ, điều kiện học tập, chuyên gia cấp luyện khí thuật. Mặc dù là màu lam thượng cấp phẩm chất bản vẽ, bất quá chế tạo ra trang bị, hẳn là cũng vẫn là sáng lam phẩm chất. Dù sao lam trang cùng đồ tím hồng câu khá lớn, dù là bản vẽ phẩm chất lại thế nào cao, người nghị chế tạo ra vượt qua một cái phẩm cấp trang bị, độ khó đem phi thường lớn, tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ, gần như không có khả năng thực hiện. Bất quá có thể khẳng định là, thanh này cấp 15 cự kiếm sẽ là lam sắc cự kiếm bên trong cực phẩm. Hàng vũ có một thanh không tệ cấp 15 sáng lam vũ khí thâm nguyên đồ lục giả, hán đối thanh này cự kiếm hứng thú cũng không lớn, nhưng là phần này bản vẽ giá trị cực cao Dù sao bất luận một loại nào trang bị luyện chế bản vẽ, đều muốn so trực tiếp đạt được như vậy một kiện trang bị bản thân còn muốn cao. Tương lai chỉ cần tài liệu sung túc. Dù cho đại lượng tạo ra loại này đỉnh cấp binh khí cũng không phải không có khả năng. Dù là hàng vũ nhu cầu không có cao như vậy, nhưng hắn bên người luôn luôn nhu cầu A. Mặc dù ra hỏa này rơi xuống giá trị phù hợp thân phận, nhưng là cũng không có cho ta quá nhiều kinh ngạc vui mừng. Hàng vũ nói, tiếp xuống liền nhìn Bảo Dương. Xác thực. Màu tím đá sợ kỳ hiệu rất chân quý. Nhưng hàng vũ đã tuần tự làm đến qua hai khối. Trong đó một khối pháp hệ tứ giai sông băng giáng lâm đến nay còn không có rời tay đâu. Một cái khác khối vận khí bạo tạc cầm tới mình có thể sử dụng tứ phương huyết ngục. Hiện tại đã dùng xong, vì lẽ đó xích sa ma vương rơi xuống đá sợ kỳ hiệu. Đối hàng vũ đến nói cũng không có cách nào sinh ra kinh ngạc vui mừng. Về phần nguyên tố chi tâm. Không khéo, hàng vũ cũng có một khối, thuộc tính còn mẹ nó càng tốt hơn xích sa ma vương rơi xuống hai kiện màu tím vật phẩm phù hợp vương giả cấp quái vật thân phận nhưng lại không có nhân phẩm bộc phát chỉ có thể tính bình thường rơi xuống nhưng lần này thu hoạch càng không chỉ như vậy hàng vũ quyết định phái ra vũ khí bí mật của hắn hiện tại chính là hàng lão đại ngự dụng mở dương viên thương long thứ nhất mặt trắng giang nam xuất lực thời điểm giang nam chạy đến trên tế đàn bảo tọa bên cạnh nhưng nhìn xem hiện ra tử sắc quang choáng bảo dương về sau trước lộ ra sợ hai thán phục vẻ. cảm khái một phiên về sau lập tức động thủ mở ra cái này miệng bảo dương thể tích không nhỏ là mở ra nháy mắt từ bên trong toát ra bốn cái quả cầu ánh sáng màu tím cộng thêm mười cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam hàng vũ đi lên xem xét một phiên quả nhiên giang nam mỹ nữ không có khiến người ta thất vọng nàng hoàn toàn như trước đây biểu hiện ra bạo dạp vận may đốt hồn khế ước cấp mười lăm khế ước màu tím hạ cấp phẩm chất bản khế ước cao nhất có thể ký hai trăm người ký kết người một khi vi phạm khế ước linh hồn đem gặp khế ước phản vệ Nhận không có tận cùng linh hồn thiếu đốt, cho đến linh hồn vỡ vụn. Sa chi sách, cấp 10 năm sách kỹ năng, màu tím hạ cấp phẩm chất, ghi chép đại lượng pháp thuật thần bí chi thư, tiêu hao linh khí liền có thể phát động trong sách ghi lại các loại pháp thuật. Sa đế áo choàng, cấp 10 trang bị, màu tím hạ cấp trang bị, kỹ càng thuộc tính đã bị ẩn tàng, đã từng là Sa đế sử dụng qua áo choàng, bởi vì mất đi bền bỉ mà bị tổn hại, nhưng nếu như có thể đem chữa trị, nó chính là một kiện cường đại màu tím trang bị. Luyện dược tối phương Xích Sa Ma Vương biến thân ma dược, cấp 15 ma dược phối phương, điều kiện học tập, đại sư cấp thuật chế thuốc, cao cấp luyện kim thuật. Chương 468: Mở rộng thành quả chiến đấu. Kiện vật phẩm thứ nhất đốt hồn khế ước là cực hiếm thấy màu tím phẩm chất khế ước, loại này phẩm chất khế ước có cực cao lực ước thúc cùng lực lượng cực kỳ cường đại. Phần này khế ước có thể đồng thời ước thúc cao tới 200 người. Một khi làm ra vi phạm khế ước hành vi, liền sẽ bị thiêu đốt linh hồn khế ước lực lượng phản vệ. Có thể nói thập phần cường đại. Bất quá khế đước cũng có thiếu hụt. Đầu tiên, nó là màu tím hạ cấp khế đước, đối ứng vương giả cấp tồn tại. Nói một cách khác khế đước tối cao chỉ có thể ước thuốc vương giả, mà lại chỉ có thể ước thuốc vương giả bên trong tương đối kém một nhóm. Một khi phẩm giai vượt qua ước thuốc phạm vi, phần này khế đước hiệu quả liền sẽ mất đi hiệu lực. Tiếp theo, khế đước cấp bậc là cấp 15. Ký kết người không cao hơn cấp 15, khế đước hiệu lực chính là 100%. Làm ký kết người vượt qua cấp 15, đạt tới 16. 17, 10 tầng cấp, khế ước hiệu lực biết dần dần giảm xuống, nếu như bị khế ước giả đẳng cấp vượt qua khế ước cấp 5 trở lên, khế ước lực lượng liền không cách nào lại đối nó cấu thành uy hiếp. Nhưng cho dù là dạng này, nó cũng là rất mạnh khế ước. Hiện tại cùng tương lai một đoạn thời gian rất dài, phần này khế ước đều đầy đủ sử dụng, cũng đủ để phát huy tác dụng không nhỏ. Kiện vật phẩm thứ hai là một kiện cùng loại hiến tế ma điện vật phẩm. Bản này xa chi sách bên trong ghi chép mười mấy 20 cái khác biệt thủ hệ Phong hệ pháp thuật, tối cao đạt tới tứ giai trình độ, uy lực có thể nói vô cùng lớn. Nắm giữ quyển sách này người, dù là không có đối ứng pháp trước truyền thừa, đồng dạng có thể nhẹ nhõm thi triển pháp thuật. Đương nhiên, loại vật này cường đại về cường đại, nhưng là dùng là cần trả giá thật lớn, nó không tiêu hao tinh thần lực, lại là biết tiêu hao linh khí. Dù cho đại giới không thấp, nhưng nó giá trị cực cao, thử nghĩ một cái hàng vũ dạng này chiến chức giả, nếu như thêm ra mười mấy hai mươi cái khác biệt pháp hệ kỹ năng lực chiến đấu của hắn đem đạt tới cỡ nào cấp độ kiện vật phẩm thứ ba là Sa đê áo choàng bởi vì bền bị rất xuống không đã triệt để mất đi hiệu lực quan hệ nó chân thật danh tự cùng kỹ càng thuộc tính lúc này đã nhìn không ra nhưng không hề nghi ngờ chính là nay lại là một kiện phẩm chất không thua kém màu tím trung cấp trang bị theo hàng vũ biết kiện trang bị này chữa trị độ khó cứ việc rất lớn nhưng là cũng không phải là không có có thể sửa chữa như cầm màu tím tài liệu hỗn hợp nguyên tố chi tâm cộng thêm một chút xích giao tài liệu cộng thêm chừng trăm màu tím tinh thạch hẳn là có thể thỏa mãn đại bộ phận tài liệu nhu cầu tài liệu phương diện hàng vũ hoàn toàn không có vấn đề hiện tại gặp phải chỗ khó ngay tại ở bình thường thợ sửa chữa là không cách nào chữa trị đồ tím hàng vũ nhất định phải tìm một cái thâm niên chuyên gia cấp thợ sửa chữa mà loại này đẳng cấp sửa chữa chuyên gia xã hội loài người bên trong gần như không có khả năng tìm được thanh long tập đoàn cùng giang thành thiên võng đoàn đội bên trong Lợi hại nhất thợ sửa chữa cũng bất quá đạt tới cao cấp thợ sửa chữa trình độ, khoảng cách chuyên gia cấp còn kém xa lắm đâu. Mặc dù sửa xong kiện trang bị này có chút khó khăn, nhưng là hàng vũ nhất định sẽ đưa nó cho sửa xong. Nhiều một kiện màu tím trang bị, thực lực biết tăng vọt một mạng lớn. Kiện trang bị này tỷ lệ lớn là tím nhạt phẩm chất, áo choàng áo choàng lại là tương đối trọng yếu bộ vị, giá trị biết so mặt nhật minh viêm dây chuyển cao hơn một chút, nghĩ như vậy lời nói, càng có chữa trị giá trị. Cuối cùng là một phần ma dược phối phương. Biến thân thành xích sao ma vương. Ân, cái này rất biến thái. Phần này phối phương giá trị, sẽ không thấp hơn bất cứ ý kiến gì vật phẩm. Dù sao vương giả cấp quái vật, có bao nhiêu cái gần như địa đồ pháo phạm vi lớn kỹ năng, là một cái có thể chọn một chi bộ đội tồn tại. Dạng này ma dược, thiên kim khó cầu a. Giá trị của nó. Không thua mặt khác màu tím vật phẩm. Nhưng là đối phần này ma dược phối phương. Hàng vũ hứng thú ngược lại không phải như thế lớn. Vương giả cấp quái vật biến thân ma dược, tuyệt không phải tùy tiện có thể luyện chế, đầu tiên cần đại sư cấp luyện dược sư, riêng này một cái tiền đề là đủ đem hắn cho kẹp lại. Tiếp theo, màu tím ma dược tài liệu chính, 89 chín phần 10 cũng là màu tím vật phẩm, cái này mang ý nghĩa loại này ma dược nghĩ sản xuất hàng loạt hoàn toàn không thể nào, người dân bình thường ở giữa thế lực muốn tạo ra đến độ khó cực lớn. Dạng này phối phương, càng thích hợp đội tuyển quốc gia cất giữ. Đối hàng vũ đến nói, ý nghĩa không quá lớn. Chia cho lên sự kiện này vật phẩm bên ngoài, theo trong kho hàng còn mở ra hơn 10 kiện sáng lam vật phẩm, trong đó bao quát 2 kiện trang bị, cộng thêm 3 khối đá sở kỳ hiệu, còn lại đều là kỹ năng quyền chủ, hy hữu tài liệu, đặc thù vật phẩm vân. Màu lam tinh thạch 2.000 khối tả hữu, màu tím tinh thạch 300 khối tả hữu. Dù là đoàn đội tác chiến, thu hoạch cũng đủ lớn. Hàng vũ cấp tốc đối chiến lợi phẩm tiến hành phân phối, 85% là về thường lòng tổ chức tất cả. 15% từ lưu rót linh kiếm cục cùng cái khác mấy cái đoàn đội đầu mục chia cắt. Dù sao, đội ngũ này cơ hồ đều là thương long người. Liên bộ đội cũng đều là sa tuyển thành bộ đội. Theo ban đầu kế hoạch, hàng vũ vốn là không có ý định mang ngoại nhân, nếu không phải bọn hắn đám người này cưỡng ép thêm vào, còn mua hủy diệt cự binh cơ giáp, làm dịu thương long áp lực cùng chi phí, hàng vũ một lông chiến lợi phẩm cũng sẽ không phân bọn hắn. 15% phân đi ra, hàng vũ cũng coi như nghĩa khí đây là nể tình vừa rồi trận chiến đấu này linh kiếm cục mấy cái tinh anh xuất lực không nhỏ quan hệ mà bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói trên thực tế đoạn đường này đánh xuống bọn hắn không ít phân chỗ tốt cùng chiến lợi phẩm chuyến này kiếm đầy bồn đầy bát giá trị trừ ma thuốc phôi phương cho ra đi mặt khác màu tím vật phẩm đều bị hàng vũ bỏ vào trong túi về phần màu lam vật phẩm có nhu cầu đi đầu phân phối còn lại thống nhất đăng ký trở về lưu trữ ghi chép đưa vào thương long công cộng nhà kho Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh kiếm cục lao pháp sư cờ rít có chút lo lắng mở miệng, chúng ta giết chết xích Sa ma vương, mặc dù kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng là loại hành vi này có thể sẽ quá làm náo động. Hắn ý tứ tất cả mọi người hiểu. Một cái hành tinh khó được ra mấy món màu tím vật phẩm. Xích Sa ma vương dạng này ra hỏa, càng là 60 năm quét một cái. Sa tuyển thành bộ đội im lìm không một tiếng liền đem đại bột cho ướt, những nhà khác thế lực không đỏ mắt mới là lạ chứ. Như Sa Tuyền Thành có được thiên hoang thành thực lực như vậy, mấy vị đại lãnh chúa cũng liền nhận. Có thể hết lần này tới lần khác Sa Tuyền Thành là yếu nhất. Đại lãnh chúa bao quát tổng đốc ở bên trong. Bọn hắn có thể vui lòng sao? Ngoài ra, hàng vũ cũng rất khó giải thích vì cái gì mình yếu đuối bộ đội có thể tiêu diệt xích Sa Ma Vương. Tam chín phần 10 sẽ tạo thành mấy chi thế lực cảnh giác cùng định ý, một khi để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, những ngày tiếp theo liền không tốt lắm. Soát đại bột dĩ nhiên thoải mái. Có thể thoải mái xong làm như thế nào kết thúc công việc? Phải suy nghĩ thật kỹ a Thương Long Hoạch Tâm thành viên đối với vấn đề này cũng không lo lắng. Một phương diện bọn hắn cho rằng Sa Tuyển Thành hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Một phương diện khác bọn hắn tin tưởng hàng vũ đã dám làm liền nhất định nghĩ tới hậu quả. Quả nhiên, hàng vũ rất bình tĩnh. Hắn nói, không cần lo lắng, mọi người tại phụ cận tự do hoạt động, nên cày quái cày quái, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chúng ta ngay ở chỗ này, các cái khác bộ đội đến. Tính toán thời gian, xa tuyển thành động tắc vẫn là rất nhanh chóng. Hàng Vũ đoán chừng những người khác đến tối thiểu phải kể tới ngày, dung nham trong mê cung chất lượng tốt quái vật còn nhiều, rất nhiều, tất cả mọi người có thể thừa cơ hội này rất soát một thanh. Đồng thời, Hàng Vũ cũng không thể nhàn rỗi. Hắn muốn hơi làm một chút chuẩn bị. Hàng Vũ đem từ thiên hoa, triệu minh đi tìm đến đối hai người nói, các ngươi trở về đối ngoại bông ra tin tức, ta nguyện lấy giá cao thu cấp 15 mẫu làm quyển giả khế ước, vừa có tin tức. Lập tức bắt lấy, chỉ cần đối phương chịu bán, giá cao cũng không quan hệ, dù là gấp 5 lần gấp 10, chúng ta cũng không bỏ ra nổi. Cấp 15 màu lam quyến giả khế ước. Đây đương nhiên là lá xích viêm chuẩn bị. Nếu như có thể cầm tới cuốn người khế ước liền không còn gì tốt hơn, cuốn người lực ước thúc không đến mức quá trí mạng, lại có thể bảo đảm thuộc hạ đối với mình trung thành, còn có thể mang theo quyến giả cùng một chỗ xuyên qua. Thực sự tìm không thấy làm sao bây giờ. Vậy liền cầm đốt hồn khế ước chấp nhận lấy dùng đi. Lấy đốt hồn khế ước lực cướp thúc, xích viêm một khi ký kết mơ tưởng tránh thoát, bất kể như thế nào thu phục dạng này người, nhất định phải cho mình lưu một đầu đường lui. Hàng vũ nói tiếp, ngoài ra, các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, trong ngoài nước có hay không thâm niên chuyên gia cấp thợ sửa chữa, nếu có phương diện này tin tức, nhất định phải ngay lập tức liên hệ ta. Sửa xong đồ tím chuyện này không có khế ước vội vã như vậy. Bất quá đối hàng vũ mà nói, hiện nhiên cũng là rất trọng yếu. Sau đó hơn hai ngày thời gian bên trong mọi người liền lấy cung điện làm trung tâm, đối bình nguyên bốn phương tám hướng triển khai thăm dò, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, bá chủ cấp bậc chân quý quái vật, thông qua không ngừng thu thập, chiến đấu, tiến một bước mở rộng thành quả chiến đấu. Mà bên này ngay tại chuyện phát sinh cũng rất nhanh truyền đến thế giới hiện thực. Chương bốn trăm sáu mươi chín, An Liệm cũng không đuổi kịp nóng. Nhà trắng văn phòng, tổng thống theo linh giới sau khi trở về, Lưu rót phân cục bộ đội có tin tức sao? Hắn lập tức đem nước Mỹ Linh Kiếm Cục Cục trưởng tìm đến. New Rót Linh Kiếm Cục đi theo xa tuyển thành bộ đội đánh xích Sa Ma Vương. Hắn đối với chuyện này cũng là phi thường chú ý, theo bộ đội xuất phát bắt đầu đến bây giờ, đã qua một tuần, vòng, có thửa, hôm qua liền nghe nói đã đến giai đoạn sau cùng. Tổng thống tiên Sinh yên tâm, Hoang Nguyên tỉnh bộ đội đã đánh giết thanh đồng cấp vương giả quái vật xích Sa Ma Vương. Trận chiến này lấy được phong phú thành quả chiến đấu. New Rót Linh Kiếm Cục có 6 người đạt tới cấp 14, Luke đi ả nạ cảng là sắp cấp mười lăm tổng thống chiếm được tin tức này lập tức liền yên lòng không khỏi cảm thán nêu rót linh kiếm cục phát triển tuy nói một mực bị thương long hung hăng ép một đầu nhưng là đi theo thương long chi này đội mạnh ngược lại là xúc tiến trưởng thành tốc độ ngũ đại linh giới chiến lược bộ môn phát triển đều không chậm xúc giác đã ngả vào mười cái linh giới bên trong đồng thời tại thẩm thấu gần trăm cái hành tinh, hơn phân nửa đã đứng vững chân nhưng cũng còn ở vào giai đoạn khởi đầu chỉ có cá biệt mấy cái ngay tại mưu đồ khuyết trương địa bàn thậm chí đại lãnh chúa vị trí chỉ là khác biệt linh giới khác biệt địa phương gặp được hoàn cảnh chủng tộc văn minh kết cấu tất cả đều là khác biệt hoang nguyên tỉnh đảo được kinh nghiệm mặc dù quý giá nhưng là đối với địa phương khác cũng chỉ có thể làm tham khảo trong khi hắn địa phương còn tại tiền đồ chưa biết khổ bức kinh doanh lúc lưu rót linh kiếm cục bây giờ khống chế năm tòa thành chấn bồi dưỡng hơn vạn tên lính mấy ngàn sinh sản binh có được linh điền mấy chục khối quặn mỏ vài chục tòa linh giới đoàn đội thành viên cũng nhanh phá ngàn địa phương khác còn tại tìm kiếm bá chủ cấp quái vật hoặc kỳ ngộ lúc Lưu rót linh kiếm cục đã có thể đi theo xa tuyển thành bộ đội săn bắn vương giả cấp quái vật mặc dù danh tiếng thanh thế cũng không sánh nổi thương lòng nhưng là lấy linh kiếm cục Lưu rót phân cục phát triển tiến độ tuyệt đối có thể tại các bộ môn tất cả phân cục tổng xếp hạng bên trong danh liệt trước năm thậm chí trước ba mỗi ngày đều tại sáng tạo đại lượng giá trị thu hoạch vô số có giá trị tình báo tổng thống hỏi vật tư phương diện thu hoạch thế nào Linh kiếm cục trưởng trả lời nói, màu tím vật phẩm một kiện, màu lam vật phẩm mười mấy món, màu lục vật phẩm mấy trăm kiện, cộng thêm đại lượng tinh thạch, thu hoạch phi thường khả quan, đây là một lần mười phần thành công hành động. Tổng thống kinh hãi, màu tím vật phẩm. Có màu tím vật phẩm. Nước Mỹ dạng này đại quốc, đội tuyển quốc gia liền có trên trăm chi, tất cả đại dân gian vô liếng, dân gian thế lực đội ngũ lại có mấy trăm chiếc, khổng lồ như thế cơ số phía dưới, kiểu gì cũng sẽ thu nạp cùng dòng thông các loại đồ tốt. Màu tím vật phẩm cũng không phải là không có. Quốc gia vẫn là có mấy món cất giữ. Những này màu tím vật phẩm, không khỏi là phi thường ngoài ý muốn kỳ ngộ bên trong thu hoạch được, cơ hồ không có khả năng phục chế, cần kinh người vật khí, có thể nói là phượng Mao Lân Giác, không nghĩ tới New York Linh Kiếm Cục, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà làm đến một kiện màu tím vật phẩm. Linh Kiếm Cục trưởng đem tin tức tương quan phát cho Tổng thống, kiện vật phẩm này không phải khác, chính là xích sa ma vương ma dược phối phương. Cái này khiến Tổng thống cảm thấy phi thường hài lòng, hắn thấy dạng này ma dược phối phương, thậm chí so đá sở kỳ hiệu giá trị cao hơn. Đương nhiên, chờ hắn biết luyện chế vương giả cấp ma dược độ khó lúc, hắn liền sẽ rõ ràng phần này phối phương sử dụng điều kiện có bao nhiêu hà khắc. Tổng thống đồng thời nghĩ đến, ngay cả linh kiếm cục đều có thể phân đến nhiều như vậy chiến lợi phẩm, thương long tại lần này chiến đấu bên trong thu hoạch lại nên có bao nhiêu khổng lồ đâu. Lưu giót linh kiếm cục đội ngũ thực lực rõ ràng không yếu có thể làm sao cảm giác chênh lệch càng lúc càng lớn cục trường lại đem sự tình khác kỹ càng báo cáo một lần trong đó trọng điểm nói rõ hàng vũ bắt lấy một cái trí tuệ xích xa tộc đồng thời ngay tại khắp nơi trọng kim cầu mua cấp mười lăm quyến giả khế ước chuyện hắn hỏi do san thờ giang xít cô một cái bộ môn phân cục bên trong còn có một phần cấp mười lăm màu lam phẩm chất quyến giả khế ước hắn chưa nói xong bất quá ý tứ rất rõ ràng chỉ là bộ môn khác biệt loại này đẳng cấp vật phẩm điều hành là cần nhà trắng bên này phê chuẩn. Cục trưởng đương nhiên hy vọng xuất ra phần này quyến giả khế ước. Dù sao phần này quyến giả khế ước quá cao cấp, lưu tại san tờ răng xít cô mấy chi đội ngũ trong tay một chút tác dụng đều không có. Nếu như bây giờ lấy ra trao đổi, lấy thương long cấp bách mua nhu cầu, đổi hai ba cái lam đá sở kỳ hiệu, một hai kiện lam trang chuẩn bị không khó lắm à? Đá sở kỳ cùng trang bị là lập tức liền có thể phát huy tác dụng. Dù sao cũng so bảy nhà kho khế ước càng hữu dụng có thể chuyện này liên lụy tương đối lớn hàng vũ một khi có được phần này khế ước quyền chủ, hắn liền sẽ khế ước một cái vô cùng cường đại thực lực có thể so với đại lãnh chúa xích xa tộc thương long vốn là như mặt trời ban chưa thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước dựa theo đối phương dạng này tình thế tăng trưởng xuống dưới tương lai còn thế nào ước chế được tổng thống suy nghĩ mấy phút trả lời chắc chắn nói phê chuẩn cục trường hết sức kinh ngạc không cần họp tiến hành thảo luận sao tổng thống nói lần này hành động kết thúc về sau bọn hắn cùng tổng đốc Tam đại lãnh chúa quan hệ chắc chắn sẽ chuyển biến xấu, ổn định còn không có 2 tháng cục diện, đoán chừng lại muốn đi hướng hỗn loạn, nguy cơ đem lại xuất hiện, nhưng kỳ ngộ cũng chất chứa ở trong đó. Nếu như thương long tại hoang nguyên xương bá đã không thể ngăn cản, chúng ta vì cái gì không thuận thế mà làm đẩy một cái đâu. Cục trường gật đầu, đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta có thể đối hoang nguyên tỉnh hình thành can thiệp thực sự phi thường có hạn, thương long tại hoang nguyên tỉnh độc đại cơ hồ thành kết cục đã định nhưng là chúng ta chí ít có thể tranh thủ một cái đại lãnh chúa ghế, đại lãnh chúa ghế kia là cỡ nào mê người, hàng vũ tại xa tuyền thành hành động đã truyền khắp toàn thế giới, xa tuyền thành mang tới khổng lồ lợi ích cùng tài nguyên để thương long, thanh long đều tại lấy tốc độ kinh người trưởng thành, hàng lão đại cùng hắn thương long thật sự là gọi người vừa yêu vừa hận, thiên hạ bao nhiêu bộ đội tinh nhuệ còn tại riêng phần mình đau khổ chi nhánh mà bọn hắn đã biểu hiện ra chế bá hoang nguyên hành tinh tiềm lực. Đã có năng lực ngồi lớp này xe tốt hành, vì cái gì không nắm chặt cơ hội đâu. Để New York phân cục tới tạo mối quan hệ rất có cần phải. Tổng thống đứng lên nói, để phát ngôn viên đối truyền thông công bố hoang nguyên tỉnh mới nhất thành quả chiến đấu, đánh tan vương giả cấp quái vật là nhân loại lại một cái sự kiện quan trọng, chúng ta người nước Mỹ là người tham dự cùng người chứng kiến, phải làm cho tốt tuyên truyền. Cục trưởng vâng. Cùng ngày, hàng vũ lấy hai cái màu lam đá sở kỳ thêm một trang bị đổi được khế ước. Hàng vũ ngay lập tức cùng Sích Viêm thành lập quyển giả khế ước, chính thức đem Sích Viêm biến thành mình cái thứ 3 quyến giả, mà Sích Viêm cũng là sức chiến đấu mạnh nhất một cái, cái này đủ để cho sa tuyển thành thực lực nâng cao một bước. Hắn hướng Sích Viêm hỏi thăm, ngươi có thể khống chế bao nhiêu Sích xa tộc binh sĩ? Sích Viêm trả lời nói, nhiều nhất chừng 2.000, chỉ hạn khu vực này, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện thuần hóa. Số lượng này không coi là nhiều, bất quá hàng vũ phi thường hài lòng dù sao xích xa tộc binh sĩ đều là cấp mười lăm hoàng kim tinh anh đây là phi thường phi thường bộ đội tinh nhuệ đủ để tăng lên trên diện rộng xa tuyển thành thực lực quân sự mà vừa lúc này nhị cầu tử tới báo cáo nói ngao lão bản bản gâu phân thân điều tra đến có mấy chi khổng lồ bộ đội chính tuần tự hướng chúng ta vị trí chạy đến hẳn là mặt khác đại lãnh chúa bộ đội rốt cục tới dòng giã đến trễ ba ngày nay lại mới đến ngay cả ăn liệu cũng không đổi kịp nóng hổi bất quá cũng chính vì vậy chắc hẳn mấy vị đại lãnh chúa sẽ rất tức giận, may mắn hàng Vũ kịp thời triệt để thu phục Sích Viêm, cứ như vậy mình lực lượng cũng cường tráng, không sợ cùng bọn hắn tại chỗ giằng co. Ước chừng hơn nửa ngày về sau, mấy chi bộ đội tại Bình Nguyên tụ tập. Kỳ thật còn chưa chạy tới thời điểm, bọn hắn liền cảm giác được biến hóa. Sao động mà điên cuồng núi lửa nhanh chóng lắng lại, tập ngập xuất hiện địa chấn không có phản ứng, không ngừng dâng trào nhàm tương cũng dần dần ngưng kết, lực lượng nào đó ngay tại theo phiến khu vực này sói mòn, chỉ có một khả năng Xích Sa Ma Vương bị giết. Chương 470, Hắc Kinh Cực Liên Minh. Hai chi bộ đội dẫn đầu đến. Một chi là Thiên Hoang thành bộ đội, người cầm đầu là Huết Tu Lan Một chi là Ám Hỏa thành bộ đội, người cầm đầu là Khế Ma Đại Sư, Phi Long Tộc Đại Lanh Chúa Địch Long. Hiển nhiên, là đi tới nơi này. Bọn hắn là trả giá thật lớn. Trước muốn tại xích sắc dây núi, đỉnh lấy không ngừng phun trào khí độc, hỏa vũ, thiên thạch, tìm tới không đang chú ý địa quật vào miệng tiếp lấy muốn tại kết cấu rắc rối phức tạp cạm bẫy nguy cơ khắp nơi trên đất địa quật mê cung tìm tới chính xác con đường cuối cùng đến nơi này đây cũng không phải là chuyện dễ dàng tổn thất không thể tránh được ám hỏa thành bộ đội hao tổn vượt qua một nửa thiên hoang thành bộ đội hao tổn cũng vượt qua một phần ba để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tự cho là tốc độ của mình đã rất nhanh thăm dò quá trình cũng coi như thuận lợi chưa từng nghị y hiển nguyên khoan thai tới trưởng xích sa ma vương đã xích sắc dây núi bảo tàng bị Sa xác thành nhanh chân đến trước. Địch Long biết được tình huống, cái thứ nhất ngồi không yên. Nhân loại các ngươi dám ăn một mình, ai cho các ngươi dạng này đảm lượng? Hắn giận tím mặt nói, đem các ngươi ở nơi này có được đồ vật giao ra, xích sắc dây núi bảo tàng không phải là các ngươi xa tuyển thành có thể độc chiếm. Ta cũng không nhớ kỹ lần này trong quá trình hành động, xưa nay không chuẩn đơn độc khiêu chiến xích xa ma vương quy định này. Hàng vũ đối mặt tám hỏa thành sự phẫn nộ của chúa cùng tham lam, cười lạnh, lơ đến, nói tiếp, tổng đốc đều không có làm ra quy định như vậy. Chúng ta phát hiện ra trước đồng thời giải quyết xích sa ma vương, bình định xích thai bộc phát, thấy thế nào cũng có công người đúng, cái kia đến phiên ngươi ra hỏa này ở đây hương sư vấn tội. Huyết tu la nặt mày nhíu lại một cái. Hắn cũng không có giống ám hỏa thành chủ dạng này, vội vàng yêu cầu hàng vũ đem thu hoạch giao ra, mà là hỏi một câu, bằng xa tuyển thành lực lượng, không có khả năng đi đến nơi này, càng không khả năng đánh bại xích sa ma vương, các ngươi là thế nào làm được? Xa tuyển thành bộ đội thực sự là yếu đuối. Thiên hoang thành bộ đội binh sĩ phổ biến đều là cấp 15. Có đại lượng Bạch Ngân Tinh Anh, Hoàng Kim Tinh Anh, thậm chí có một phần nhỏ lánh chúa thực lực binh sĩ. Dù là như thế, cũng giảm quân số 1 phần 3. Dạng này đại giới có thể nói 10 phần thê thảm đau đớn. Ám hỏa thành chủ địch Long Điều cũng đều là ám hỏa thành Tinh Anh, bộ đội thực lực cũng sẽ không so thiên hoang thành kém quá lớn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đi đến nơi này mà thôi, thế mà liền chỉ còn lại một nửa. Sa Tuyền thành bộ đội là thế nào làm được? Bọn hắn tìm tới mê cung vào miệng, bọn hắn một đường quét ngang quái vật, bọn hắn đánh bại xích sa ma vương. Theo sa tuyển thành mang ra 3.000 binh sĩ, hiện tại y đi nguyên giữ lại trăm, y đi nguyên thừa gần nửa, Không thể tưởng tượng nổi. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Nặt muốn biết nguyên nhân trong đó. Một cái đột một thân ảnh từ phía sau đi tới, hắn cứ việc ăn mặc áo giáp cầm trường kích, nhưng là một chút liền có thể nhận ra, gia hỏa này là một cái xích sa tộc, mà lại là một cái thực lực rất mạnh xích sa tộc. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Hàng Vũ nói, Sích Sa nhất tộc bên trong xuất hiện giác tỉnh giả, Sích Viêm là trong đó người nổi bật. Bây giờ Sích Viêm đã cùng nhân tộc hợp tác kết minh, chúng ta nguyên nhân chính là cùng Sích Viêm hợp tác, cho nên có thể chiến thắng Sích Sa Ma Vương. Chí tuệ loại. Thì ra là thế. Nhân tộc vận khí quá tốt. Sích Viêm thực lực hẳn là sẽ không so mấy vị đại lãnh chúa kém, lại có thể khống chế một bộ phận Sích Sa tộc binh sĩ, có dạng này địa đầu xà phối hợp, hết thảy liền có giải thích hợp lý hàng vũ nhìn về phía địch long lần này thu hoạch là nhân tộc cùng xích sa tộc cộng đồng thu hoạch nếu như ám hỏa thành chủ dự định trắng trợn cướp đoạt liền muốn hỏi hỏi sa tuyển thành cùng xích sa tộc có đồng ý hay không trong lúc nói chuyện một chi xích sa tộc bộ đội chậm rãi chạy đến ám hỏa thành chủ địch long bộ đội đã tổn thất hơn một nửa chỉ sợ không có năng lực đồng thời đối phó sa tuyển thành cùng xích sa tộc hai cố lực lượng hắn trầm mặt nói với nát tổng đốc ngươi nhìn cái này sa Tuyền thành quá phách lối tướng ăn hết sức khó coi không bằng ngươi ta liên thủ chỉ cần thiên hoang thành chịu ra tay chúng ta nhất định có thể giải quyết bọn hắn mọi nhân loại nghe xong lời này đều nắm chặt vũ khí trong tay hiện trường không khí một cái trở nên ngưng trọng nặt lâm vào ngắn ngủi chờ mặc bất quá phi thường ngoài dự liệu chính là hắn không có nhận bị địch long đề nghị mà là lấy bình thản giọng điệu nói sa tuyển thành chủ nói không sai chúng ta không có cấm chế đơn độc hành động sa tuyển thành lấy sức một mình đánh bại xích sa ma vương đem xích hai bóp chết tại nảy sinh giai đoạn Đây đối với Hoàng Nguyên Tỉnh có công. Tổng đốc ngươi, ta không muốn đem lời nói lặp lại một lần nữa. Địch Long sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn sẽ không ngốc đến mức là bắt chẹt một chút tài nguyên cùng bảo vật thật buộc phát chiến đấu, sở dĩ muốn liên hợp Thiên Hoang Thành, chủ yếu là muốn cho xa tuyển thành tạo áp lực. Ám Hỏa Thành Thiên Hoang Thành, dĩ nhiên có thể chiến thắng xa tuyển thành cùng Sích Sa tộc. Nhưng vấn đề là, dạng này đại quy mô chiến đấu, tử thương thảm trọng không thể tránh được, chiến đấu kết quả chưa hẳn có lời. Ngoài ra, Chứ bọn hắn ba nhà bên ngoài. Có hai chi sắp chạy đến đại lanh chúa bộ đội. Mọi người đối lẫn nhau mặt hàng lòng dạ biết rõ bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu đạo lý tại bất luận cái gì địa phương đều áp dụng. Chỉ là để địch long tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tổng đốc nặng thế mà liền thi ép nếm thử đều cự tuyệt, không biết được vị này linh giới tổng đốc đến cùng đang suy nghĩ gì. Hừ, rất tốt, xa tuyển thành chủ, ta ghi nhớ ngươi. Địch long tự biết không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi cần phải. Hắn mang theo bộ đội của mình cấp tốc rời đi. Nặt nói, chúng ta tự mình trò chuyện chút như thế nào? Tên thú nhân này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Để ngươi có chút xem không hiểu a? Hàng vũ đối tổng đốc nói chuyện riêng mời. Hàng vũ ngược lại là không có cự tuyệt. Hai người thoát ly đội ngũ, đi đến hồ dung nham phụ cận. Nặt mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem hàng vũ dọa cho kêu to một tiếng. Sà gỗ là bị ngươi xử lý a? Sà gỗ là ai? Ta không rõ tổng đốc ý tứ. Ừ. Đường giả bộ, chúng ta có đặc thù cảm ứng phương pháp, vì lẽ đó ngươi là lửa gạt không ta. Nặt xoay người, một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hàng vũ, tuổi trẻ dáng lâm tộc, lá gan của ngươi rất lớn à, có thể làm ra loại sự tình này. Quả nhiên, nặt cha ra nhân tộc lai lịch. Nhân tộc cũng không phải là đến từ Long giới thậm chí bất luận cái gì một giới. Hắn đã biết nhân tộc là một cái mới nhất linh giới dáng lâm tộc. Hàng vũ bất động thần sắc nắm chặt trong tay thâm viên đồ lục giả. Trong lòng yên lặng tính toán mình một khi cùng nặt giao thủ phần thắng có bao nhiêu? Đáp án là, cũng không đến hai thành. Nặt thực sự quá mạnh. Cấp bậc của hắn đạt tới cấp 16, có không chỉ một tứ giai truyền thừa, chí ít nắm giữ một kiện màu tím trang bị, mà lại cái này đồ tím vẫn là vũ khí. Kỳ thật ta điều tra ra sự tình, xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Nặt hỏi, trong tay ngươi có một chi thần bí đồng tiếu, mà chi này thần bí đồng tiếu là hắc kinh cức liên minh tín vật, đúng không? Hàng Vũ đã nghĩ đến cái gì, hẳn là thiên hoang thành chính là Hắc Kinh Cức Liên minh thành viên. Hàng Vũ lấy ra thần bí đồng tiếu. Đồng tiếu là tại giáng lâm chi xâm lấy được. Đã từng thuộc về Hắc Kinh Cức Liên minh ma dược sư Samuel. Samuel đã từng nói, chỉ cần cầm cái này viên đồng tiếu, liền có thể làm hắn thư đề cử vận, được đề cử gia nhập Hắc Kinh Cức Liên minh, trở thành cái này phản cùng Long Vương hệ sĩ cả liên minh một thành viên. Theo cao đẳng địa tinh ma dược sư Samuel thuyết pháp, Hắc kinh cước liên minh trên mặt đất Long Giới vẫn có một ít thế lực. Có thể từ khi tiến vào Long Giới về sau, liền không có phương diện này tin tức, hàng vũ kém chút đều đem chuyện này quên. Hiện tại theo cái này cổ quái thú nhân tổng đốc trên thân, hắn cảm giác được một chút dị thường, đồng thời làm ra phỏng đoán. Không sai, chuẩn xác hơn đến nói, thiên hoang thành một bộ phận người, bao quát ta ở bên trong, là liên minh thành viên. Nặt trả lời nói, chúng ta cái này liên minh mặc dù lòng lẻo, nhưng nhân viên trải rộng 9 đại hành tinh. Có chút là tiểu lãnh chúa, có chút là đại lãnh chúa, còn có chút là du đảng trùng tộc, nhưng chúng ta mục tiêu giống nhau. Lật đổ cường Long Vương. Nhìn như vậy, thiên hoang thành cùng sa tuyền thành tựa hồ cũng không phải là không phải chiến không thể. Hàng vũ bộ hốc nhanh chóng vận chuyển. Hắn một bên phân tích nặng lời nói chân thực tính. Một phương diện khác bắt đầu suy nghĩ cùng thiên hoang thành kết minh khả năng. Tổng đốc cùng ta xem ra chưa chắc là địch nhân, mà muốn lật đổ cường Long Vương thống trị, chúng ta dáng lâm nhất tộc lực lượng là không thể thiếu. Nếu như ngay cả Hoa Nguyên tỉnh Tổng đốc đều trở thành minh hữu của mình, như vậy khác không dám nói, tối thiểu nhất tại cái này Thiên Hoang Thành, nhân tộc tình cảnh trở nên vô cùng an toàn, có thể triệt để buông tay buông chân phát triển, không còn có nỗi lo về sau. chương 471, Tổng đốc cũng nhập bọn. Hàng vũ không hy vọng cùng Thiên Hoang Thành giao thủ. Một phương diện, Thiên Hoang Thành thực lực rất mạnh, xa tuyển thành dù cho phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng đánh nhau độ khó ý để nguyên phi thường lớn, trong 2-3 tháng không có vượt qua hy vọng. Một phương diện khác, hàng vũ đối Thiên Hoang Thành cùng Hoang Dã Tổng đốc vị trí cũng không có quá cao to cầu, chiếm không chiếm Thiên Hoang Thành với hắn mà nói cũng không đáng kể. Thiên Hoang Thành đúng là Hoang Nguyên tốt nhất thành thị, chỉ là linh giới thành thị tốt xấu, đơn giản là có được phạm vi lãnh địa, có được tài nguyên nhiều ít khác nhau. Hàng vũ phía sau là mấy tỷ người loại đại thế giới, đối một thành một chỗ nhu cầu cũng liền không có mạnh như vậy. Tổng đốc tranh đoạt quá sớm triển khai, đối hàng vũ đến nói không có chỗ tốt gì cái này sẽ chỉ để thương long trước thời gian bị mê long thành chú ý cùng long vương một khi cảm giác được uy hiếp manh mối lấy tác phong của hắn khẳng định biết ngay lập tức hạ thủ cùng long vương cuối cùng mới là thế giới này chân chính vương giả thực lực của hắn không phải xích sa ma vương loại này hư nhược thanh đồng vương giả quái có thể so sánh thế lực của hắn càng là toàn bộ long giới hoàn toàn xứng đáng chúa tể. quá sớm cùng nó xung đột đối hàng vũ tuyệt không chỗ tốt hoa nguyên chín đại hành tỉnh cái nào không có tổng đốc chỉ cần thực lực đủ Muốn làm cái nào hành tinh tổng đốc coi như cái nào hành tinh tổng đốc, thậm chí có thể một tuần, vòng 7 ngày, mỗi ngày thay phiên đổi lấy làm, hoàn toàn không cần thiết nhìn chằm chằm cái này một cái hoang nguyên hành tinh. Đồng dạng đạo lý. Hàng Vũ tin tưởng nặng cũng có thể nhìn thấy hợp tác chỗ tốt. Khoảng thời gian này Hàng Vũ tại Sa Tuyền Thành áp dụng một hệ liệt chính sách chính là chứng minh tốt nhất, bây giờ Sa Tuyền Thành đã không còn ỷ lại siêu cao thuế nặng để duy trì tự thân địa vị, mà là thông qua thương nghiệp phương thức, vơ vét tiểu lãnh chúa tài nguyên. Trong quá trình này, Sa Tuyền thành cấp tốc phồn vinh giàu có. Tiểu Lanh Chúa cũng từ đó thu hoạch, ngay tại cấp tốc trưởng thành. Một tòa Sa Tuyền thành lãnh địa liền có vô tận tiềm lực cùng giá trị buôn bán chờ đợi khai phát. Làm hoang Nguyên hành tỉnh chủ thành Thiên Hoang thành lại có thêm a năng lượng cường đại. Theo Hàng Vũ giải được tình huống nhìn, Thiên Hoang thành lệ thuộc trực tiếp thành trấn liền có 50 tòa. Ngoài ra làm linh giới tông đốc, nặt còn thực tế khống chế mấy chục cái độc lập lãnh địa, cùng loại hỏa sơn thành chỗ như vậy, có vượt qua ba mươi độc lập lãnh địa tiểu lãnh chúa hướng hắn hiệu chung vô số linh điển vô số khoáng thạch vô số tài liệu những này trồng chất tại thiên hoang thành không có ý nghĩa gì cuối cùng đại bộ phận biết tại mỗi năm một lần hiến tế bên trong bị ở xa mê long lĩnh cùng long vương hẹ sỉ cả lấy đi phải đại lãnh chúa nhóm cũng là muốn nộp thuế cắn lò đối xa tuyển thành tiểu lãnh chúa bóc lột tàn khốc nguyên nhân chủ yếu một trong chính là làm hoang nguyên tỉnh đại lãnh chúa hắn cũng cần hướng vương giả giao nộp phí bảo hộ Từ đó thu hoạch được vương giả trên danh nghĩa tán thành. Cắn lò không có đường dây khác, nếu là hắn không hung hăng bóc lột hạ cấp, đừng nói làm bản thân lớn mạnh, đại lãnh chúa vị trí cũng chưa chắc có thể ngồi ổn. Cung Long Vương hẹ Xỉ si cả dưới trướng có Tam Đại Long tướng. Mỗi một vị Long tướng đều có không kém cỏi thậm chí vượt qua hành tinh tổng đốc thực lực. Long tướng chức trách là cái gì? Đơn giản là tuần sát 9 đại hành tinh, chuyên môn đối phó nhảy phản người hoặc trốn thuế người. Hẹ Xỉ si cả bồi dưỡng trăm năm trở lên bộ đội cùng thủ hạng tuyệt không phải bất kỳ chỗ nào lãnh chúa có thể đối kháng cùng hàng vũ hợp tác cùng nhân tộc hợp tác thiên hoang thành chữ hàng xuống tới đại lượng tài nguyên đem thu hoạch được lưu thông cũng tại lưu thông bên trong được trao cho giá cao hơn giá trị không những để nhân tộc thật to được lợi cũng có thể để thiên hoang thành càng cường thịnh nát không có lý do cự tuyệt chỉ là lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy ngà bài bất quá lần này hàng vũ đánh giết xích sa ma vương hành vi để hắn cảm giác nhân tộc thực lực đủ mạnh không cần lại khảo sát Dứt khoát sớm là bài Ta quan sát ngươi thật lâu Ngươi rất thông minh rất có năng lực Mà xem như trưởng thành nhanh trong dáng lâm nhất tộc Các ngươi có lẽ là duy nhất có năng lực Cùng cường Long Vương hệ sĩ cả đối kháng thế lực Đã ngươi trong tay có sa En Đại Sư Thư Đề Cử Vật Ta có thể chính thức đưa ngươi thu nạp vào trong liên minh Đồng thời thúc đẩy thiên hoang thành cùng sa tuyển thành các phương diện hợp tác Nhưng là ta có điều kiện của ta Hàng Vũ hỏi Điều kiện gì Nát nói Thứ nhất Nhân tộc nhất định phải vô điều kiện mãi mãi thừa nhận ta làm Thiên Hoang Thành thành chủ thân phận cùng quyền lực, cũng hứa hẹn Thiên Hoang Thành tương lai cũng chính là thú nhân nhất tộc chuyên môn thành thị. Đưa ra điều kiện này là rất bình thường. Nặt đơn giản là lo lắng nhân tộc lớn mạnh về sau, đem Nặt đuổi xuống đài, đổi thành người một nhà thượng vị. Người đều là có tư tâm. Nặt cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không hy vọng ném Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành là danh giới cuối cùng, vì lẽ đó cần bảo hộ. Tương lai dù cho có một ngày. Nặt ngã xuống hoặc rời đi long giới, thiên hoang thành người kế nhiệm chỉ có thể là thú nhân nhất tộc, đây là nặt cho mình đồng tộc thế lực trên mặt đất long giới lưu một phần bảo hộ. Hàng Vũ nói, không có vấn đề. Nặt nói tiếp, thứ hai, ta yêu cầu gia nhập ngươi thành lập tổ chức, đồng thời trở thành tổ chức này hạch tâm thành viên, cũng trong tương lai hưởng thụ một cái hạch tâm thành viên hẳn là có đáy ngộ. Thật làm cho người hơi kinh ngạc. Hàng Vũ không nghĩ tới nặt biết đưa ra loại yêu cầu này. Nhân tộc trước mắt thế lực đều rất yếu. Thương long cũng là không ngoại lệ, chí ít tại nặt trước mặt, thương long vẫn chỉ là một tên tiểu đệ đệ. Nặt thân là hành tỉnh tổng đốc, tự thân càng là toàn bộ hành tỉnh vô địch, lại hạ mình muốn đi vào thương long tổ chức, trở thành thương long tổ chức dị tộc thành viên, muốn làm ra quyết định như vậy, cần ánh mắt, cần ý chí. Nhưng là hàng vũ không thể không thừa nhận. Nặt quyết định này có thể là cực kỳ sáng suốt. Nặt nói ra cái điều kiện cuối cùng, thứ ba, ta biết thành lập một cái thú nhân thương hội, thay thế nhân tộc tại thiên hoang thành mẫu dịch hoạt động. Tất cả vật tư ra vào đều từ chính thiên hoang thành điều tiết không chế. Đơn giản đến nói, đây là muốn một cái khu vực tổng đại lý thương tư cách. nát biết mượn nhân loại con đường tiến hành tiêu thụ, thiên hoang thành tài nguyên có thể sáng tạo bao lớn giá trị, nhưng là hắn muốn làm trong đó đại diện thường, thông qua ở giữa khâu ăn một bộ phận lợi nhuận. Lấy một cái linh giới thổ dân thân phận. Hắn có thể nghĩ nhiều như vậy, thật thật không đơn giản. Điều kiện của ngươi không có vấn đề, ta cũng có một cái điều kiện. Hàng Vũ nói, Nếu như Sa Tuyển Thành muốn cùng mặt khác ba vị đại lãnh chúa khai chiến, Thiên Hoang Thành nhất định phải xuất binh trợ giúp. Nặt gật đầu, có thể, nếu như buộc phát chiến tranh, Thiên Hoang Thành sẽ dốc toàn lực trợ giúp nhân tộc, nhưng là các loại tam đại lãnh địa đều bị chiếm lĩnh về sau, ta muốn trong đó một cái đại lãnh chúa ghế. Nói cách khác, hoang nguyên năm cái đại lãnh chúa ghế. Nhân tộc nhiều nhất chiếm ba cái, mặt khác hai cái về thú nhân tộc. Hàng vũ ngẫm lại, này cũng không quan trọng, hắn cùng nặt không giống. Hắn đối hoang nguyên tỉnh cuối cùng không có nhìn như vậy bên trong, hàng vũ chân chính mục tiêu là một giới vương, hắn muốn chiếm lĩnh chính là trí Chí cao long thành. Song phương rất nhanh liền đem chi tiết thỏa đàm. Nặt lấy ra hai phần khế ước. Hai phần khế ước đều là màu tím. Trong đó một phần là hắc kinh cước liên minh linh hồn khế ước, linh hồn khế ước đều là phạm vi lớn quần thể tính. Chỉ cần ký kết phần này khế ước, hàng vũ chính là hắc kinh cước liên minh một thành viên, từ đây triệt để đứng tại cuồng long vương mặt đối Lợi. Một phần khác là nặng tư nhân thánh viêm thệ ước, đây là một phần cấp 18 màu tím nhạt khế ước, cùng hàng vũ trong tay đốt hồn khế ước rất có chỗ tương tự, nhưng là chói bộc lực, khế ước lực mạnh hơn đốt hồn khế ước. Nặng đem trong hợp tác cho đều ghi vào thệ ước bên trong. Hai người chính thức ký kết phần này thệ ước. Chỉ cần bất kỳ bên nào trái với điều ước, liền sẽ bị phản vệ. Kỳ thật hàng vũ vẫn là cảm giác được có lô thủng có thể chui, nặng khế ước cứ việc rất cao cấp rất cường đại nhưng là lực ước thúc cuối cùng chỉ là cấp 18 bạch ngân vương người trình độ nếu như hàng vũ tương lai vượt xa quá cấp độ này phần này khế ước trên thực tế với hắn mà nói là không có lực ước thúc đương nhiên cái này không dễ dàng như thật đạt tới cao như vậy cấp độ hàng vũ cũng không cần thiết cùng nặt tranh điểm ấy quyền lợi trọng yếu nhất chính là cái này hai phần khế ước dưới song phương xem như chính thức thành lập đồng minh quan hệ hợp tác ngay sau đó nặt tại thương long tổ chức linh hồn khế ước phía trên ký tên Hắn chính thức thông qua phần này, linh hồn khế ước tiến vào Thương Long tổ chức, biến thành Thương Long trong tổ chức vị thứ nhất dị tộc thành viên. Hàng Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng, liên quan tới xạ Gỗ. Nát Binh tĩnh nói, Thiên Hoang Thành cũng không phải là bền chắc như thép. Cái này xạ Gỗ mặt ngoài là ta tay trái tay phải, nhưng trên thực tế hắn là hệ sỉ cả âm thầm nâng đỡ, chuyên môn xếp vào trong Thiên Hoang Thành giám thị ta. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Hàng Vũ nói, hệ sỉ cả tại Hoang Nguyên tỉnh thế mà cũng lưu quân cờ không nên đánh giá thấp hệ xì cả hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn khó hơn đối phó không chỉ là cá thể thực lực nát nói trừ giống xạ gộ dạng này quân cờ bên ngoài theo ta điều tra tứ đại lãnh chúa một trong ám hỏa thành chủ lịch lòng trên thực tế cũng là từ hệ xì cả trực tiếp nâng đỡ lên tới hàng vũ mày nhíu lại một cái hắn chọn hoang nguyên tỉnh giáng lâm nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hoang nguyên tỉnh bị hệ xì cả ảnh hưởng nhỏ nhất hiện tại xem ra mình vẫn là đánh giá thấp đối phương Cái này cùng long vương trên mặt đất long giới bên trong, cho dù là nhất xa xôi hoang nguyên tỉnh, cũng có tương đương lực ảnh hưởng cùng lực không chế. Một vị thiên hoang thành phó thành chủ. Một vị là ám hỏa thành thành chủ. bằng vào hai vị này liền có thể một mực đem khống hoang nguyên tỉnh tình thế. Bất quá, nặt có thể tùy tiện điều tra rõ ràng hai người nội tình. Cái này cũng khía cạnh nói rõ cái này huyết tu là nặt đúng là nhân tài a. Tại thú nhân trong chủng tộc này. Hán tuyệt đối được xưng tụng trí giả. Chương 472 Cầm chứng vào cương vị mới đặc công Vài ngày sau Xích hai dị tượng triệt để lắng lại Mấy chi bộ đội đều lục tục ngoe rút đi Hòa sơn thành tựa hồ lại trở lại quá khứ ngày qua ngày tinh mịch tòa này cũng không được coi trọng độc lập lãnh địa Bởi vì hoàn cảnh ác liệt Vị trí vắng vẻ quan hệ Tất cả thế lực lớn đối với nó đều không có hứng thú gì Lại bởi vì danh nghĩa không chế tòa thành thị này Chính là linh giới tổng đốc nặng Những cái kia lang thang thế lực nhỏ không thể treo vào tự nhiên cũng không dám có ý đồ với nó. bất quá ngay lúc này, đột nhiên một chi bộ đội theo bên trong dãy núi đi tới, bọn hắn tiến vào hỏa sơn thành, sau đó ở trong thành dừng lại. chi bộ đội này cũng không phải là ngũ đại thành thị bất luận cái gì một chi đều là xích sa tộc, thực lực mạnh phi thường. từ hôm nay trở đi, hỏa sơn thành sẽ thành thương long kỳ hạ thành trấn. hàng vũ đối xích viêm nói ra, ta bổ nhiệm ngươi trở thành hỏa sơn thành chủ, hy vọng ngươi dẫn đầu xích sa nhất tộc hảo hảo khai phát tòa thành thị này. Đừng để ta thất vọng. Xích viêm dễ dàng lấy không một tòa thành thị, lập tức rất cung kính nói, vâng. Chuyện là như thế này. Làm đại bộ đội rút lui thời điểm. Hàng vũ tìm nặt chuyên môn đàm luận một cái, đưa ra dùng tiền đem tòa này hỏa sơn thành cho mua lại, cũng rất nhanh liền thỏa đàm, lấy 100 tử tinh thành giao. 100 tử tinh giá trị là rất cao. Nhưng có thể mua xuống hỏa sơn thành, cái này một cuộc làm ăn cũng không thua thiệt. Thứ nhất, hỏa sơn thành quy mô không nhỏ nhỏ hơn đông tây nam bắc trung năm tòa chủ thành nhưng cùng phổ thông thị trấn quy mô so sánh lại phải lớn mấy lần trong đó có thể chứa hàng binh lực gần vạn lại bởi vì vị trí chỗ xích sắt dây núi bên ngoài trong hẻm núi hoàn cảnh hiểm ác dễ thủ khó công thứ hai xích xa tộc thể chất đặc biệt cùng thiên phú tại hoàn cảnh ác liệt hỏa sơn thành ngược lại có thể sinh hoạt như cá gặp nước có thể nhanh chóng thu nạp xích sắt dây núi bên trong còn lại xích xa tộc bộ đội thứ ba xích sắt dây núi bên trong quạng mỏ cùng tài nguyên trận có không ít chúng tộc khác sinh sản bình căn bản không có cách nào khai thác, nhưng xích xa tộc hoàn toàn không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, là duy nhất có thể tại Hỏa Sơn Thành triển khai sinh sản hoạt động. Từ trên tổng hợp lại, tiêu, tốn, 100 tử tinh mà thôi. Cuộc mua bán này khẳng định bồi không. T-E-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hàng vũ cũng không hoàn toàn ra ngoài kinh tế ích lợi cân nhắc, càng nhiều hơn chính là chiến lược phương diện bổ cục. Xích xác dãy núi vị trí tại Hoang Nguyên tỉnh tây nam địa khu Mặc dù cùng ở vào phương bắc xa tuyển thành khoảng cách tương đối xa xôi, nhưng là khoảng cách phương Tây, phương Nam hai tòa chủ thành lại rất gần. Hiện tại sớm trôn một con cờ. Sau đó không lâu, có tác dụng lớn. Về phân nát, với hắn mà nói, hỏa sơn thành cái dám dùng không có, dạng này phế lánh địa trong tay còn có rất nhiều, vì cái gì không đưa cái thuận nước dòng thuyền cho hàng vũ đâu. Còn có thể thuận tiện vứt một thanh màu tím tinh thạch, đây là chuyện tốt a. Giang thành, ngư nhân căn cứ. Tô Vân Băng ngồi trong phòng uống trà. Ngư nhân sẹo cung cung kính kính đứng tại trước mặt. Hai tay của hắn đem một phần khế ước trình lên, thấp giọng nói, Chủ nhân, theo yêu cầu của ngài, tất cả thuộc hạ đều đã ký kết phần này khế ước. Rất tốt. Tô Vân Băng đặt chén trà xuống. Nàng từ trong nhà đi tới. Vân Thủy Trấn trở nên càng ngày càng phôn vinh, sẽ không kém một cái bình thường tiểu trấn. Bây giờ, hải tộc số lượng đã có một vạn mấy ngàn, xéo liên tục chiếm đoạt mấy cái kẻ khai thác thế lực. Đem những này kẻ khai thác đều thu làm thủ hạ, tổng cộng có 15 người. Hiện tại cái này 15 người. Chỉnh tề đứng tại trước mắt. Tô Vân Băng nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính thức trở thành Vân Thủy Trấn một thành viên, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần hảo hảo tại Vân Thủy Trấn làm việc, phong bạo bộ tộc có thể cấp cho các ngươi, ta có thể cho các ngươi gấp 5 lần thậm chí gấp 10. 10 cái phong bạo bộ tộc kẻ khai thác biểu lộ không giống nhau. Có người bất mãn, có người phẫn nộ, có người không cam lòng. Không nghĩ tới, xèo đã đầu nhập nhân loại, hiện tại phát hiện quá trễ, càng đã vô pháp quay đầu, bởi vì ngay tại vừa rồi, xèo cùng cái này kẻ đáng sợ tộc nữ nhân, ép buộc bọn hắn ký tên một phần màu tím phẩm chất khế đước. Phần này đốt hồn khế đước có vô cùng cường đại lực cơ thúc, bằng phần này khế đước lực lượng, chỉ cần bọn hắn dám tiết lộ một tia bí mật, có lẽ có bất luận cái gì làm phản hành vi, đều sẽ nháy mắt bị thiêu tẫn linh hồn mà chết. Có thể nói. Giờ khác này bắt đầu. Bọn hắn cũng không thể không phản bội phong bạo bộ tộc, bị đưa tới kẻ khai thác, từng cái thành làm phản người. Tô Vân Băng theo những người này trong ánh mắt có thể nhìn ra bất mãn, nhưng là nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, những này bất mãn chỉ là tạm thời, chân chính ngoan cố phần tử đã bị nàng giải quyết hết, mà những người này đã chịu ký khế ước, đã nói lên xương cốt không có cứng như vậy. Chỉ cần cho đủ chỗ tốt, bị triệt để thu nạp chỉ là vấn đề thời gian. Tô Vân Băng lợi dụng vĩnh cửu mê hoặc một mực khống chế lại xẻo lại lấy sẹo phát triển càng nhiều hải tộc kẻ khai thác cũng lấy hàng vũ mang về đốt hồn khế ước đối với mấy cái này phong bạo bộ tộc kẻ khai thác tiến hành ước thuốc củng cố quản lý lại để cho những này kẻ khai thác khai phát càng nhiều địa bàn chiếm lĩnh càng nhiều khu không người khống chế cả nước vận tải đường thủy khai phát thế lực khác không cách nào khai thác hải dương đủ để liên tục không ngừng là thanh long tập đoàn tập trung vào càng nhiều tài nguyên ngựa không dừng vó lại đi quân tình cụ Từ thiên hoa đã chọn ra ba bốn mươi tên dị tộc trong đó bao quát bí vu ẩn sĩ hội mị ma cự ma hư linh ở bên trong bọn hắn từng cái trong linh giới đều là thực lực không kém tồn tại chí ít đạt tới tiểu lánh chúa trở lên trình độ tô vân băng khẽ như mày số lượng có chút nhiều đây từ thiên hoa bất đắc dĩ nói giang thành giam giữ người xâm nhập tổng số đã phá trăm những này vẫn chỉ là đi qua sàng trọn gần một nửa bọn hắn đã đồng ý hiệu chung nhân loại trở thành giang thành quân tình cục một thành viên giang thành linh giới quân tình cục từ lúc thành lập vẫn ở vào nhân thủ tương đối khẩn trương trạng thái tuy nói theo giang thành thiên võng điều đến một nhóm tinh nhuệ nhưng là vẫn lộ ra giật gấu va vai mà giang thành thiên võng hiển nhiên cũng sẽ không vô hạn cung ứng nhân tài vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác thu nạp nhân tài đầu tiên bị cân nhắc khẳng định chính là nhóm này linh giới thổ dân có bản lĩnh xâm lấn thế giới loài người thổ dân mỗi một cái đều chẳng yếu đi đâu mà theo thời gian trôi qua bọn hắn thực lực cũng dần dần hoàn toàn khôi phục là trông giữ bọn hắn phải bỏ ra không tiểu nhân lực vật lực nếu như có thể triệt để thu phục bọn hắn để bọn hắn trở thành trợ lực chẳng phải là vẹn toàn đôi bên linh giới thổ dân đều không tốt như vậy thuần phục dù cho nguyện ý gia nhập nhân loại tổ chức cũng không có cách nào đầy đủ tín nhiệm bọn họ trừ phi giống như sẹo bị vĩnh cửu mê hoặc đáng tiếc vĩnh cửu mê hoặc cũng không phải là không hạn chế năng lực mà quyến giả khế ước cũng không thể đầy đủ ngăn chặn phản bội hành vi quyến giả khế ước lực ước thúc không đủ hiện tại tốt có đốt hồn khế ước vấn đề có thể giải quyết 41 vị linh giới thổ dân đứng xếp hàng ký tên khế ước. Theo giờ khắc này bắt đầu bọn hắn đem không có cách nào phản bội nhân loại, trừ phi bọn hắn lực lượng cường đại đến có thể đối kháng khế ước lực lượng. Tô Vân Băng nói, theo ước định, phần này khế ước tiếp tục để ta tới đảm bảo. Từ Thiên Hoa gật đầu nói, yên tâm, Hàng Vũ đã nhắc nhở qua, ta tin được các ngươi. Tô Vân Băng thu hồi giấy khế ước. Giang Thành Quân Tình cục làm như vậy có nhất định phong hiểm. Dù sao khế ước không có bị bọn hắn nắm giữ. Trên lý luận hàng vũ một đám là có thể lợi dụng giấy khế ước, cưỡng ép uy hiếp khống chế những này linh giới thổ dân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những này thổ dân hiệu mệnh tại quân tình cục cùng từ thiên hoa, nhưng chân chính níu lại bọn hắn trên cổ vòng cổ, lại là phía sau màn hàng vũ cùng tô vân băng. Đối với cái này, từ thiên hoa lơ đếm, những này thổ dân giam giữ lãng phí tài nguyên, chỉ có chính thức đưa vào sử dụng mới có giá trị. Hắn vốn là hàng vũ thủ hạ, quan hệ cùng lợi ích buộc chặt mười phần chặt chẽ Điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là giang thành quân tỉnh cục một tên quang vinh đặc công. Hy vọng các ngươi tại quân tỉnh cục làm rất tốt, mặc dù các ngươi cũng không phải là nhân tộc ta, nhưng là chỉ cần làm việc cùng biểu hiện xuất sắc, chúng ta đồng dạng sẽ không keo kiệt ban thưởng cùng tháng trước. Đây là ta đối với các ngươi cam đoan cùng hứa hẹn. Bốn mươi mấy mới đặc công một mặt khổ bức. Bọn hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận A. Giang thành quân tỉnh cục trở thành cái thứ nhất đại lượng sử dụng linh giới thổ dân đặc vụ cơ quan. Từ cái này một nhóm bắt đầu, tương lai biết càng ngày càng nhiều, cũng coi là mở khơi rộng. Mà những này bị thu nạp đặc công. Bọn hắn đem đeo quân tỉnh cục ban bố giấy chứng nhận cùng đánh dấu. Từ đây đem kết thúc giam giữ sinh hoạt, cũng không cần giấu đầu lộ đôi. Sau khi làm việc cũng có thể bình thường tại Giang thành dạ phố, thậm chí là đi quán ba uống rượu nhảy disco, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Chương 473 chấm mê mạng lưới tiểu lãnh chúa thiên hoang thành một vị áo bảo tím thú nhân đi vào nặt trước mặt tổng đốc đại nhân đồ vật chuẩn bị kỹ càng ta sẽ đích thân tiến về xa tuyển thành nặt gật đầu nói từ giờ trở đi ngươi chính là thú nhân thương hội người phụ trách phụ trách thiên hoang thành cùng xa tuyển thành giao dịch áo bảo tím thú nhân là thiên hoang thành một vị khác phó thành chủ độc nhận linh dối tên người chữ đồng dạng phân dịch ý dịch âm hai loại nắt hẹ xì cạ xeo cắn lò các loại Không có thực tế mặt chữ hẳng nghĩa danh tự phát âm đều là dịch âm mà đến, độc nhận, kim chủ y loại hình danh tự thì rõ ràng là dịch ý mà tới. Vị này háo bảo tím thú nhân danh tự nghe giống chiến sĩ. Thực tế là một cái cực kỳ mạnh mẽ linh trước giả, thực lực gần nhau một vị đại lãnh chúa. Cùng xạ gồ khác biệt. Độc nhận cùng nặt xuất sinh cùng một cái tộc đàn. Song Phương hiểu rõ, cùng là hắc kinh cực liên minh thành viên, vì lẽ đó càng bị nặt tín nhiệm, nặt quyết định đem độc nhận làm cùng xa tuyển thành hoặc là nói cùng nhân loại tiếp lời người. Độc nhận nhịn không được hỏi, chúng ta cùng nhân loại hợp tác có thể hay không quá nguy hiểm. Dù sao theo lâu dài đến xem, nhân loại tiềm lực so long nhân tộc còn mùa lớn, một khi bọn hắn hình thành thống trị, khả năng so long nhân càng vững chắc. Nát nói, chính là bởi vì là như thế này, vì lẽ đó nhân loại mới càng có đầu tư giá trị, tiềm lực của bọn hắn sẽ không giới hạn long, giới, ngược lại có thể kéo theo chúng ta phát triển. Độc nhận vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù Tổng đốc Đại Nhân cùng đối phương giao nhau ký tên khế ước, nhưng là khế ước loại vật này trói buộc lực là có hạn. nếu như nhân tộc thủ lĩnh hàng vũ thực lực đột phá cái này trói buộc, hắn tùy thời có thể trái lại xé bỏ khế ước, qua sông đoạn cầu. Nát nói, ngươi lần này tiến về xa tuyển thành, trừ hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất bên ngoài, càng phải tiến một bước tuần sát xa tuyển thành lãnh địa, ta muốn biết nhân tộc tại xa tuyển thành chân thực thực lực, cùng hành động. Vâng, độc nhận không có lãng phí thời gian lập tức mang bốn cái tâm phúc thủ hạ năm người thừa linh thú phi hành lấy không kém cỏi máy bay hành khách tuần hành tốc độ nửa ngày liền đến xa tuyển thành lãnh địa dựa theo tổng đốc đại nhân chỉ lệnh độc nhận không có trực tiếp tiến về xa tuyển thành quyết định lấy tổng đốc đặc sứ thân phận đối xa tuyển thành phạm vi bên trong tiểu chấn tiến hành tuần sát quan sát bản địa linh giới thổ dân sinh hoạt trạng thái trước đến thanh khê chấn đây là một cái hồ tộc tiểu chấn theo đạt được tình báo đến xem hồ tộc cũng là sớm nhất hướng nhân tộc hiệu trung thành thị một trong làm độc nhận đến thanh khê chấn lúc hán phi thường kinh ngạc phát hiện cái chấn nhỏ này xa so với trong tưởng tượng phồn vinh thị trấn tất cả linh điển tất cả đều cắm đầy các loại linh thực phụ cận vài tòa quảng mỏ cũng không ngừng có thu thập binh lưu động thanh khê chấn sinh sản binh tỷ lệ lại chiếm cứ tổng binh lực trường phân nửa cái này tại cái khác địa phương là phi thường hiếm thấy mà cho dù là chiến đấu binh cũng phần lớn bị tung ra ngoài ngay tại nắm chặt thời gian đi săn. tiểu chấn tường thành phòng hộ kết giới cùng với các công trình Đều đi qua thăng cấp, đều tiếp cận cao cấp trạng thái Trong thành không chỉ có mấy chục cái hồ tộc Càng chiêu mộ hai ba mươi cái ngoại lai lang thang trùng tộc Thanh khê chấn phó lãnh chúa hồ cửu vừa vận đụng phải mấy cái thú nhân Hắn không làm rõ ràng được thiên hoang thành các đại lao Làm sao lại chạy bọn hắn loại địa phương nhỏ này đến Chẳng lẽ có cái gì đặc thù ý đồ đi Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đề phòng cùng đức Độc nhận nói ra, không cần lo lắng Chúng ta chỉ là đối xa tuyển thành hiện tại phổ biến chế độ cùng quản lý cảm thấy yếu kỳ, phụ tổng đốc mệnh lệnh đến đây tham quan, cũng không có bất kỳ địch ý. Hồ Cửu xác định đối phương không có ác ý về sau, có thể nói thật dài thở phào, hắn mau nói, nhân tộc vào ở xa tuyển thành đã nhanh 2 tháng, 2 tháng này đến nay, lãnh địa biến hóa xác thực không nhỏ. Hắn đem thanh khê trần biến hóa đơn giản miêu tả một lần. Từ khi nhân loại đi tới nơi này, cơ hồ giảm miễn lãnh địa thu thuế, dựng lên xa tuyển thành làm trung tâm giao dịch qua mạng lạc về sau, hai tháng không đến thời gian bên trong thanh khê chấn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trong khoảng thời gian này tuần tự bốn cái thành viên chế tạo ra tam giai truyền thừa lãnh chúa hồ tam càng là đã chủ bị tốt thứ hai cái thứ ba tam giai truyền thừa kỹ năng chỉ cần tu luyện kỹ năng tích lũy linh khí liền có thể cấp tốc thu hoạch được những truyền thừa khác đã từng tiêu tuấn một năm nửa năm đều chưa hẳn tìm được đá sợ kỳ hiệu hiện tại chỉ cần hướng xa tuyển thành phát ra đơn đặt hàng bình thường tình huống không phải đặc biệt hy hữu đá sợ kỳ hiệu thường thường một hai ngày liền có thể đem tới tay. Ngoài ra, đại lượng hoang nguyên tỉnh không có hoặc khan hiếm, nhưng mọi người phổ biến cần thiết tài nguyên, nước thuốc, phối phương, bản vẽ đang không ngừng tràn vào đến. Sa tuyển thành lãnh địa tại quá khứ hai tháng, ma đạo kỹ thuật, luyện dược kỹ thuật, luyện khí kỹ thuật các loại cùng lãnh địa chỉnh thể kiến thiết, tất cả đều thu hoạch được to lớn đề cao. Hai mươi mấy cái tiểu lãnh chúa đã hoàn toàn từ bỏ nội đấu. Dù sao nội đấu có thể kiếm mấy đồng tiền a? sẽ còn bởi vậy đắc tội đại lãnh chúa tha rằng như vậy chẳng bằng hảo hảo làm kiến thiết hảo hảo làm sinh sản đem lãnh địa sức cạnh tranh tăng lên không chỉ thanh khê chấn không ít thị trấn đều cắt giảm chiến đấu binh số lượng chiến đấu binh nghi tinh không nên nhiều sinh sản binh quy mô tỷ lệ cấp tốc gia tăng ngoài ra theo nhân tộc thế giới phát minh cùng tạo vật không ngừng mà tiến vào từng cái lãnh địa những lãnh chúa này cùng đám thổ dân sinh hoạt cũng cấp tốc trở nên muôn màu muôn vẻ có thể nói bọn hắn đã không thể rời đi xa tuyển thành Hồ cửu mang theo độc nhận đi vào một cái đại sảnh. Ngừng đầu một cái. Có một khối to lớn màn hình. cùng loại cổ phiếu nơi giao dịch bảng biểu. Hiện thế mấy trăm loại vật liệu giá cả. Chính rõ ràng biểu hiện ở phía trên. Số lượng đang không ngừng nhảy lên đổi mới. Môi qua mấy giây liền sẽ có mới báo giá. Mấy cái hồ tộc đang khẩn trương ghi chép cái gì. Bí ngân giá 2 ngày tăng 13. Nhìn cái này tình thế khả năng sẽ còn tăng. Tin tức mới nhất. Sa tuyển thành gần nhất kế hoạch toàn diện thăng cấp sân thi đấu. Tu luyện tràng, ô thiết mục nhu cầu đo phi thường lớn, cung không đủ cầu. Vì lẽ đó ô thiết mục khẳng định phóng đại, chúng ta nắm chặt thời gian đi thu một chút ô thiết mục, nhất định có thể kiếm lớn một thanh. Độc nhận xem không hiểu. hắn hỏi, những người này ở đây làm gì? Hồ Cựu tranh thủ thời gian giải thích nói, những này là sa tuyển thành trung tâm giao dịch thời gian thực báo giá. Nó là cùng sa tuyển thành trực tiếp mạng lưới liên lạc, mỗi ngày thậm chí mỗi phút mỗi giây giá cả cũng khác nhau. Vô luận bao nhiêu tài nguyên xa tuyển thành đều có thể ăn xuống chúng ta có thể căn cứ giá cả ba động sớm thu thập chữ hàng hoặc là ra ngoài thu mua lấy đạt tới lợi ích tối đại hóa hai người đi vào một cái phòng nơi này bày biện mười mấy máy tính lãnh chúa hồ tam cùng mấy cái lãnh địa thành viên ngồi trước máy vi tính có người đang đuổi kịch có người chơi game còn có người đang nghe âm nhạc cái này nghiễm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ quán hồ tam nghe được hồ cựu thanh âm lập tức hô hồ, hồ cựu ngươi tới vội vặn Sa tuyển thành gần nhất tổ chức một trận sở tạ cờ dạp thi đấu vòng tròn, 10 cái tiểu trấn đều sẽ tham gia, lần này cướp đoạt quán quân có phong phú thường lớn. Kỳ thật phần thưởng không quan trọng, chúng ta thanh khê trấn không thiếu những tư nguyên này, trước đây không lâu đấu địa chủ giải thi đấu, thế mà tại vòng bán kết thua liền cho mộ quang chấn đám kia địa tinh, lần này nói cái gì cũng không thể thua, nếu không quá mất mặt. Hồ Tam bỗng nhiên xứng sờ một cái. hắn chú ý tới hồ cựu người bên cạnh. Cái này háo bào tím thú nhân trên thân tản mát ra rất mạnh cảm giác cáp bách để sắc mặt của hắn biến đổi, ra hỏa này rất mạnh, chỉ sợ không đơn giản. Vị này là thiên hoang thành sứ giả. Thiên hoang thành sứ giả. Hồ Tam không nằm chắc được đối phương thái độ, thiên hoang thành người làm sao sẽ đến nơi này. Thiên hoang thành cũng không phải là muốn cùng sa tuyển thành bộ phát ma sát ra. Vì lẽ đó sớm tới thu mua sa tuyển thành tiểu lãnh chúa. Hừ, nếu như là dạng này, nghĩ cùng đừng nghĩ, trừ nhân tộc bên ngoài. Thanh khê chấn không thừa nhận bất luận cái gì tân linh chúa tin tưởng xa tuyển thành mặt khác tiểu chấn cũng giống như vậy không quản đối phương là ai cho dù là cường đại thiên hoang thành các ngươi chỉ cần dám tiến công xa tuyển thành liền đợi đến bị toàn bộ lãnh địa lực lượng phản công đi độc nhận nhìn ra được hồ tam thái độ không nghĩ tới mới hai tháng không đến xa tuyển thành địa vị không ngờ trải qua như thế vững chắc ngoại lai lực lượng muốn tan rã xa tuyển thành thống trị độ khó lớn viễn siêu tưởng tượng coi như mạnh như thiên hoang thành. Cũng không có khả năng tùy tiện động thủ, được không bù mất. Người mới vừa nói sở tạ cờ dạp thi đấu vòng tròn là cái gì? Đây là nhân tộc phát minh trò chơi, một cái tràn ngập trí tuệ lãnh chúa trò chơi. Hồ Tam xác nhận đối phương không có địch ý về sau, hắn lập tức tích cực giới thiệu, cái này gọi máy vi tính ma đạo hộp phi thường có ý tứ, trong đó có thể vận hành rất nhiều thú vị trò chơi, còn có thể nhìn nhân loại các loại nghệ thuật tác phẩm. Đang khi nói chuyện, Hồ Tam ngay trước độc nhận mặt đánh một thanh trò chơi không thể không nói sợ tạ cờ dạp dạng này tranh bá trò chơi rất đúng những này linh giới thổ dân khẩu vị cái nào linh giới thổ dân không ảo tưởng mình có thể đánh tạo ra siêu cường lãnh địa cùng quân đội sau đó chỉ huy thiên quân vạn mã cùng địch nhân chém giết hiện tại xa tuyển thành xuống lệnh cấm tiểu lãnh chúa ở giữa không cho phép chiến đấu mà theo trò chơi này xuất hiện các vị tiểu lãnh chúa cùng linh giới thổ dân tìm tới hoàn toàn mới đọ sức phương pháp hồ tam cùng phi thạch trấn một vị người gấu triển khai đọ sức hồ tam lựa chọn chủng tộc Đối diện người gấu lựa chọn nhân tộc, song phương cấp tốc thành lập căn cứ, bắt đầu kiến thiết phòng ngự, kéo quân đội, tranh đoạt tài nguyên, đấu trí đấu dũng. Cuối cùng Hồ Tam cao hơn một bậc. Hắn vận dụng chiến thuật cùng thao tác, rất nhanh liền đem đối diện căn cứ đánh nổ. Phu cận mấy cái hồ nhân đều cười lên ha hả, phi thạch trấn đám kia ngu xuẩn gấu, cũng muốn cùng chúng ta lãnh chúa đọ sức, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hồ Tam cũng phi thường đặc ý. Hắn cảm thấy đây là một trận vinh quang thắng lợi. Những này linh giới thổ dân sinh hoạt là phi thường đơn điệu, nhân khẩu thưa thất quan hệ, căn bản là không có cách thành lập văn minh, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, giết nơi nào thấy qua những này giải trí thủ đoạn. Độc nhận nhìn thấy những này thú vị phim, ạ niềm, trò chơi, cũng sinh ra một chút động tâm cảm giác, hắn không nghĩ tới trên thế giới này, thế mà lại có như thế vật có ý tứ. Thanh khê chấn những này hồ tộc mặc dù rất yếu, nhưng bọn hắn sinh hoạt so thiên hoang thành thú vị nhiều. Có hồ tộc vì chính mình có thể càng đẹp mắt hiểu nhân loại phim, phim truyền hình, thậm chí đã bắt đầu luyện tập hạng ngữ, tiếng Anh, thậm chí có chút hồ tộc ý đồ tương lai gì dân đi nhân giới sinh hoạt, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, an nhàn có phồn vinh nhân giới, dù là làm phổ thông công dân, cũng so ở nơi này dễ chịu a Nhân loại chiếm lĩnh xa tuyền thành mới trôi qua 2 tháng mà thôi. Đây hết thể biến hóa chỉ là bắt đầu. Chương 474, cực lớn giao dịch. Xa tuyền thành. Hàng vũ đang họp. Giang Nam báo cáo lãnh địa tình huống Sa Tuyền Thành giai đoạn thứ nhất lãnh địa kiến thiết làm việc thuận lợi hoàn thành hiện tại Sa Tuyền Thành binh sĩ số lượng đạt tới một vạn năm các loại cơ sở công trình cũng đã thành công dựng toàn lĩnh vực thuận lợi hoàn thành thông lưới thương nghiệp hệ thống dựng hoàn thành hai mươi mấy cái thổ dân lãnh chúa không gần như chỉ ở kinh tế mậu dịch phương diện độ cao ủy lại Sa Tuyền Thành càng nhận đến từ chúng ta nhân tộc cường đại văn hóa thẩm thấu dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới bọn hắn rất nhanh liền sẽ được nhân tộc chỗ đồng hóa nội bộ sẽ không tại có thai hoàng ẩm. Mọi người gật gật đầu. Tiến vào giai đoạn này về sau, Sa Tuyền Thành Thế Cục liền đã vững như bàn thạch. Sau đó phải tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này lấy tăng lên binh sĩ chất lượng, để cao sức sản xuất, thăng cấp lãnh địa kiến trúc làm chủ, để cầu đem Sa Tuyền Thành tiềm ẩn tài nguyên cùng tiềm lực đầy đủ khai phát ra. Hàng Vũ nghe xong báo cáo nói, làm được rất tốt. Các bộ môn phải tiếp tục cố gắng. Chỉ ở Hoang Nguyên Tỉnh thu hoạch được vững chắc địa vị không đủ. Long Giới không chỉ có Hoang Nguyên Tỉnh phải tùy thời cảnh giác ngoại bộ biến hóa cùng điều chỉnh triệu minh từ thiên hoa làm thương long hoạch tâm cao tầng hai người đều biết hàng vũ đã âm thầm cùng thiên hoang thành kết minh gia nhập long giới hắc kinh cực liên minh có huyết tu la nặt cái này cường đại minh hiếu hoang nguyên tỉnh đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp được nhân tộc dù là mặt khác tam đại lãnh chúa cùng còn lại thế lực liên hợp lại cũng không ngoại lệ nhưng theo nhân tộc trên mặt đất long giới không ngừng lớn mạnh hệ sỉ cả sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Cùng long vương thực lực thâm bất khả chắc Cùng long vương thế lực che khuất bầu trời, nhân tộc cùng vị này long giới mạnh nhất vương giả sớm muộn một trận chiến, vì lẽ đó thương long tổ chức cũng tốt, toàn bộ long giới nhân tộc cũng được, cũng còn còn lâu mới có được đến thư giãn thời điểm. Ngao, lão bản, bên ngoài đến mấy cái thú nhân, bọn hắn tự xưng đến từ thiên hoang thành. Hàng vũ nghe xong liền biết khẳng định là nặt người, đoán chừng là chuyên môn chạy tới cùng hoang nguyên tỉnh giao dịch, hắn lập tức ở phòng khách triệu kiến độc nhận cầm đầu năm vị cao đẳng thú nhân. Độc Nhận tại đến xa tuyển thành trước đó, tuần tự khảo sát 4-5 cái bản địa tiểu chấn, đối xa tuyển thành lãnh thổ biến hóa, Độc Nhận cảm thấy khó có thể tin, đồng thời lãnh hội đến nhân tộc cường đại tiềm lực. Tổng đốc đại nhân nói không sai. Nhân tộc là đáng giá hợp tác đối tượng. Theo nơi này biểu hiện tình huống đến xem, chí ít trước mắt người này cùng cùng Long Vương cùng bất luận cái gì linh giới lãnh tụ khác biệt, hắn có thể kéo theo lãnh địa cộng đồng phồn vinh giàu có, mà không phải đem loại này phồn vinh xây dựng ở bóc lột tiền đề phía dưới ngoài ra nhân tộc tiềm lực số lượng đều rất kinh người bọn hắn là duy nhất có khả năng chiến thắng hệ xì si cả thế lực đồng thời là thế giới này trăm năm bên trong lật đổ của long vương duy nhất cơ hội độc nhận cung cung kính kính cuối đầu thiên hoang thành phó thành chủ độc nhận đại biểu linh giới tổng đốc hướng xa tuyển thành thành chủ chào hỏi có một cái thiên hoang thành phó thành chủ a hàng vũ nhớ tới lúc trước bị mình xử lý phó thành chủ nặt nói xạ gỗ là hệ xì si cả nâng đỡ lên nhìn ra được nặt đối với xạ gỗ là có phòng bị Mà cái này độc nhận lại có thể bị làm sứ giả phái đến sa tuyển thành, nói rõ nặng đối độc nhận phi thường tín nhiệm. Hàng Vũ nói, không cần khách khí như vậy, ta cùng tổng đốc là bằng hữu, thiên hoang thành cùng sa tuyển thành cũng là huynh đệ thành thị, không biết giàu có thiên hoang thành, là sa tuyển thành mang đến bao nhiêu hàng hóa. Độc nhận làm thủ thế. Bốn cái thú nhân đi lên phía trước. Mỗi một cái thú nhân này có mấy cái dương lớn. Giờ phút này đem dương lớn để dưới đất mở ra, chỉ thấy lít nha lít nhít màu sắc khác nhau quang mang. Từ bên trong phong xuất ra, mỗi cái trong dương đều chất đầy các loại vật phẩm. Không gian bảo dương Luyện kim thủ đoạn chế ra một loại công cụ. Đây là một loại chữ vật công cụ, công năng liền cùng loại không gian chữ vật. Chỉ là mọi người không gian chữ vật là cùng linh hồn ràng buộc, mà loại này không gian chữ vật bảo dương lại là có thể vận chuyển. Không gian chữ vật bảo dương căn cứ phẩm chất khác biệt, trong đó không gian có khả năng chứa đựng vật phẩm phẩm chất cũng khác biệt. Cái này bốn cái bảo dương đều là màu làm phẩm chất cái dương Mỗi một cái đều có thể chứa mấy trăm kiện vật phẩm, mà lại cao nhất có thể cất giữ màu lam vật phẩm. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa đi qua xem xét một cái. Hai người đều hít vào ngụm khí lạnh. Triệu Minh kích động báo cáo nói, rất kinh người, cơ hồ đều là không thua kém màu lục phẩm chất, dù cho có màu trắng vật phẩm xuất hiện, phần lớn cũng là đá sở kỳ hiệu loại hình chân quý vật phẩm. Từ Thiên Hoa bổ sung nói, màu lam vật phẩm số lượng lại cao đạt 1-200 kiện, chỉ là lam sắc trang bị liền có 4-50 kiện. Giang Nam cùng nhị cầu tử nghe vậy mục trừng chóng đốc. Thiên hoang thành đây cũng quá thổ hào đi. Đây là thiên hoang thành nhóm đầu tiên hàng. Độc nhận giới thiệu nói, tổng cộng 4 cái dương, mỗi cái cái dương 500 kiện tả hữu vật phẩm, không có 1 kiện tài liệu, tất cả đều là thành phẩm, bao quát trang bị, đá sợ kỳ hữu, kỹ năng quyền chủ, phối phương bản vẽ, trứng linh thú, cùng đặc thù vật phẩm đời đã nào. Ngay cả hàng vũ đều kinh. Đây tuyệt đối là giá trị kinh người một bút vật tư. Dù là lấy xa tuyển thành hiện tại tài lực, an đến cũng sẽ cảm thấy rất phí sức, sẽ ảnh hưởng tiền mặt lưu cùng lãnh địa kiên thiết. Nhìn độc nhận dáng vẻ, đúng là một mặt không quan tâm. Thiên Hoang Thành tích suốt xem ra không chỉ có những chuyện này. Bất quá đây cũng là bình thường, nặt thống trị Thiên Hoang Thành vượt qua 30 năm, nặt tiền nhiệm thành chủ cũng là thú nhân tộc. Thiên Hoang Thành mấy chục năm qua, mặc dù cũng trải qua lớn nhỏ mấy lần chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ không bạo phát qua phá vỡ hình, hủy diệt thức chiến đến dịch. Thiên Hoang Thành cực kỳ giàu có, điểm này không cần hoài nghi. Nhị cầu cấp tốc trên phân thân trước, hắn đôi vật phẩm tiến hành thô sơ giản lược cổ trị. Màu trắng vật phẩm hơn một trăm năm mươi kiện, mặc dù đều là màu trắng vật phẩm, nhưng là lấy đá sở kỳ chiếm đa số, còn có bản vẽ, triệu hoán phù hợp, trứng linh thú các loại, tổng cổ trị vượt qua ba mươi vạn bạch tinh. Màu lục vật phẩm bảy trăm hai mươi kiện tả hưu, có chọn bộ cao cấp đồ bộ xanh lá cây, có đá sở kỳ hiệu, có bản vẽ phối phương, còn có thiên tài địa bảo đều là màu lục vật phẩm bên trong tinh phẩm tổng cổ trị vượt qua 15 vạn màu lục tinh thạch màu lam vật phẩm hơn một trăm kiện có ba bốn giai đá sở kỳ hiệu có kỹ năng quyền trục có lam sắc trang bị tổng cổ trị vượt qua một tám vạn màu lam tinh thạch trở lên định giá là sơ bộ định giá đây đều là trong trăm có một tinh phẩm nhưng đối hoa nguyên tỉnh đến nói giá trị không có cao như thế vì lẽ đó ở nơi này tối thiểu nhất muốn giảm giá năm mươi trái lại nếu như cầm tới thế giới loài người đi Mỗi một kiện đều rất bán chạy, căn bản không lo tìm không thấy người mua, giá trị sẽ chỉ bị xào đến cao hơn, lật cái một lần, cũng không kỳ quái. Này lên kia xuống, lợi nhuận to lớn. Đương nhiên, có rất nhiều đồ tốt, là đáng giá nội bộ tiêu hóa, không thể toàn bộ đưa ra ngoài kiếm tiền. Ừ, không sai, hàng tốt. Hàng vũ cảm thấy hết sức hài lòng, loại này sinh ý quả thực liền cùng nhặt tiền đồng dạng, thiên hoang thành muốn làm sao giao dịch. Độc nhận nói, chúng ta không thiếu tinh thạch. Những vật phẩm này một phần nhỏ lấy tinh thạch kết toán, đại bộ phận chúng ta hy vọng lấy vật đổi vật, đổi lấy chúng ta cần có vật tư, Không có vấn đề. Đâu chỉ không có vấn đề. Quả thực là cầu còn không được. Sa Tuyền thành cùng thương long nào có nhiều như vậy xuất hiện tinh. Nếu như thiên hoang thành muốn tinh thạch hàng vũ còn không bỏ ra nổi đến đâu, trừ phi là tại phá hư thương long cùng thanh long tiền mặt lưu, liên lụy tổ chức phát triển tình huống phía dưới, cái kia cũng quá không có lời. Lấy vật đổi vật là tốt nhất. Hoang nguyên tỉnh những vật này là bị giảm giá trị. Thế giới loài người có thể tùy tiện làm tới mặt khắc linh giới tài nguyên. Những tư nguyên này là hoang nguyên tỉnh không có, vì lẽ đó khẳng định sẽ cực kỳ tràn giá. Một lít một biếm, lại kiếm một tầng. Hàng vũ nói, thiên hoang thành cần gì vật tư, có thể liệt ra kỹ càng danh sách. Chúng ta biết đối với mấy cái này vật tư tiến hành cổ trị, cụ thể giao dịch chi tiết từ phụ tá của ta nhị cậu cùng phó thành chủ triệu minh phụ trách. Triệu minh hai mắt tỏa ánh sáng đi tới thái độ mười phần nhiệt tình yên tâm đi xa tuyển thành theo đuổi là hợp tác lâu dài bình đẳng giao dịch vì lẽ đó cho ra cổ trị khẳng định để các ngươi hài lòng không nghĩ tới nhân tộc khẩu vị thật như vậy lớn độc nhận hơi kinh ngạc nhóm vật tư này đối thiên hoang thành đến nói mặc dù không tính là con số quá lớn nhưng đối cái khác đại lãnh chúa mà nói đều không ít nhân tộc chiếm xa tuyển thành mới hai tháng lại có ăn một miếng đi xuống lực lượng độc nhận không thể không một lần nữa ước định xa tuyển thành thực lực tổng hợp bất quá độc nhận không vội mà nghiên cứu thảo luận vấn đề giá cả. hắn nói với hàng vũ: những này chỉ là cấp thấp vật phẩm, chúng ta còn chuẩn bị cao cấp vật phẩm, là chuẩn bị cùng lãnh chúa tự mình giao dịch. cái này còn cấp thấp. trong này thế nhưng là có vài chục kiện, mười mấy cấp lam trang a, tứ giai đá sở kỳ hiệu cũng có hai ba mươi khối khoảng cách, như cái này cũng còn tính cấp thấp. độc nhận trong miệng cao cấp vật phẩm lại là cái gì? hắn không có thừa nước đục thả câu, liên tục lấy ra vài kiện vật phẩm, đều phát ra hào quang màu tím. Hàng Vũ chú ý bị trong đó một kiện hấp dẫn, cho dù là hắn giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh, lập tức đứng thẳng người. Đây là Trục Quang Kiếm Thánh Đá Sở Kỳ hiệu. Chiến trước giả đá sở kỳ hiệu, Trục Quang tật Ảnh kiếm pháp, màu tím trung cấp phẩm chất, Trục Quang Kiếm Thánh truyền thừa kỹ năng. Chương 475, Trục Quang Kiếm Thánh Hàng Vũ. Trục Quang tật Ảnh kiếm pháp, Trục Quang tật Ảnh kiếm trận. Hai cái này kỹ năng liền trên lệch một chữ, lại hoàn toàn khác biệt kỹ năng. Cái trước là Trục Quang Kiếm Thánh chủ kỹ năng Cũng là một cái phi thường thực dụng kỹ năng, vì lẽ đó đối ứng là một khối màu tím đá sở kỳ hiệu. Cái này đá sở kỳ hiệu sẽ so tứ phương huyết ngục thu hoạch độ khó còn muốn lớn. Hàng Vũ trong thời gian ngắn vốn là không nghĩ tới đạt được hắn, không nghĩ tới thiên hoang thành cho mình làm đến một khối. Khối này đá sở kỳ hiệu, dù cho nỗ lực lại lớn đại giới, cũng có đưa nó đoạt tới tay giá trị. Hàng Vũ cũng không lề mề chậm chạp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, khối này đá sở kỳ thiên hoang thành muốn đổi cái gì chúng ta nghe nói xa tuyển thành lãnh chúa trong tay có hai khối màu tím đá sở kỳ hiệu độc nhận cũng là không khách khí hắn hiển nhiên cũng là làm chút công khóa bởi vì hàng vũ khắp nơi đều tại thu đá sở kỳ hiệu muốn giải được hắn tình huống cũng không khó khăn chúng ta chuẩn bị dùng cái này một khối đá sở kỳ hiệu đổi lấy ngươi trong tay hai khối màu tím đá sở kỳ hiệu hàng vũ nhíu mày nói một cái đá sở kỳ hiệu đổi hai cái đồng phẩm chất đá sở kỳ hiệu dạng này giao dịch có thể tính không lên là đồng giá giao dịch Hắn xác thực làm đến qua hai khối màu tím kỹ năng. Một cái là Băng Hà Hàng Lâm, một cái là Vĩnh Kiếp Chi Viêm. Đều là phi thường mạnh mẽ pháp chức giả kỹ năng. Băng Hà Hàng Lâm tổn thương so cái sau so sẽ thấp một chút, nhưng phạm vi công kích to lớn, có quần thể đóng băng khống chế hiệu quả. Vĩnh Kiếp Chi Viêm là tứ giai pháp hệ kỹ năng, thậm chí là tất cả tứ giai kỹ năng bên trong bạo lực nhất kỹ năng một trong, một nháy mắt tạo thành tổn thương, thậm chí có thể tùy tiện miểu sát một cái lãnh chúa cấp quái vật mặc dù trục quan kiếm pháp giá trị cực cao nhưng hàng vũ không cho rằng hai cái này đá sở kỳ kèm kém quá nhiều trong tay hắn hết thệ cũng liền hai cái này màu tím đá sở kỳ hiệu lấy hai đổi một hiển nhiên không quá có lời Độc nhận nói mặc dù là màu tím đá sở kỳ hiệu đều rất chân quý nhưng là đá sở kỳ cụ thể giá trị bị cung cấp quan hệ ảnh hưởng trục quan kiếm pháp đối thành chủ ngài giá trị to lớn mà trong tay thành chủ nắm giữ cái này hai khối đá sở kỳ hiệu đối tổng đốc đại nhân lại là có cũng được mà không có cũng không sao Vì lẽ đó ta cho rằng lấy hai đổi cùng nhau không có cái gì không ổn. Nói thì nói như thế không sai. Có thể làm một kiện màu tím đá sở kỳ không dễ dàng. Nếu có thể, hàng vũ vẫn là phải lưu lại một khối Hắn hơi thêm suy nghĩ nói, ta có thể xuất ra trong đó một khối màu tím đá sở kỳ hiệu, cộng thêm ba khối màu làm đá sở kỳ hiệu, đến đổi cái này chủ quang kiếm pháp đá sở kỳ hiệu, không biết ý của ngươi như nào. Ngươi phải biết ta có thể làm tới rất nhiều hoang nguyên tỉnh không sản xuất màu làm đá sở kỳ hiệu. Cứ tính toán như thế đến giá trị cũng không thấp. Độc nhận lắc đầu nói, màu lam đá sở kỳ hiệu đối thiên hoang thành mà nói ý nghĩa cũng không lớn, màu tím đá sở kỳ hiệu mới là đáng giá cất giữ quý giá tài nguyên. vì lẽ đó tha thứ ta không thể tự tiện chủ trương. Hàng vũ có chút khó khăn. Từ bỏ sao? Không có khả năng. Nếu như bỏ lỡ lần này, trời mới biết lúc nào mới có cơ hội. Tiếp nhận sao? Hai cái tím kỹ năng đều phải không dễ, đổi một cái khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Mặc dù hai cái đá sở kỳ hiệu điều kiện này không thể biến, nhưng là chúng ta có thể lại thêm vào một vài thứ. Bất quá ngay tại hàng vũ do dự lúc, độc nhận lại là đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể thêm vào một cái màu lam đá sở kỳ hiệu, cộng thêm một cái tình báo quan trọng. Trong lúc nói chuyện, độc nhận lại lấy ra một viên đơn độc đảm bảo màu lam đá sở kỳ hiệu. Trục quang tật ảnh bước, màu lam thượng cấp phẩm chất, trục quang kiếm thánh truyền thừa, cần tiêu hao một vạn linh khí. Hàng vũ nhìn đến đây liền minh bạch. Thiên Hoang Thành hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến. Một cái tứ giai truyền thừa cần bốn cái kỹ năng, cũng chính là một cái chủ kỹ năng, ba cái phổ thông kỹ năng. Hàng Vũ đã có được chủ kiếm ánh sáng trận, chủ quang nhất kiếm, nếu như lại thu hoạch được chủ quang kiếm pháp, chủ ánh sáng bước, một cái hoàn chỉnh tứ giai truyền thừa liền có thể thuận lợi kích hoạt. Vì lẽ đó Thiên Hoang Thành mở ra điều kiện, Hàng Vũ là không thể nào cự tuyệt. đã dạng này, còn có cái gì tốt do dự? Thẳng thắn nói đây đã là nạt nghệ tình, nếu như hoán đổi một cái góc độ. Hàng vũ mới sẽ không cầm dư thừa đồ vật, một cái đối phương cần thiết đá sợ kỳ hiệu, đổi đối phương hai khối đồng phẩm chất đá sợ kỳ hiệu, đây chỉ là bình thường sinh ý hành vi, cũng không tính được cái gì lừa đảo. Tốt. Ta đồng ý. Người nói trọng yếu tình báo lại là cái gì? Hàng vũ đã đồng ý trao đổi đá sợ kỳ hiệu, đồng thời đối độc nhận nâng lên tình báo có hứng thú. Độc nhận nói ra, thanh chủ gần nhất một mực tại tìm kiếm thâm niên sửa chữa chuyên gia, liên quan tới cái này chúng ta ngược lại là có một cái manh mối. Long giới là có một vị sửa chữa đại sư. Hàng vũ hỏi, ở đâu? Độc nhận trả lời nói, hắn vốn là Hắc Kinh Cực Liên Minh thành viên trọng yếu một trong, bởi vì thân phận lộ ra ánh sáng lọt vào hệ sỉ cả tù binh. Hiện tại hẳn là ngay tại hệ sỉ cả lãnh địa. Hệ sỉ cả cũng không có giết chết hắn, chắc là nhìn chúng vị này sửa chữa đại sư năng lực, quyết định nuốt lại, ý đồ để bản thân sử dụng. Hàng vũ nghe được cái này minh bạch, nói cách khác, tổng đốc có ý tứ là, hy vọng chúng ta đem cái này sửa chữa đại sư cứu ra. Không sai, hắn đối với liên minh mà nói phi thường trọng yếu, đồng thời cũng là người muốn tìm mục tiêu, một công đôi việc, không phải sao. Hàng Vũ lâm vào trầm tư. Nặt tình báo hẳn là sẽ không sai. Chỉ là nghĩ theo cùng Long Vương dưới mí mắt cứu người cái này quá khó. Nặt mục đích thực sự, chỉ sợ sẽ là muốn để mình đi cứu người. Hàng Vũ do dự mãi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta sẽ thử một lần. Đáp ứng trước xuống tới. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái điểm đột phá, có lẽ có thể thành công nếu có thể tìm tới cái này sửa chữa đại sư để hắn sửa song xa đế áo choàng hàng vũ liền có thể có được kiện thứ hai màu tím trang bị đây đối với hàng vũ thực lực tăng lên to lớn giao dịch hoàn thành hàng vũ thuận lợi đạt được hai cái đá sở kỳ hiệu hắn không nói hai lời lập tức dùng song đá sở kỳ hiệu trục quang tật ảnh kiếm pháp trước mắt đẳng cấp một mở ra kỹ năng mỗi lần công kích tiêu hao năm điểm tinh thần lực tốc độ công kích ba trăm phần trăm không nhìn phòng ngự công kích mười lăm mỗi lần phát ra công kích về sau thêm vào một đạo tàn ảnh công kích, tàn ảnh tạo thành 50% tổn thương. Trục quang tật ảnh bước, trước mắt đẳng cấp 1, mở ra kỹ năng, có thể lựa chọn tiến vào trục ánh sáng bước trạng thái hoặc tật ảnh bộ trạng thái, trục ánh sáng bước trạng thái phía dưới tự động phát động tật phong ám thở, đồng tiến nhập tứ giai tiềm hành trạng thái, tiềm hành bên trong có thể đón công kích bình thường, trục ánh sáng bước trạng thái phía dưới tự động phát động tật phong bộ, lại tốc độ di chuyển 30, vật lý công kích 15, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, giảm tốc dị thường Trạng thái kháng tính 20, bổ sung huyễn ảnh di động hiệu quả. Hai cái kỹ năng trước mắt đều là cấp 1. Nhưng cho dù là cấp 1, hiệu quả cũng rất mạnh. Trục quang kiếm pháp có thể gia tăng 3 lần tốc độ công kích, cùng kèm theo không nhìn phòng ngự tổn thương. Cái này cũng coi như, mỗi một lần công kích quá trình bên trong, đều sẽ sinh ra một đạo tàn ảnh công kích, tương đương với mỗi một lần công kích, đều sẽ sinh ra hai đạo tổn thương. Cho nên nói, nếu như tốc độ công kích đầy đủ nhanh, không những có thể đánh là đối thủ không hề có lực hoàn thủ, cũng có thể tích lũy ra phi thường kinh người tổn thương số. Trục quang tật ảnh bước sát nhập trước đưa kỹ năng Tật Phong Bộ, Tật Phong ám tập, có tiềm hành cùng chiến đấu hai loại trạng thái. Tiềm hành trạng thái sẽ tiến vào tứ giai tiềm hành, bình thường điều tra kỹ năng căn bản là không có cách khám phá, đồng thời có thể tiến hành đòn công kích bình thường. Trạng thái chiến đấu phía dưới, không có tiềm hành hiệu quả, nhưng tốc độ di chuyển sẽ trở nên càng nhanh, đồng thời bổ sung các loại tăng phúc hiệu quả. Nói tóm lại, Hai cái này kỹ năng là trạng thái kỹ năng. Bọn chúng đều không có nháy mắt buộc phát tổn thương. So ra kém ngục huyết cuồng ma cuồng ma đưa tang, cuồng ma chi nộ, cũng so ra kém trục kiếm ánh sáng trận. Nhưng là làm trạng thái kỹ năng, bọn chúng đang thi triển quá trình bên trong, nhất là đối mặt cường địch lúc, ngược lại càng có giá trị, mà có được hai cái này kỹ năng về sau, hàng vũ rất nhanh liền có thể kích hoạt cái thứ nhất tứ giai truyền thừa. Trục quang kiếm thánh hàng vũ. mươi 476, truyền tống thần thạch kỹ năng đầy đủ. Chuyên thư lại còn không có kích hoạt. Hàng vũ tiếp xuống 2 ngày chủ yếu làm sự tình chính là thu thập linh khí, cùng xác minh thiên hoang thành tình báo chuẩn sắc trình độ. Nặt cho khẳng định trả lời chắc chắn cùng một chút chứng cứ. Long rơi xác thực cất ở đây vị sửa chữa đại sư, đã từng là vội vàng trọng yếu thành viên. Nếu như có thể đem cái này sửa chữa đại sư cứu ra, như vậy đối với liên minh mà nói là một kiện rất có ý nghĩa sự tình, chỉ là chuyện này thật là khó khăn vô cùng. Nặt sở dĩ đem tình báo này tiết lộ cho hàng vũ. Kỳ thật, hắn cũng không trông cậy vào hàng vũ tự mình đi qua cứu người. Nặt nghe nói Long Giới mỗi một cái hành tinh bao quát cùng Long Vương trực tiếp khống chế Long Chi lĩnh khu vực đều có nhân loại phân bố, đã nhân loại nhiều như vậy lời nói, như vậy có thể hay không mượn nhờ đối ứng khu vực nhân loại làm nếm thử đâu. Dù là tỷ lệ thành công xa vời, cũng đáng được thử một lần. Một khi thành công, như vậy đây chính là một cái cường đại hậu cần đại sư hắn có thể hoàn mỹ chữa trị trước mắt có khả năng tiếp xúc đến hết thẻ phẩm chất cao vật phẩm hoặc trang bị, đối với liên minh mà nói xác thực sẽ có trợ giúp rất lớn. Trong nhà ăn, hàng vũ cùng Tô Vân Băng đang dùng cơm. Làm nghe Tô Vân Băng hồi báo xong gần nhất tiến triển về sau, hàng vũ cũng đem chuyện này tiết lộ cho Tô Vân Băng. Hai người bây giờ quan hệ vô cùng chặt chẽ, cơ bản đến không cần thiết ẩn tàng bí mật tình trạng. Nàng nhữ mày lại nói, ngươi thật dự định đi cứu vị này sửa chữa đại sư trong đó phong hiểm hệ số có thể hay không quá cao, vạn nhất thất thủ, coi như hỏng bét. Hàng Vũ một bên cắt lấy sắc dao long thịt than một bên nói, phong hiểm xác thực rất lớn, nhưng là đáng giá thử một lần, nếu như có thể được đến vị này sửa chữa đại sư trợ rút, ta kiện thứ hai đồ tím liền có rơi. Tô Vân băng nói, vấn đề là đi long lĩnh hội sẽ không quá xa xôi. Người rời đi lâu như vậy thật không có vấn đề. Thâm niên chuyên gia cấp bậc thợ sửa chữa cứ việc rất ít, nhưng kiên nhận chờ một chút chưa hẳn tìm không thấy Hoa Nguyên tỉnh thế cục đã mười phần ổn định, xa tuyển thành phát triển cũng tại phát triển không ngừng, dù cho rời đi ta, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vấn đề này cũng là không cần lo lắng. Về phần khoảng cách vấn đề hàng vũ nói, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp. Long giới có thập đại khu vực. Bọn chúng là Long Chi Lĩnh 9 đại hành tỉnh. Long Chi Lĩnh là Long giới chính giữa, đồng thời giàu có nhất địa phương, bình thường đều là Long giới lịch đại vương giả trực tiếp quản hạt khu vực. Hoa Nguyên hành tỉnh khoảng cách Long lĩnh là phi thường xa xôi. Dù là hàng vũ tìm tới hiện nay tốc độ nhanh nhất phi hành tòa kỵ, cũng phải 5-6 ngày trở lên mới có thể đến, như nửa đường tao ngộ quái nhóm tập kích hoặc thiên thai loại hình phiên phước, như vậy cần bao nhiêu thời gian ai cũng không nói chắc được, thậm chí có cực lớn phong hiểm ở nửa đường quài điệu. Bất quá căn cứ hàng vũ biết, không nhất định nhất định phải sử dụng vật lý di động phương pháp. kỳ thật có một ít đặc thù vật phẩm là có thể giúp hoàn thành nhanh chóng đến, chính là những này phương án không thể áp dụng, căn cứ hàng vũ biết Long Giới có mấy cái địa phương có đặc thù cổ truyền tống trận hoặc bí cảnh, tuy nói không thể thẳng tới, nhưng có thể tiết kiệm thời gian. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được. Hàng vũ ý chí kiên quyết, tô vân băng cũng không nói gì nữa, nàng đổi chủ đề, nhắc lên một chuyện khác. đúng, còn có một chuyện, tiểu bạch vượt sâu bí dược đã có thể luyện chế, chỉ là trước mắt còn kém một kiện tài liệu chính. tiểu bạch là một cái luyện dược chuyên gia, nàng trước mắt nắm giữ phối phương bên trong, lấy vượt sâu bí dược cấp bậc tối cao đây là một phần từ viễn cổ ngục giam tầng dưới chốt bảo dương bên trong mở ra sáng màu lam phối phương dược phẩm không thể so trang bị màu tím trang bị cùng lam sắc trang bị ở giữa lực lượng trên lệch quá lớn bởi vậy liền xem như sáng màu lam luyện khí bản vẽ bình thường tình huống cũng không có khả năng tạo ra màu tím trang bị nhưng là luyện dược bản vẽ tình huống khác biệt sáng màu lam vượt sâu bí dược phối phương là có sát xuất chế tạo ra màu tím bí dược chỉ là độ khó rất cao tiểu bạch trở thành luyện dược chuyên gia về sau gần nhất khoảng thời gian này một mực chăm chỉ luyện tập ngay cả ạ nỉm khoảng cách ở giữa đều rút ngắn hơn phân nửa theo nàng trước mắt độ thuần thục cùng kỹ thuật đến xem hẳn là có khiêu chiến vực sâu bí dược tiêu chuẩn tài liệu khác đều dễ nói chúng ta cơ bản đều có thể làm đến tô vân băng bữa bữa nói tiếp duy chỉ một loại gọi hỗn loạn máu cấp mười lăm màu làm tài liệu ta nghe ngóng cơ hồ tất cả con đường tạm thời đều không có đạt được phương diện này tin tức hàng vũ gật đầu ta chuyến này sẽ tiến về lòng giới giàu có nhất phồn hoa lòng chi lĩnh Có lẽ ở nơi này có thể tìm tới một chút cũng khó nói, chỉ có thể nhìn vật khí. hỗn loạn máu là cực hy hữu màu làm tài liệu. Trong thời gian ngắn có thể hay không tìm được. Hàng Vũ cũng không có tự tin. Sau khi ăn bữa trưa, Hàng Vũ tiến vào linh giới. Triệu Minh đoàn đội cùng độc nhận đại biểu đội thương vụ đàm phán không sai biệt lắm. Cậu tử, nói thế nào? Ngao, coi như thuận lợi, thiên hoang thành đối tinh thạch không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là hướng chúng ta yêu cầu một chút vật tư, cộng thêm phối phương bản vẽ cùng hủy diệt lớn binh cao cấp như thế cơ giáp nhị cầu đem đại khái số lượng hồi báo một chút hàng vũ đều không cần tính nhẩm liên biết cuộc làm ăn này là kiếm lớn lao triệu là kinh nghiệm phong phú thương nhân nhị cầu cũng phi thường khôn khéo sẽ không lỗ bọn hắn tạo thành đàm phán đoàn đội khẳng định là tính toán ra một cái tốt nhất phương án đối với cái này hàng vũ căn bản không cần quan tâm nhị cầu nói đúng độc nhận còn hướng chúng ta kế tiếp đặc thù đơn đặt hàng bọn hắn hy vọng nhân loại đến thiên hoang thành giúp bọn hắn kiến thiết thông tin mạng lưới đồng thời bán máy tính điện thoại dạng này thiết bị cho thiên hoang thành cho thiên hoang thành cung cấp trò chơi loại hình nội dung phục vụ độc nhận đến xa tuyền thành trước Hắn tuần sát tham quan mấy cái tiểu thành trấn đối nhân tộc thông tin kỹ thuật đổi tới nhìn mà than thở đặc biệt là đối nhân tộc văn hóa trò chơi video văn học hoặc mặt khác nghệ thuật tác phẩm đều sinh ra độ cao hứng thú cho nên đưa ra tại thiên hoang thành cũng triển khai cùng loại kiến thiết vô luận là đối thiên hoang thành quyền uy thống trị vẫn là đối thiên hoang thành tinh thần văn minh kiên thiết đều là rất có ý nghĩa các ngươi nói thế nào ngao đó còn cần phải nói đương nhiên đồng ý thuận tiện làm thịt một thai anh làm được tốt đây là chuyện tốt làm thiên hoang thành ỉ lại nhân loại kỹ thuật lại bị người loại văn hóa ăn mòn bọn hắn sớm muộn sẽ càng ngày càng không thể rời đi nhân tộc vô luận có nguyện ý hay không đều sẽ thành thương lòng phụ thuộc độc nhận rời đi hắn nhiệm vụ không có kết thúc hắn tiếp xuống chuẩn bị đi bái phỏng những người khác tộc đoàn đội Độc Nhận đã làm rõ ràng, Sa Tuyền Thành bên trong kỳ thật có mấy chi nhân tộc thế lực, chỉ bất quá Thương Long là thực lực cường đại nhất, vì lẽ đó lãnh địa xây dựng cơ bản, mậu dịch các phương diện cơ bản bị lũng đoạn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa những người khác tộc thế lực liền không có chỗ thích hợp. Tỷ như, Độc Nhận vừa mới biết được, Sa Tuyền Thành đã thành lập tốt chính mình truyền tống giao thông lưới, mà truyền tống trận này cũng không phải là chính Thương Long, thương nghiệp cung ứng đến từ hát sa chấn nhân loại. Có truyền tống trận thực sự quá tiện. Thiên Hoang Thành lãnh thổ so xa Tuyền Thành càng thêm to lớn. Như Thiên Hoang Thành cũng có thể chế tạo một bộ truyền tống lưới, tổng đốc đối thuộc hạ lãnh chúa cùng tứ phương quản lý ước thúc đều sẽ tăng cường rất nhiều. Những người khác tộc đoàn nhỏ đội thế lực nhỏ có lẽ kém một chút, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút có thể đem ra được đồ vật cùng độc đáo tài nguyên. Sa Tuyền Thành có nhiều thứ không có ăn tới. Thiên Hoang Thành có thể cầm tới địa phương khác tiếp tục giao dịch. Hàng Vũ bên này còn chưa tới đến chúc mừng Sa Tuyền Thành hoàn thành một bút lớn giao dịch. Từ thiên hoa liền vội vàng đuổi tới trước mặt, nói cho hàng vũ một tin tức tốt. Chúng ta tìm tới truyền tống thần thạch. Hàng vũ đại hỉ, thật sao? Từ thiên hoa gật đầu nói, nhắc tới cũng là đúng dịp, đảo quốc, dặp, một cái đấu giá hội lên, vừa vặn xuất hiện loại vật này, ta nhờ quan hệ tìm người trước đem vật phẩm trụ được đến, ước chừng cần ba lượng trăm màu làm tinh thạch. Giá tiền này không rẻ, nhưng hàng vũ con mắt đều không nháy mắt. Với hắn mà nói, thật đúng là không có áp lực. Hàng vũ trước mắt cá nhân giá trị bản thân cổ trị, dù cho đăng đỉnh giang thành nhà giàu nhất, độ khó cũng không phải rất lớn, dù sao trong tay hắn tài sản thực sự quá nhiều. Thương Long Tổ chức, Thanh Long Tập đoàn, Sa Tuyền Thành, Vân Thủy Trấn Căn Cứ. Chờ một chút, tùy tiện một cái lấy ra cổ trị, nghĩ đến đều là con số trên trời. Truyền tống thần thạch tối thiểu là màu lam phẩm chất đặc thù vật phẩm. Loại này thần thạch là một đôi, làm đem hai khối thần thạch tách ra, nắm giữ trong đó một khối thần thạch người có thể nhanh chóng truyền tống đến một cái khác khối vị trí chỗ ở, truyền tống năng lực cùng thần thạch đẳng cấp cùng phẩm chất có quan hệ, nhưng làm nhanh chóng tiến về long linh phương án một loại. bất quá truyền tống thần thạch phi thường hy hữu, không nghĩ tới có thể may mắn tìm tới. mặc dù đây đối với thần thạch xuất hiện tại đảo quốc dập một cái phòng đấu giá, nhưng là có thể bị thác người khác tại đảo quốc dập đấu giá hội đem chụp được, sau đó lại tiến vào linh giới, đem thần thạch giao cho cái nào đó người hoa cái này người hoa có thể ngay tại chỗ thành thị tìm kiếm vừa vặn trên mặt đất long giới hoang nguyên tỉnh người hoặc là lại nhiều chuyển mấy lần tay cuối cùng đưa đến hàng vũ nơi này tới khả năng phiền phức điểm nhưng thao tác không có vấn đề gì hàng vũ hỏi hiện tại long lĩnh bên kia có hoa hạ đội ngũ sao từ thiên hoa nói ma đô thiên vong co mấy người bọn hắn vừa vặn ngay tại long lĩnh có thể ủy thác bọn hắn hỗ trợ mang theo một viên thần thạch làm long lĩnh truyền tống tọa độ địa điểm rất tốt đã dạng này việc này không nên chậm trễ Lập tức an bài một chút đi." Hàng Vũ nói, "Ta đến mau chóng đi một chuyến Long Lĩnh." Chương 477, Long Chi Lĩnh. Không lâu sau đó, truyền tống thần thạch đưa đến. Đây là một khối cấp 15 lam nhạt phẩm chất thần thạch, làm hàng dùng một lần, nó có năng lượng rất cường đại. Theo Hoang Nguyên tỉnh đến Long Chi Lĩnh, cứ việc thẳng tắp khoảng cách xa xôi, nhưng cũng miễn cưỡng ở vào thần thạch truyền tống phạm vi bên trong. Đối diện đã chuẩn bị kỹ càng. Hàng Vũ cáo biệt những người khác. Phát động thần thạch, truyền tống quá trình. Đại khái tiếp tục 1-2 phút, làm hàng vũ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong. Trung quanh đều là xanh ung tươi tốt sơn lầm, dạng này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, hoang nguyên hành tỉnh là không thể nào nhìn thấy, vì lẽ đó nơi này chắc hẳn chính là Long Chí lĩnh. Hàng lão đại. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hàng vũ đứng trước mặt hai người. Trong đó một cái thô cùng dâu quay nón 40-50 tuổi trung niên, một vị khác là trắng non nhã nhận 30 tuổi thanh niên. Cái trước tên là Đái Vân Trung, Ma đô một vị Thiên Võng Đại đội trưởng, chính là tay hắn cầm một cái khắc khối truyền tống thần thạch làm truyền tống tiết điểm, để hàng vũ có thể trực tiếp theo Hoang Nguyên hành tịnh đi vào nơi này. Cái sau tên là Quý Sảng, hắn là Lạc Thành Linh Tế Hội phó hội trưởng, tại Lạc Thành địa vị cùng Giang Thành Tô Chính Thành là không sai biệt lắm, cũng coi là một vị cấp bậc không thấp đại nhân vật. Quý Sảng cùng Đái Vân Trung cứ việc một cái đến từ Thiên Võng, một cái đến từ Linh Tế Hội, hai cái tổ chức tại hiện thế bên trong có nhiều không hợp nhưng là làm theo dáng lâm chi xâm một đường, kể vai chiến đấu đi tới đồng bạn lẫn nhau đã là gọi nhau huynh đệ. Hai người biết được linh giới bên trong tiếng tâm lừng lấy hàng vũ hàng lão đại muốn tới long chi lĩnh làm việc, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng phân chấn, cố ý tự mình tới nên đón. Bây giờ tận mắt nhìn đến đối phương, chỉ cảm thấy hàng lão đại so trong tưởng tượng còn trẻ, bọn hắn không nghĩ ra, như thế một cái hai mươi mấy tuổi, nhìn vừa đại học tốt nghiệp người trẻ tuổi, làm sao lại sẽ là lợi hại như vậy nhân vật bất quá không nghĩ ra về không nghĩ ra hàng lão đại thực lực không cần hoài nghi hoa nguyên tỉnh xa tuyển thành bây giờ cũng là trong phạm vi toàn thế giới phát triển tình thế cùng phát triển trình độ tốt nhất linh giới lãnh địa để vô số người tổ chức thậm chí quốc gia đều mười phần ghen tị hàng vũ cùng hai người nắm tay lần này cần điệu thấp một chút tốt nhất đừng đối ngoại tuyên dương đái vân trung sang sảng cười một tiếng nói ra ha ha yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc ngươi như vậy đại nhân vật đến long chi lĩnh tin tức một khi truyền ra Cái kia Long Chi lĩnh người còn không phải đều là trời. Quý sảng cũng gật đầu, chuyện này không có đối với bất kỳ người nào lộ ra, hiện tại Long lĩnh chỉ chúng ta hai người biết chuyện này. Vậy là tốt rồi. Hàng vũ chuyến này là tới cứu người. Long lĩnh tương đối đặc thủ, địa phương khác không có cách nào cùng cái này so. Long giới mạnh nhất vương giả cùng Long vương ở đây tọa chấn, trừ ngoài ra tam đại Long tướng mỗi một cái đều có tổng đốc cấp bậc thực lực, đại lãnh chúa thực lực thuộc hạ càng là đến 10 kế thậm chí trên trăm. Hàng Vũ đối với mình thực lực vẫn là rất có tự tin, nhưng là hắn nhiều lắm là có thể đánh thắng đại lãnh chúa cấp bậc nhân vật, còn vẫn không phải tổng đốc cấp đối thủ, nếu không cẩn thận gây nên hệ sỉ cả vị này mạnh nhất vương giả chú ý. Phiền phức liền lớn. Dù là đái vân Trung, quý sảng hai người, cũng chỉ biết Hàng Vũ tới làm việc, nhưng đến cùng làm chuyện gì lại là không biết rõ tình hình. Hàng Vũ không nói. Hai người không sẽ hỏi. Điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Hàng Vũ bắt đầu hồi ức lòng chi lĩnh hoàn cảnh. Long Chi linh ở vào Long Giới chính giữa, nơi này hoàn cảnh phi thường phức tạp, mấy trăm đầu to lớn dây núi lẫn nhau dây dưa, hình thành tựa như mê cung siêu cự hình dây núi địa hình. Bởi vì tương tự mê cung, bởi vậy lại xưng mê Long Lĩnh. Mê Long Lĩnh nội lớn nhất thành thị được xưng là mê Long Thành. Hàng Vũ cho mình làm một chút ngụy trang, để tránh bị những người khác lập tức nhận ra, hắn hướng Đái Vân Trung cùng quý sàng hỏi, các ngươi Long Lĩnh người tình huống hiện tại thế nào? Đái Vân Trung bất đắc dĩ nói, long lĩnh cùng hoang nguyên hành tỉnh tình huống khác biệt long nhân tộc ở nơi này có gần như tuyệt đối thống trị lực đừng nói nhúng tràm xa tuyển thành dạng này đại lãnh địa chúng ta bây giờ ngay cả một tòa lãnh địa nhỏ đều không có chán qua quá thảm đây cũng là hàng vũ vì cái gì lúc trước không tuyển chọn tài nguyên giàu có nhất long lĩnh mà lựa chọn khoảng cách long lĩnh xa nhất hoang nguyên hành tỉnh dù cho đem hàng vũ ném đến loại hoàn cảnh này hắn cũng rất khó có thành tựu nơi đây cường giả thực sự quá nhiều nơi này lớn nhỏ thành trấn 60% đều là bị Long nhân tộc trực tiếp khống chế, còn lại 40% cũng đều là hướng mê Long thành hiệu chung. Cái này còn thế nào chơi? Hàng Vũ nói, chúng ta cùng Long nhân tộc sớm muộn sẽ có một trận chiến, mà ta cho rằng một ngày này sẽ không quá lâu. Long chi lĩnh hoàn cảnh cũng không phải là hết sức an toàn, đề nghị các ngươi di chuyển đến mặt khác địa khu. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Lại bổ sung một câu, nếu như các ngươi nguyện ý tiến về hoang nguyên hành tinh, như vậy xa tuyển thành nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Đại vân trung cùng quý sản cũng có chút động tâm. Bọn hắn tại Long Chi lĩnh vĩnh viễn chỉ là cái tán nhân, nhưng nếu như có thể tới thế cục ổn định Hoang Nguyên hành tinh, lấy bản lãnh của bọn hắn làm một cái tiểu lãnh chúa, vấn đề khẳng định không lớn, nhưng vấn đề là đi Hoang Nguyên hành tinh nói nghe thì dễ, không có khá nhanh phi hành toạ kỵ, khả năng một tháng đều đến không, mà cho dù sử dụng phi hành toạ kỵ cũng sẽ đứng trước đủ loại nguy hiểm, các loại tình huống ngoài ý muốn sẽ phi thường nhiều. đương nhiên. Còn có một nguyên nhân, Long Lĩnh cứ việc không thích hợp phát triển thế lực, nhưng là cá nhân phát triển không chút nào không chậm, bởi vì Long Lĩnh là lòng giới phạm vi bên trong, tài nguyên rất phong phú, quái vật bình quân đẳng cấp cao nhất địa phương. So sánh một cái lãnh chúa quái đều muốn cấp hoang nguyên tỉnh mà nói. Long Lĩnh giã ngoại thậm chí có không ít bá chủ cấp quái vật đang lảng vãng. Đái Vân Trung cùng quý sản cứ việc đội ngũ không có bồi dưỡng, nhưng một cái phía sau lưng tựa ma đô thiên võng, một cái khác có linh tế hội cao tầng bối cảnh. Bọn hắn bằng vào hiện thế tổ chức, sản nghiệp, thời gian ngắn có thể bổ đủ linh giới phát triển không đủ. Bởi vì không cần lo lắng đoàn đội phát triển vấn đề, bọn hắn có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tự thân, hai người đều đã đạt tới cấp 13, kỹ năng, trang bị các loại thực lực tổng hợp không yếu, đủ để so sánh thương Long Tinh Anh đoàn đội thành viên. Hàng Vũ hỏi, nơi này khoảng cách mê Long Thành có bao xa? Đái Vân Trung, Quý Sảng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không tính gần, nhưng cũng không xa, nếu có phi hành tọa kỵ. Một ngày thời gian hẳn là có thể cảm thấy, hàng lao đại chẳng lẽ muốn đi Mê Long Thành. Hàng vũ gật đầu nói, không sai, ta lần này muốn làm chuyện, nhất định phải đến Mê Long Thành, các ngươi có hay không biện pháp để ta vào Mê Long Thành. Đại vân Trung cùng Quý Sảng liếc nhau cũng thảo luận một chút. Cuối cùng Quý Sảng nói, chúng ta cũng chưa từng đi Mê Long Thành, dù sao Mê Long Thành thực sự quá nguy hiểm, nhưng là có một chi đoàn đội người, ngược lại là thường xuyên xuất nhập Mê Long Thành, cũng đầu cơ trục lợi vận chuyển Mê Long Thành vật tư, kiếm không ít tinh thạch. Hàng vũ hỏi, cái gì đoàn đội? Chi này đoàn đội tên là Ngự Thiên Đoàn, thủ lĩnh cùng hạch tâm thành viên, toàn bộ đều từ bổng tử quốc người tạo thành, cùng chúng ta gặp nhau không nhiều lắm, nhưng nếu như hàng lao đại cần, chúng ta có thể giúp một tay cùng bọn hắn liên lạc. Người có một ít danh khí về sau, làm sự tình xác thực thuận tiện rất nhiều. Mê Long Thành lại xưng Long Chi Thành, là Long Giới cấp bậc cao nhất thành thị, lại là cuồng Long Vương Đại Bản Doanh, người bình thường muốn đi vào nói nghe thì dễ như là đã có đội ngũ ở trong thành hoạt động như vậy đã nói lên một phần nhỏ nhân tộc tựa hồ tìm tới ra vào mê long thành phương pháp đại vân trung quý sản cũng nguyện ý giúp hàng vũ liên lạc cái này cho hàng vũ tiết kiệm rất lớn khí lực sau đó hai ngày thời gian hàng vũ liền ở tại đại vân trung cùng một bọn cứ điểm bên trong một bên chờ đợi tin tức một bên dẫn đội hỗ trợ soát một chút bọn hắn trước kia không dám khiêu chiến quái thu thập đầy đủ linh khí chuẩn bị tăng lên kỹ năng cùng đẳng cấp trong quá trình này Hàng vũ thu thập một chút Long lĩnh tư liệu. Long lĩnh cỡ lớn thành thị, liền có 11 tòa nhiều, cao hơn nhiều phổ thông hành tỉnh 4 năm tòa, mà mê Long thành càng là có thể xưng Long giới đệ nhất thành thành phố. Nghe nói mê Long thành nhân khẩu đã đạt tới nghìn.